đây ngăn cách với thế nhân địa phương, chút nào không biết bên ngoài đã lộn xộn, còn như cũ tận trung cương vị công tác nhìn môn, trong tay còn cầm một cái kiểu cũ ra đi ố ở đường địch. Chỉ là, lúc này kiểu cũ ra đi ố truyền ra tới tất cả đều là tê tê lạp lạp tạc âm, cụ ông sở trường ở mặt trên trụ nửa ngày cũng không phản ứng, trong miệng lầm bẩm này thứ đổ hư nhi lại hỏng rồi. Như thế nào không ra tiếng nhi đâu. Lúc này xe buýt đã tới rồi cửa, Phía trước nói chuyện nam nhân kia từ trên xe xuống dưới, từ trong túi lấy ra một chương tạm, ở cửa soát một chút, môn liền chậm rãi mở ra tới. Xem ra vừa mới nói chuyện nam nhân nguyên bản chính là bên này nghiệp chủ nhà, khó trách biết đến rất rõ ràng, ngu hiểu vị ở phía sau trong xe nhìn trong lòng không khỏi tưởng. Nay cùng bên cạnh kia phiến thuê biệt thự bất đồng, nơi này mỗi một căn biệt thự đều là độc môn độc viện, nhưng đều không tiện nghi đâu hơn nữa có thể ở chỗ này mua một căn biệt thự chỉ vì ngẫu nhiên nghỉ phép lại đây chủ, cũng khẳng định là cái phi thường có tiền người người nọ soát khai đại môn lúc sau ý bảo xe buýt cùng ngu hiểu vị bọn họ xe cùng nhau đi vào sau đó hắn cũng lên xe mà trông cửa cụ ông bởi vì nhìn đến người đến là chính mình soát tạm mở cửa liền biết là biệt thự nghiệp chủ cho nên cũng không phản ứng rốt cuộc trước kia liền thường xuyên có nghiệp chủ mang bằng hữu lại đây khai bát cho nên khai một chiếc xe buýt tới cũng không kỳ quái. Hai chiếc xe trước sau vào biệt thự đại môn, ngu hiểu vị lại phát hiện vị kia trông cửa đại gia còn ở đùa nghịch trong tay radio, mà biệt thự nhất ngoại tầng đại môn còn không có quan. Không được, muốn đem đại môn trước đóng lại, vừa mới trên đường chúng ta kéo không ít tăng thi. Ta lái xe đi phía trước, làm cái kia lấy tạp nam nhân đi nói. Trương Thịnh nói ra tốc đuổi kịp phía trước xe, hướng tới phía trước xe buýt tấn vải cái loa lại cái gì sự a các ngươi như thế nào như thế nhiều chuyện vẫn luôn tựa hồ xem ngu hiểu vị bọn họ đều không vừa mắt lý lần thứ hai cái thứ nhất kéo ra cửa sổ xe nói mặt sau đại môn không có quan làm vừa rồi cái kia nghiệp chủ nói một chút không nhanh lên đóng lại nói sẽ có tang thi theo vào tới a môn còn không có quan các ngươi như thế nào ngươi trước câm miệng đừng nói vô nghĩa chạy nhanh đi theo vị kia nghiệp chủ nói Ngu hiểu vị phía trước vẫn luôn chịu đựng Lý, nhưng là lúc này thấy nàng còn muốn ồn ào hướng tới nàng giống lên một câu. Lý tự hồ còn tưởng nói cái gì, bất quá vẫn là mạng nhỏ quan trọng đội vàng lùi về đi theo cái kia nghiệp chủ nói chuyện này. Kia nghiệp chủ hiển nhiên không nghĩ tới, rốt cuộc ngày thường bọn họ mở ra lúc sau tiến vào hoặc chờ môn chính mình chậm rãi đóng cửa, hoặc chính là chồng cửa sẽ cho đóng lại, vội vàng kéo ra cửa sổ sau này xem, quả nhiên liền nhìn đến rộng mở đại môn. Quay đầu, mau trở về, muốn đem cửa đóng lại mới được. Chương 45 lần đầu tiên ăn ý hành động. Phía trước xe buýt tưởng quay đầu không dễ dàng, kia nghiệp chủ do dự một chút đem tạp lấy ra tới rồi đến ngoài cửa sổ, "Cô nương, chúng ta không quá phương tiện quay đầu, các ngươi qua đi đóng cửa đi." Liền hướng bên trong soát một chút lại ấn cái kia màu đỏ ấn phim chính là quan, "Ta biệt thự liền ở phía trước số 7 biệt thự, trong chốc lát các ngươi trực tiếp lại đây." Đối với vị này nghiệp chủ Ngu hiểu vị nhưng thật ra không có cái gì ý kiến, hơn nữa này xe lớn xác thật không dễ dàng quay đầu, vì thế rối tay tiếp nhận tấm cản, làm trương thịnh quay đầu hướng cổng lớn khai. Xe lúc này tới gần đại môn thời điểm, ngu hiểu vị liền phát hiện phía trước mang lại đây tăng thi quả nhiên đã theo đuôi đến cổng lớn, mà cái kia có chút chấp nhất với trong tay ra đi ố trong cửa đại gia còn không có nửa điểm lưu ý đến nguy hiểm đã đến. Nhị sư phụ, gia tốc, mau mau. Ngu hiểu vị một bên thúc dục Trương Thịnh, một bên dùng tay bắt lấy cửa xe, chuẩn bị tùy thời làm tốt xuống xe chuẩn bị. Trương Thịnh ra tốc vọt tới cửa, mà ngu hiểu vị không chờ xe đình ổn liền nhảy xuống, bất quá lúc này đã bắt đầu có tang thi hướng trong chạy. Vân ca ca, ngu hiểu vị tuy rằng đã soát tạp thân xuống đóng cửa kiện, nhưng là môn cũng không phải nháy mắt liền đóng cửa, chỉ là ở một chút khép lại, trong lúc đã có mấy chỉ tang thi chạy tương đối gần, cho nên vọt tiến bảo. Cũng may Thượng Vân phản ứng cũng không chậm, hơn nữa phía trước một đường xuống dưới cũng nắm giữ một ít quy luật, thực mau một đạo quang liền ngăn ở cổng lớn, mà quang hệ dị năng giả chỉ là duy nhất có thể lệnh tăng thi có điều kiện kỹ năng lực, cho nên quang mang chiếu xạ địa phương, này đó linh cấp tăng thi nguyên bản chạy vội tốc độ liền châm lại. Nhị sư phụ, đem bóng chảy côn cho ta, ở ngươi chỗ ngồi mặt bên có một cây. Ngu hiểu vị lúc này đã ấn xuống đóng cửa kiện nhưng là hiển nhiên môn bên kia nếu mặc kệ cũng không được. Tuy nói có thượng vân ở, nhưng là đối mặt mới mẻ huyết nhục dụ hoặc, mặc dù kiên kỵ kia nói quang, mặt sau tang thi vẫn là sôi nổi hướng phía trước mặt dũng lại đây, tuyệt đối không thể làm tang thi giữ cửa tạp trụ. Trương Thịnh nghe thấy ngu hiểu vị kêu chính mình, vội vàng duỗi tay đi sờ, quả nhiên phát hiện bên kia phóng một cây bóng chảy đồng, theo cửa sổ đưa cho ngu hiểu vị. Cầm bóng chảy đồng ngu hiểu vị hít sâu một hơi. Đối với đánh chết tang thi nàng một chút đều không xa lạ, đời trước nhiều ít ngày ngày đêm đêm đều sen lẫn trong đội ngũ bên trong, bởi vì không có cường đại dị năng lực, thân thể cũng không có được đến bất luận cái gì biến dị năng lực nàng, nếu muốn sinh tồn muốn so người khác trả giá càng nhiều nỗ lực. Nam chặt bóng cháy bồng, ngu hiểu vị hướng tới cổng lớn vọt qua đi. A. Hiểu vị ngươi tiểu tâm A. Trương thịnh tâm đều nhắc tới cổ họng. Không nghĩ tới ngu hiểu vị một cái tiểu cô nương cư nhiên là gan như thế đại. Nói thật, ở lần đầu tiên nhìn đến này đó tang thi thời điểm, liền trương thịnh đều dọa không nhẹ. Sau lại một đường đâm lại đây, nói không có nửa điểm bóng ma tâm lý là không có khả năng. Chẳng qua hắn không giống cha dương như vậy, nhưng là thật sự mặt đối mặt đi đối phó này quái vật, trương thịnh còn có chút không biết như thế nào xuống tay. Đang nghĩ ngợi tới. Trương Thịnh liền nhìn đến ngu hiểu vị sạch sẽ lưu loát hướng tới đằng trước một con tang thi đầu mánh đánh, kia chỉ tang thi thực mau liền mềm như bông ngã xuống. Nhìn thấy cái này tình huống, Trương Thịnh cũng xuống xe, chính mình như thế nào nói cũng là đại lao gia nhi, vẫn là ngu hiểu vị nửa cái sư phụ, như thế nào có thể liền một cái tiểu cô nương đều so bất quá. Sách phía trước hắn nhảy ra tới lò so đồng, cũng học ngu hiểu vị bộ dáng chiếu tang thi đầu mánh gõ, nếu gặp được hai người không kịp. Thượng Vân Liền sẽ cấp bổ một chút. Ở ba người phối hợp dưới, môn kéo kẹt quan đến chỉ còn lại có một khe hở nhỏ nhi, mà bên trong cánh cửa, ngu hiểu vị bọn họ ba người chung quanh tất cả đều là ngã xuống tang thi thi thể. Chương 46 cách vách biệt thử thanh tinh nhiều. Đến nôi cái kia phía trước đã xảy ra cái gì sự tình cũng không biết trông cửa đại gia, rốt cuộc từ lúc bắt đầu nghe được động tĩnh đứng dậy ra bên ngoài xem. Đến sau lại nhìn đến bọn họ hành vi lúc sau khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Trong cửa đại gia tay run rẩy chỉ vào bọn họ, Ngươi! Ngươi! Các ngươi lời nói còn chưa nói xong, nhìn đầy đất hồng bạch cùng những cái đó đã trở nên hơi có chút vặn vẹo tăng thi, cụ ông cảm xúc quá mức kích động, cư nhiên liền như thế mắt trận trắng liền ngất đi rồi. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ buông tay, đem cái này cụ ông cùng nhau đưa tới biệt thự đi thôi, bên này dựa bên ngoài thân cận quá. Không an toàn không nói, có người khí vị, nhưng cái đó tang thi sẽ càng thêm hưng phấn. Lúc này bởi vì nhìn đến vài người đánh chết tang thi quan hệ, từ trên xe té ngã lộn nhào chạy đến một bên trong một góc phun cha dương, sợ bọn họ đem chính mình ném xuống, lại té ngã lộn nhào trở lại trên xe, như vậy làm ngu hiểu vị khinh bị lắc đầu. Chính mình đời trước thật đúng là niên thiếu thiên chân, rốt cuộc như thế nào coi trọng này túng bao. Đại khái bởi vì đời trước mắt mù cho nên ông trời mới cho chính mình một lần trọng tới cơ hội, chính là vì sửa đúng chính mình mắt tật. Đem vị kia trông cửa đại gia tạm thời nhét vào trong xe, đem phía trước ở phía sau tòa tiểu bảo đưa cho phía trước ngồi ở ghế phụ cha dương, hắn cái gì cũng chưa làm còn muốn chính mình chiếm như vậy đại vị trí, không làm chính hắn bỏ đến biệt thự liền tính là không làm thất vọng hắn. Chờ xe tìm được số 7 biệt thự thời điểm, phía trước xe buýt người trên đều đã đi vào biệt thự. Trên lầu phòng đều đã dàn xếp hảo, Các ngươi liền ở dưới lầu chính mình tìm chỗ ngồi chủ đi. Ra tới mở cửa chính là Lý, hướng tới ngu hiểu vị bọn họ ném xuống những lời này lúc sau liền chạy đi tìm cha Dương. Nhìn đến cha Dương, Lý vội vàng qua đi đỡ lấy cha Dương, cha sư minh ngươi có khỏe không? Ta cho ngươi tuyển học phòng, ta đỡ ngươi lên lầu. Nơi này biệt thự không nhỏ, nhưng là một tầng trên cơ bản chính là phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, sau đó cũng chỉ có một phòng ngu hiểu vị chỉ là nhìn thoáng qua theo sau ngẩn đầu nhìn thoáng qua cái kia phía trước đưa cho nàng môn tạp phòng chủ ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười phía trước người tuy rằng nhiều nhưng là từ cái này biệt thự kết cấu tới xem cũng tuyệt đối sẽ không liền hai cái phòng đều không không ra bất quá ngu hiểu vị cái gì cũng chưa nói ngược lại đem vị kia trông cửa đại gia nâng tiến vào dàn xếp tới rồi lầu một phòng sau đó hướng tới vị kia phòng chủ đại thuốc hô vị kia phòng chủ đại thuốc Đây là trông cửa cái kia cụ ông, hắn lưu tại người gác cổng không an toàn, hơn nữa cũng dễ dàng hấp dẫn tăng thi, cho nên liền kéo vào tới, liền dàn xếp các ngươi nơi này, chờ hắn tỉnh các ngươi chính mình cầu thông đi. Nói xong, ngu hiểu vị một tốn thượng vân cùng Trương Thịnh, nhị sư phụ, vân ca ca, chúng ta đi. Trương Thịnh có chút kinh ngạc, hiểu vị, chúng ta đi chỗ nào a Này mắt thấy thiên đều phải đen. Lại không đi xa. Chúng ta đi cách vách kia căn biệt thự hảo. Nói xong, ngu hiểu vị cơ cơ trong tay một chuỗi chìa khóa, đây là vừa mới bọn họ đi ngâng trong cửa đại gia thời điểm, ngu hiểu vị ở đại gia cái kia trong ngăn tủ tìm được. Nơi này biệt thự vốn dĩ cũng không nhiều lắm, liền tính từng cái thí cũng không dùng được bao lâu thời gian, nàng hà tất cùng những người đó tê ở chỗ này, đi địa phương khác trụ càng thành tính một ít. Trương Thịnh gật gật đầu, cũng đúng. Này bang nhân rõ ràng liền ở chèn ép bọn họ, vừa mới nếu không phải bọn họ đi đóng cửa, kia tăng thi vọt vào tới xem bọn họ làm sao bây giờ. Những người này một chút cũng đều không hiểu đến cảm ơn, bọn họ cũng không cần thiết phi tệ ở chỗ này. Ba người xoay người liền phải đi ra ngoài thời điểm, kia đội người chung đột nhiên có người ra tiếng hô, không được, các ngươi còn không thể đi. Chương 47 ra mặt có thể so với tường thành hậu. Ngu hiểu vị cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ kia trong đội mặt còn có người cảm thấy băn khoăn sao? Bất quá ngu hiểu vị lập tức liền biết chính mình thật sự suy nghĩ nhiều, bởi vì đối phương cũng không phải bởi vì nhìn đến vài vị công thần rời đi mà cảm thấy hay náy, mà là bởi vì bọn họ có khác sở đồ. Đừng đi, các ngươi tổng xấu cho chúng ta chừa chút ăn đi. Lời kia vừa thốt ra, ngu hiểu vị đều muốn cười, đánh tăng thi đi đóng cửa thời điểm không thấy có người như thế tích cực chủ động. Phía trước cứu chính mình thời điểm ra tay ngăn trở, hiện tại muốn ăn đảo thật tốt ý tứ mở miệng. Ngượng ngùng, chúng ta cũng không có nhiều. Ngu hiểu vị nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Nàng này vừa đi, trong phòng người đều không làm, nơi này ngày thường không ai tới, như thế nào khả năng chuẩn bị cái gì đồ vật. Tuy nói thủy điện khí đều có, các loại đồ làm bếp cũng đầy đủ hết, nhưng là duy độc không có đồ ăn. Vị kia chủ gia cũng là mỗi lần tới thời điểm đều sẽ mang rất nhiều đồ vật lại đây. Không phải thường xuyên tới bên này, nếu để lại đồ ăn ngược lại lo lắng sẽ hư rất chiêu một ít sâu, lao thử, con gián linh tinh côn trùng có hại, cho nên trong phòng trụ, dùng đều là xa hoa, cố tình chính là không có đồ ăn. Lúc này cha dương nhất sẽ xem ánh mắt, ném ra đồ hàn lý, các ngươi quá không lương tâm, vừa mới bọn họ thật vất vả đánh thật nhiều quái vật mới đem cửa đóng lại. Kết quả các ngươi liền phòng đều không cho nhân ra lưu, quá kỳ cụ. Nói, cha dương biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, sau đó nghiêng ngả lão đảo hướng tới ngu hiểu vị bọn họ đuổi theo ra đi, hiểu vị học mội từ từ ta, ta và các ngươi là một đám người. Cha dương về điểm này, nhi tiểu tâm tư ngu hiểu vị còn không biết sao. Đời trước, nàng chính là bị hắn loại này bộ dáng cấp lừa gạt. Đối ngoại, cha dương đều là biểu hiện đặc biệt công bằng công chính cho nên ngu hiểu vị đời trước lúc ấy luôn là cảm thấy cha dương nói không sai cũng liền từng bước một rơi vào hắn vì nàng thiết bấy dập bên trong nhìn cha dương đuổi theo ra đi lý cũng theo đi ra ngoài có người cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì cũng tưởng đi theo đi ra ngoài mà lúc này lại có người hô chúng ta còn sợ nàng không thành nàng kia xe trang vài người hành lý cũng chưa chắc liền có rất nhiều ăn bất quá các ngươi đã quên vừa mới bị nâng lại đây cái kia lão đầu nhi Hắn chính là mỗi ngày ở chỗ này, như thế nào khả năng không ăn. Nguyên bản chuẩn bị đuổi theo ra đi nhân mã thượng cảm thấy người này nói chuyện có đạo lý. Nguyên bản cũng muốn đuổi theo đi ra ngoài bước chân liền dừng lại. Đúng rồi, chúng ta đi cửa bên kia phiên phiên. Lão nhân kia nhi trong phòng khẳng định coi ăn, bằng không hắn một người ở nơi này trông cửa ăn cái gì. Lúc này đã ra cửa cha dương cũng không có nghe thấy phòng trong những lời này, cho nên lúc này hắn đuổi theo ngu hiểu vị. Hiểu vị học muội, những người đó quá kỳ cục, ngươi đừng để trong lòng, ta đối kêu bang nhân cũng rất thất vọng, ta và các ngươi đi. Ngượng ngùng, chúng ta cũng mệt mỏi, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi không nghị cãi nhau. Ngu hiểu vị những lời này quay người lại hướng tới cha Dương phía sau nói, cho nên thỉnh không cần đi theo chúng ta. Cha Dương ngay từ đầu cho rằng ngu hiểu vị là đối hắn nói, bất quá chính mình cũng không cùng ngu hiểu vị cãi nhau qua, theo ngu hiểu vị ánh mắt xem qua đi. Liền thấy được cùng lại đây Lý, nhìn đến Lý, cha Dương trong lòng cái này khi a cái này Lý phía trước vẫn luôn đều ở chọn ngu hiểu vị thứ nhi, lúc này đi theo chính mình còn không phải là hại chính mình ăn không đến đồ vật sao. Chỉ là, Lý người nhà ở Kim Lĩnh Thị chính là đại quan, phía trước bọn họ chạy ra tới lúc sau, Lý còn tiếp nhận người trong nhà đánh tới điện thoại, nghe nói nàng muốn đi quân khu nói sẽ phái người tới tìm nàng, thật đúng là khó có thể lấy hay bỏ a Chương 48 tùy thời tùy chỗ cảnh giác. Ngu hiểu vị mới không rảnh quảng tra dương suy nghĩ cái gì, như thế nào đột nhiên trầm mặt xuống dưới, nàng trực tiếp lên xe ý bảo Trương Thịnh lái xe, cũng hoàn toàn không tính toán chính ở tại bên cạnh số 6 biệt thự, mà là vòng đến mặt khác một bên số 3 biệt thự. Sở dĩ lựa chọn số 3 biệt thự là bởi vì, nơi này ly đại môn không phải rất xa, nhưng lại không phải thẳng tắp đối diện đại môn vị trí. Nếu là tưởng rời đi nói, Vị trí này là một cái thực tốt lựa chọn, là cái tùy thời phương tiện hành động vị trí, nhưng là lấy trước mắt tang thi tương đối trực tiếp hành động tới xem, cũng coi như là tương đối an toàn một vị trí. Đem xe dừng lại lúc sau, ngu hiểu vị cũng không có lơi lỏng, như cũ sách theo bóng chạy bổng sau đó chậm rãi đi đến số 3 biệt thự cửa. Ở mặt thế trà trộn 5 năm, làm nàng dưỡng thành thời thời khắc khắc khắc đều ở cảnh giác bên trong, nàng biết, chỉ có xong việc tiểu tâm mới là bảo mệnh mấu chốt, Đôi khi rõ ràng ngươi cho rằng sự an toàn chính là một cái không lưu ý liền khả năng làm chính mình hám sâu nguy hiểm bên trong, thậm chí bỏ mạng. Đáng tiếc, nếu là nàng đời trước đối cha dương cũng như thế cảnh giác, khả năng liền sẽ không bị hắn đột nhiên đẩy mạnh tang thi đàn lại một chút phản kháng đường sống đều không có. Hắt hắt đầu, không biết có phải hay không bởi vì hôm nay nhìn thấy cha dương, ngu hiểu vị cảm thấy hôm nay nhớ tới đời trước sự tình thời điểm đặc biệt nhiều. Nhị sư phụ. Vân ca ca, các ngươi đều phải lưu tâm điểm nhi trung quanh, tăng thi tốc độ còn rất nhanh, một khi xuất hiện nhất định phải chú ý an toàn, chúng ta trước đừng làm tiểu bảo xuống xe, chờ xác định bên trong không thành vấn đề lại đón hắn xuống được. Hảo, bất quá hiểu vị a, ngươi một nữ hải tử như thế nào lá gan như thế đại, từ xảy ra chuyện bắt đầu, ta xem ngươi liền vẫn luôn rất chẳng ổn, một chút đều không có hoảng loạn. Trương Thịnh nói lên cái này liền đặc bội phục ngu hiểu vị. Một cái 19 tuổi nữ hài tử đối mặt chuyện như vậy cư nhiên so với hắn còn bình tĩnh. Nhớ tới vừa mới ngu hiểu vị sách theo bóng chạy bổng đi đánh tăng thi thời điểm, Trương Thịnh không khỏi lại nghĩ tới lần đầu tiên cùng ngu hiểu vị luận bàn. Lần đó quán trưởng Mã Bắc Nhiên chính là vũ bộ ngực bảo đảm hắn cái này đồ đệ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thu. Chỉ là Trương Thịnh đến bây giờ cũng không nghĩ ra. Ngô hiểu vị mới 19 tuổi nữ hài tử như thế nào sẽ ở trên người nhìn đến cái loại này kinh nghiệm xa trường sát khí, thật giống như vừa mới nàng đối mặt tăng thi thời điểm, vững vàng thật giống như thay đổi một người giống nhau. Nhị sư phụ, ta người này ai trước kia liền thích xem mặt thế điện ảnh, trước kia ta liền suy nghĩ nếu thật sự có như thế một ngày ta muốn làm sao bây giờ, tưởng nhiều cũng liền không như vậy sợ hãi, lại nói, bên người đi theo nhị sư phụ ngài như thế một cao thủ. Ta còn sợ tang thi sao? Ngu hiểu vị cười chiều Trương Thịnh trả lời. Ngươi nha đầu này, hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng sẽ vớt vô ngựa. Trương Thịnh cười cười, chính mình nhất định là suy nghĩ nhiều. Lúc này nói chuyện ngu hiểu vị, rõ ràng vẫn là cái kia 19 tuổi hoa quý tươi sống thiếu nữ. Ngu hiểu vị nhấp miệng chiều Trương Thịnh cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cửa. Ta trong chốc lát thí chìa khóa, các ngươi nhìn điểm nhi bên cạnh tình huống. Một khi phát hiện tàng thi tận lực dùng vũ khí, vân ca ca ngươi dị năng vẫn là muốn tỉnh điểm nhi. Tuy rằng đời trước ở mặt thế sinh sống 5 năm, ngu hiểu vị cũng chưa thức tỉnh bất luận cái gì năng lực, cho dù là thân thể dị biến đều không có, chỉ là một cái bình thường miễn dịch lúc ban đầu vi rút ngụy không gian dị năng giả. Nhưng là đời trước dị năng giả năng lực tình huống, các đại căn cứ đều có phân biệt biện pháp, ngu hiểu vị tự nhiên cũng là biết đến. Mặc dù thượng vân là nhằm vào tang thi càng vì có ưu thế quan hệ dị năng, nhưng là giai đoạn trước dị năng giả có thể phóng thích năng lực cũng là cực kỳ hữu hạn. Biên nói chuyện biên thí chìa khóa ngu hiểu vị không nghĩ tới vận khí như thế hảo, mới thí đến đệ nhị đem, môn liền thắp một tiếng mở ra. Chương 49 không xác định thủy ô nhiễm. Ta chuẩn bị đẩy cửa ra, các ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Ngu hiểu vị trong tay chìa khóa nghe thấy vận mở cửa khóa thanh âm lúc sau. Ngay sau đó nhìn về phía Trương Thịnh Hòa Thượng Quân. Trương Thịnh lúc này như cũ cầm hắn lò xo so bổng, mà Thượng Vân tắc bị ngu hiểu vị tắc mặt khác một cây bóng chảy côn, hai người đồng loạt hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu. Theo ngu hiểu vị đếm tiếng thứ ba, môn bị đẩy ra, bên trong im ắng không có bất luận cái gì khác thường. Lúc này Trương Thịnh Hòa Thượng Quân đều thở phào nhẹ nhóm, chỉ có ngu hiểu vị một người như cũ thật cẩn thận hướng trong đi. Bất quá vẫn luôn đem từ trên xuống dưới đều tra xét một lần, phát hiện này căn biệt thự sát thật là trống không, ngu hiểu vị mới cuối cùng là tùng hạ tâm tới. Nhị sư phụ, ta cùng vân ca ca sửa sang lại một chút phòng, ngài đi đem tiểu bảo bế lên đến đây đi. Bất quá ra cửa thời điểm cũng muốn lưu tâm. Hảo, ta đã biết. Trương Thịnh đáp lời, xách theo lò so bổng đi ra ngoài, nhìn kỹ trung quanh đều thử can tĩnh, đem xe khai tiến sân sau đó đem viện môn từ bên trong cắm thượng. Theo sau từ trong xe đem tiểu bảo ôm vào biệt thự. Lúc này tiểu bảo đã hạ sốt, chẳng qua còn không có tỉnh lại, nhưng là căn cứ đời trước kinh nghiệm, ngu hiểu vị nhưng thật ra cảm thấy đứa nhỏ này mới có tám chín lại tỉnh lại thời điểm liền sẽ trở thành dị năng giả. Bất quá vì an toàn khởi kiến, ngu hiểu vị vẫn là đem tiểu bảo an bài ở một tầng phòng, hơn nữa từ bên ngoài đóng cửa lại, hơn nữa bên ngoài còn dùng cái bàn chống lại môn, mặc dù tiểu bảo bất hạnh vẫn là biến thành tăng thi. Lấy linh cấp tang thi trí tuệ là sẽ không mở cửa, nhiều lắm là dùng đâm. Hơn nữa hắn ở một tầng, không có người khí vị cùng đi lại nói cũng sẽ không quá cùng táo. Hơn nữa bọn họ ra tới phát hiện tình huống như vậy cũng sẽ có điều chuẩn bị. Đương nhiên, này đó đều là lấy phòng vãn nhất. Ngu hiểu vị cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là có rất lớn có thể là biến thành dị năng giả. Đặc biệt hắn hiện tại tình huống thân thể đều tính ổn định, chẳng qua không tỉnh lại thôi. Thượng vân đem ngu hiểu vị từ bệnh viện lấy ra tới nước thuốc phiên phiên, phía trước giảm nhiệt hạ sốt đã cấp tiểu bảo đánh, hiện tại còn dư lại một ít nước muối sinh lý cùng đường gờ lũ cổ sở này hai loại cơ sở, bởi vì tiểu bảo hiện tại vẫn luôn chưa đi đến thực nước vào, cũng không có khác tỉ như bạch lòng trăng trứng linh tinh có thể bổ sung, cho nên vẫn là đem cái này cấp tiểu bảo treo lên. Chúng ta cũng đi lên hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Thượng vân cấp tiểu bảo treo lên Thủy nói, Ta bóp thời gian đầu, trong chốc lát ta lại xuống dưới rút châm. Đừng có gấp vân ca ca, chúng ta trước lộng điểm đồ vật ăn. Mặt thế giai đoạn trước thủy điện khí đều còn có thể dùng, mặc dù bởi vì hỗn loạn đã không có nhân viên quản lý, nhưng là cũng còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Hơn nữa nàng bởi vì cái kia tân không gian quan hệ, mang đồ làm bếp cùng gia vị đều thực đầy đủ hết. Bất quá ngu hiểu vị lại không tính toán dùng thủy cái ống thủy, bởi vì nàng biết. Mặt thế lúc đầu thủy tuy rằng không phải toàn bộ đều không thể uống, lại cũng không thể đại ý. Bởi vì thủy bản thân kỳ thật là không thành vấn đề, mà thiên nhiên kỳ thật cũng là có tinh lọc năng lực. Lúc trước tuy rằng toàn cầu hạ kia chàng kỳ quái tuyết, nhưng là đối với thủy chết, thổ nhưỡng này đó, bản thân là không có ảnh hưởng. Nhưng là, liền sợ vừa lúc cung cấp thủy nguồn nước bị muội chỉ tăng thi ô nhiễm, ở không có trải qua một đoạn thời gian tự khiết liền đem cái này nước uống đi xuống nói kia chỉ sợ cũng sẽ ra vấn đề. Nghĩ vậy nhi, ngu hiểu vị ngẩn đầu nhìn về phía trương thịnh bên kia, nhị sư phụ, ta cảm thấy còn xấu phiền thoái ngươi đi một chuyến, đi nói cho kia đội người, tận lực đừng uống nước cái ống thủy, lần này hai nạn ta cảm thấy cùng ngày hôm qua kia chẳng kỳ quái tuyết có quan hệ, này tuyết lọt vào trong nước, cũng không biết người uống lên có hay không vấn đề. Trưng 50 hảo ý nhắc nhở, nếu vận khí tốt nói, Khả năng còn sẽ bởi vì điểm này điểm hấp thu đi vào vi rút tiến hóa thành dị năng giả, nhưng là vận khí không hào đâu. Ngu hiểu vị không dám đánh cuộc, ở không xác định có hay không thủy hệ dị năng giả dưới tình huống, nàng chính là chuẩn bị không ít bình trang thủy. Mà kia đội người tuy rằng bên trong có mấy cái rất chán ghét, nhưng là đại bộ phận đều là người thường, tuy rằng không đối bọn họ thật tốt lại cũng không hại quá bọn họ. Cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là làm Trương Thịnh đem cái này tình huống nói cho kia đội người, đến nỗi bọn họ có nghe hay không liền không phải nàng có thể quản Trương Thịnh nhìn nhìn ngu hiểu vị, hiểu vị A, người đứa nhỏ này nội tâm còn khá tốt, hành đi. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nhắc nhở bọn họ một câu cũng không ngủng chuyện này. Ngu hiểu vị gật gật đầu cũng đi theo Trương Thịnh cùng nhau ra cửa. Nhìn đến ngu hiểu vị cũng cùng ra tới. Trương Thịnh có chút kỳ quái, ta chính mình đi là được. Không phải, nhị sư phụ, chúng ta nấu cơm cũng xấu có cái gì đi. Ta muốn bắt nguyên liệu nấu ăn cùng Thủy đi vào. Ngu hiểu vị cười cười trả lời. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Trương Thịnh ngượng ngùng cười cười, xem ta cũng chưa nghĩ đến. Thượng Vân nhìn đến ngu hiểu vị cũng đi ra ngoài lúc này cũng theo ra tới. Hắn cùng Trương Thịnh hai người dựa theo ngu hiểu vị nói đem cốp xe vài thứ kia đều dọn ra tới. Mà ngu hiểu vị giả vờ ở phía trước phiên bao, lại mượn cơ hội đem trong không gian gia vị đều bỏ vào trong bao, sau đó xách theo bao vào biệt thự. Nay khu biệt thự tuy rằng đời trước thời điểm ngu hiểu vị đã trải qua, sau lại bởi vì ly căn cứ không tính quá xa, sau lại rửa sạch lúc sau cũng trụ quá vài lần, nhưng lúc ấy là đi theo tiểu đội cùng nhau ra tới, trong đội là có thủy hệ dị năng giả cung dùng để uống thủy, chỉ có rửa sạch linh tinh mới dùng nơi này thủy hơn nữa tổng cộng liền tới quá 2-3 lần đối chung quanh cũng không phải đặc biệt quen thuộc cũng không rõ ràng lắm nơi này cung thủy là từ đâu cho nên có thể không cần thủy cái ống thủy liền vẫn là có thể không cần liền không cần hảo bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể dùng nếu trên người không có miệng vết thương nói ở bảo đảm sẽ không uống đi vào dưới tình huống tẩy tắm rửa soát soát đồ vật cái gì vẫn là không thành vấn đề ở mặt thế hậu kỳ thời điểm bình kinh bên kia bởi vì là quốc gia thủ phủ Cho nên ở trải qua giai đoạn trước hỗn loạn lúc sau liền bắt đầu an bài quan trọng nhân viên nghiên cứu đi thực an toàn địa phương, theo sau liền bắt đầu nhằm vào tang thi tiến hành nghiên cứu. Rồi sau đó tới phát hiện, bị tăng thi ô nhiễm lúc sau động vật, thực vật cũng sẽ phát sinh biến lĩnh dị, cùng nhân loại giống nhau, nhưng là thổ nhượng cùng thủy, chỉ cần gieo trồng địa phương không có tăng thi thi thể, gieo trồng đồ vật không có bị ô nhiễm, liền sẽ không ra vấn đề. Thủy cũng là đồng dạng. Chỉ cần không phải uống lên bay tang thi thi thể hoặc là hôn tang thi thể dịch thủy cũng không có vấn đề gì, hơn nữa thiên nhiên tinh lọc năng lực cũng là rất mạnh. Một khi phát sinh ô nhiễm nguồn nước, đem ô nhiễm nguyên rửa sạch lúc sau, quá một thời gian lại kiểm tra đo lường liền sẽ phát hiện thủy chất đã không có vấn đề, nhưng là yêu cầu thời gian. Dù vậy, ngoài ý muốn cũng không phải không có, đã từng một cái loại nhỏ căn cứ nguyên bản vẫn luôn nước uống liền bởi vì ngẫu nhiên một lần tang thi ô nhiễm sự kiện. Kết quả dẫn tới cái kia loại nhỏ căn cứ toàn bộ hủy diệt. Cho nên đối với dùng để uống thủy, các đại căn cứ đều có chính mình nghiêm khắc khống chế. Ở mặt thế, người chết thật là quá tùy tiện, xem nhiều thật sự làm người thất vọng buồn lòng. Chính là ở lúc đầu, mặc dù kia đội người đối với các nàng không tính đặc biệt thân thiện, nhưng là ngu hiểu vị cũng không hy vọng không duyên cớ liền tổn thất như thế nhiều người, tuy rằng trong đó cũng có nàng chính mình liền tưởng lộng chết người. Lại lui một vạn bước nói, liền tính không phải bởi vì này đó, cũng muốn vì bọn họ chính mình an toàn suy nghĩ. Ngày mai rời đi thời điểm người nhiều cùng tang thi nhiều, cái nào càng dễ dàng rời đi cũng là rõ ràng. Ở mặt thế, có thể lộng chết cha dương biện pháp có vô số, không kém như thế trong chốc lát. Trước 51 đối chiếu cơ sở thực đơn. Bởi vì lần đó tiểu căn cứ bởi vì dùng để uống thủy đại quy mô dị biến sự kiện ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cho nên sau lại các đại căn cứ đều đặc biệt chú ý, bởi vì hơi có vô ý liền khả năng sẽ dẫn tới tập thể diệt vong. Sau lại bọn họ sẽ dùng một ít tỉ như chuột loại loại này hình thể tiểu, mặc dù phát sinh dị biến hoặc là biến dị cũng dễ dàng không chế động vật tới tiến hành thủy chất thí nghiệm, chỉ có thử dùng không thành vấn đề mới có thể làm căn cứ nội nhân viên dùng ăn. Nhưng là đi ra ngoài tiểu đội, không phải chính mình trong đội có thủy hệ dị năng giả chính là chuẩn bị tốt sạch sẽ dùng để uống thủy. Đối này khối cũng là phi thường chú ý. Tương đối tới nói, thổ nhượng ô nhiễm liền không như vậy nhẹ nhàng, tuy rằng thổ nhượng ô nhiễm cũng có thể đủ thông qua lọc giải trừ, chính là thực vật lại là có thể phát sinh biến dị. Dị biến thành một loại khác thực vật còn hào thuyết, nếu là dị biến thành cùng loại tang thi cái loại này nửa chết nửa sống chết cương thực vật, những cái đó chết cương thực vật liền cùng tang thi giống nhau, chúng nó độc tố liền sẽ ở thổ nhượng bên trong tiếp tục lẫn nhau ảnh hưởng mà kêu phiến thổ địa cũng liền không có biện pháp tiếp tục gieo giống. Cho nên ở mặt thế hậu kỳ, đồ ăn gieo trồng phi thường khó khăn, chính là bởi vì bại lộ ở bên ngoài thổ địa căn bản không có biện pháp gieo trồng, chỉ có cái loại này núi sâu châm yên thưa thất địa phương có thể sáng lập ra gieo trồng địa phương, còn muốn phòng ngừa ngoại lai like các loại nhân vi hoặc là tự nhiên ô nhiễm. Đến nỗi nói sáng lập nhà ấm đào tạo ra tới các loại rau dưa, lương thực, Này đó liền căn cứ cao tầng đều không đủ phân, nào có lương thực dư chiếu cố phía dưới người thường. Cho nên ngu hiểu vị ở nhìn đến tân không gian thời điểm, qua phát hiện tân không gian có thể đổi lúc ban đầu vui sướng lúc sau, mới có thể như vậy phát sầu. Trước không nói các loại rau dưa, mấy thứ này tuy rằng cũng phi thường khó thu hoạch, nhưng là ở mặt thế sau mọi người tổng kết đến kinh nghiệm liền sẽ phát hiện một ít thực vật đại khái phân bố, cho nên sau lại từ giã ngoại kỳ thật vẫn là có thể thu hoạch. Mặc dù là thực vật biến dị, chỉ cần là thực vật chính là có thể dùng ăn, nhưng là nếu là trở thành chết cương thực vật kêu bảo đảm là một ngụm liền xong đời. Bất quá chỉ bằng chết cương thực vật cái loại này thanh tưởi chỉ cần không nóc liền sẽ không hướng trong miệng đưa, mà những cái đó thực vật biến dị cũng là có thể đào tạo gieo trồng. Hậu kỳ rất nhiều có cây hệ dị năng giả thích nhất chính là gieo trồng loại này thực vật, lại có thể đường phòng ngự rào chán, còn có thể ăn, một công đôi việc. Trải qua hai đời ngu hiểu vị đương nhiên là rõ ràng một bộ phận thực vật phân bố tình huống, cũng biết một ít tìm kiếm quy luật, cho nên so sánh tới nói, thực vật thu hoạch nàng còn tính không lo, nhưng này động vật thịt. Ngắm lại những cái đó đã từng gặp được quá biến dị động vật, thịt vị tuy rằng cũng sẽ so nguyên bản bình thường càng tốt, nhưng săn thú khó khăn kia tuyệt đối không ngừng phiên một phen, bình thường biến dị động vật liền tương đương với một bậc tăng thi, hơn nữa so với nhân loại bản thân tới nói động vật linh hoạt độ muốn càng cao. Bất quá có đời trước giao hấn, lần này ngu hiểu vị cũng coi như là chuẩn bị thực sung túc, tuy rằng bởi vì lúc trước cũng không biết không gian sẽ có tân biến hóa không có chuẩn bị càng tinh tế, nhưng là đã so người bình thường muốn nhiều rất nhiều ưu thế. Ngu hiểu vị bên này trước dùng mang lại đây nước khoáng đem cơm nấu thượng, lúc này không cắt điện còn có thể sử dụng nồi cơm điện, sau đó bắt đầu lần xem tân không gian cung cấp cơ sở thực đơn. Chính mình còn thiếu Tân Không Gian 75 điểm đổi điểm đâu, nếu trong vòng 3 ngày không còn xong, chính mình đã có thể muốn mất đi nhiệm vụ này, vì có thể ở mặt thế càng tốt sinh tồn, nàng tuyệt đối không thể mất đi cái này Tân Không Gian. Nghĩ nghĩ chính mình trong tay có nguyên liệu nấu ăn, ngu Hiểu Vị bắt đầu đối chiếu Tân Không Gian giao diện mặt trên cơ sở thực đơn, nhìn xem hôm nay có thể làm một ít cái gì. Chương 52 trốn tranh trách nhiệm hảo thủ. Thịt gà có, hành cùng gia vị đều toàn. Đáng tiếc đầu phộng phía trước đảo không nghĩ chuẩn bị, gà cung bảo không thể làm ngu hiểu vị một cái một cái đối chiếu, lúc trước chuẩn bị thời điểm đại bộ phận chuẩn bị đều là loại chứa đựng cùng tương đối dễ dàng ăn đến no đồ vật cho nên một ít phụ trợ nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Hảo, liên làm một cái đường dấm sặc cái bắp, một cái ớt gà đình lại đến một cái rau chân vịt canh trứng hảo. Ngu hiểu vị cuối cùng là tuyển hảo một ít cơm nhà hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liêu nàng cũng đều đầy đủ hết, rốt cuộc đây chính là hệ thống cấp nhiệm vụ. Ma Liên ở ngu hiểu vị bên này bắt đầu chuẩn bị bọn họ vài người cơm chiều thời điểm, Trương Thịnh lái xe đi mặt khác bên kia người trụ số 7 biệt thự. Dừng xe từ trong xe xuống dưới, Trương Thịnh gõ gõ viện môn, kỳ thật bên trong người lúc này còn không dám hoàn toàn thả lỏng, cho nên thay phiên người ở cửa sổ xem, đã sớm nhìn đến Trương Thịnh lại đây. Nhưng là trực ban người kia vừa lúc chính là cùng cha Dương cùng lớp một cái nam sinh. Phía trước cha Dương đuổi theo ngu hiểu vị đi ra ngoài, kết quả ngu hiểu vị lấy đi theo cha Dương ra tới lý vì lấy cơ cự tuyệt. Cha Dương trở về lúc sau liền bắt đầu nói chính mình dụng tâm lương khổ. Bọn họ như vậy chèn ép ngu hiểu vị, nàng như thế nào khả năng đem đồ ăn phân cho mọi người. Nói chính mình sở dĩ cùng qua đi còn không phải là vì đại gia suy nghĩ. Tưởng hống hảo ngu hiểu vị làm nàng giao ra một bộ phận đồ ăn vân vân, tóm lại liền đem chính mình nói đặc biệt vĩ đại, làm mọi người thật sự cho rằng hắn cùng đi ra ngoài chính là vì đại gia suy nghĩ. Cho nên ai cũng chưa trách cư cha dương, đều cảm thấy ngu hiểu vị người này quá ích kỷ, không chỉ có mang đi quan hệ dị năng giả, hơn nữa cũng không lưu ăn cho bọn hắn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, trực ban cái kia nam sinh nhìn đến Trương Thịnh lái xe lại đây. Liền cảm thấy Trương Thịnh khẳng định là có cầu với bọn họ, cũng liền căn bản đường không thấy được giống nhau. Trương Thịnh vô vô viện môn cũng chưa người ứng, chỉ có thể hướng tới bên trong hồ, bên trong kia đội người, ta chính là tới nói cho các người, tận lực không cần uống nước cái ống thủy, cũng không biết những cái đó thủy ô nhiễm không ô nhiễm, nghe thấy hồi cái lời nói. Đáng tiếc, Trương Thịnh hô vài tiếng cũng chưa người ứng, hắn cũng có chút động khí, ngu hiểu vị nghĩ đến điểm này hảo tâm làm hắn tới nhắc nhở. Những người này cư nhiên một chút cũng đều không hiểu đến cảm ơn. Dù sao như thế lớn tiếng, hắn phỏng chừng bên trong người hẳn là cũng nghe thấy, chiếu không làm theo chính là bọn họ sự tình. Trương Thịnh nhìn thoáng qua số 7 biệt thự, theo sau lên xe lái xe rời đi. Mà phía trước cái kia biệt thự chủ nhân lúc này chỉ nghe thấy bên ngoài có người kêu cái gì cũng không có nghe rõ. Chờ hắn đi tới thời điểm Trương Thịnh đã đi rồi, liền hướng tới thường trực cái kia nam sinh hỏi, vừa mới ai ở bên ngoài kêu. Nga, mấy người kia lái xe cái kia. Nói cái gì? Còn không phải tưởng kỳ hảo, không cần phản ứng loại người này. kia nam sinh tùy ý trả lời, bất quá chính mình nói xong cảm thấy tựa hồ cũng không ổn. Vạn nhất người nọ nói chính là thật sự đâu, vẫn là nói cho cho biệt thự chủ nhân. Hắn nói làm chúng ta tận lực không cần uống nước cái ống thủy, cũng không biết thủy cái ống thủy có thể hay không bị ô nhiễm. Ơn, cái này nhắc nhở đối. Kỳ thật cái này biệt thự chủ nhân còn xem như cái minh bạch người, lúc ấy giữ cửa tạm cấp ngu hiểu vị làm cho bọn họ đi đóng cửa thời điểm hắn liền cảm thấy, kia trên xe người đều không tội, giống nhau loại tình huống này chính mình có thể chạy thì tốt rồi, ai nguyện ý quản như thế phiền toái sự tình, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là không chút suy nghĩ liền tiếp nhận đi. Nhưng là trừ bỏ này biệt thự xem như hắn, đại bộ phận người đều là cùng cái trường học lẫn nhau nhận thức. Mà hiển nhiên ngu hiểu vị bên kia xe cũng không có dư thừa vị trí, làm đã từng là thương nhân hắn cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng vẫn là lựa chọn người nhiều bên này. Bất quá đối với Trương Thịnh cố ý lại đây nhắc nhở hắn vẫn là rất coi trọng, tổng cảm thấy kia đội người ta nói lời nói đều rất đáng tin cậy, cho nên kia thường trực nam sinh nói xong, hắn lập tức liền hướng tới các phòng thông chi qua đi. Cùng lúc đó, cha Dương đã mang theo vài người tới rồi trong cửa đại gia trụ địa phương. Chương 53 hương phấn kích động tăng thi. Đình đến bên này, không cần qua bên kia. Cha Dương nhìn rất xa ở ngoài cửa, bởi vì mất đi mục tiêu mà lắc lư tăng thi, chỉ huy lái xe người đem bọn họ khai lại đây xe buýt đỉnh tới rồi xa hơn một chút một bên. Chúng ta trong chốc lát đi xuống liền nhanh lên đi vào tìm, tìm được cái gì trước trang trong bao mang về lại nhìn kỹ. Đã biết. Hảo. Mấy cái nam sinh đáp lời, bất luận là ai nhìn đến này đó mặt mày khả ô quái vật cũng trong lòng phát mau cho nên nghe thấy cha dương như thế nói vội vàng nhanh chóng xuống xe hương cái kia trông cửa đại gia trụ nơi đó chạy đi vào nơi này đổ vật đôi rất nhiều vài người nguyên bản liền tìm một ít khăn trải giường linh tinh đổ vật lại đây lúc này có người lại phiên tới rồi trông cửa đại gia hành lý bao đem bên trong quần áo đảo ra tới bắt đầu tìm ăn dùng hướng trong trang chủ yếu trang ăn ăn trang xong lại trang khác bên này đồ vật tồn còn rất nhiều. Cha Dương lúc này đã tìm được cái kia trông cửa đại gia chuyên môn phóng ăn địa phương, vội vàng tiếp đón người lại đây lấy. Cha Dương, ta xem mặt sau còn có đất trống rau, ta đi trích điểm nhi đồ ăn đi. Này trông cửa đại gia chính mình ở nơi này không có việc gì, ở bên cạnh đất trống còn chính mình loại điểm nhi đồ ăn. Hành, ngươi đi đi. Cha Dương lúc này đang ở trang tủ lạnh đồ vật, cũng không rảnh lo quản người khác. Nghe thấy người nọ cùng chính mình nói chuyện liền thuận miệng đáp ứng, sau đó tiếp tục túi đầu hướng chính mình trong bao trang ăn đồ vật. Người nọ là cha dương cùng lớp đồng học, trước kia ra là nông thôn, cho nên đối trong đất đồ vật đều rất quen thuộc, vừa mới đi ngang qua nhìn thoáng qua liền biết mặt sau có có thể ăn đồ ăn. Bên này tồn đồ vật phần lớn là thức ăn nhanh cùng tương đối mại cất giữ đồ vật, nếu buổi tối có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa thật tốt, cho nên mới sẽ cùng cha dương nói như thế một câu. Đồ vật thật nhiều à, lão nhân này có thể à, quan mễ liền có vài túi lâu, cái này chúng ta nhưng không cần đói bụng. Một cái nam sinh từ mặt khác một gian trong phòng khiêng ra tới một túi gạo, hơi có chút hương phấn nói. Thật tốt quá, ta cũng trang không ít đồ vật, đúng rồi, cha dương chỗ đó ta vừa mới còn nhìn đến hắn từ tủ lạnh cầm thịt, buổi tối chúng ta cơm đã có thể phong phú. Một ngày không ăn cái gì, này đó đều vẫn là sinh viên, lại là nam hải tử. Đã sớm đói mắt đều xanh lẻ, cho nên biết buổi tối có cái gì ăn, một đám đều hưng phấn cực kỳ. Không biết là bởi vì phòng trong nói chuyện thanh âm quá lớn, vẫn là bởi vì người trong nhà hương vị làm bên ngoài tang thi dần dần nghe thấy được, chỉ nghe thấy bên ngoài môn rầm, rầm vang lên tới, hơn nữa càng vang càng liệt, còn cùng với tang thi ẩn ẩn lẩm bẩm thanh. Phòng trong mấy cái nguyên bản bởi vì tìm được rất nhiều đồ ăn mà có chút hưng phấn quá mức nam sinh. Rốt cuộc bởi vì bên ngoài động tĩnh mà đuổi tới có chút sợ hãi lên. Cha! Cha Dương! Chúng ta mau trở về đi thôi. Phía trước cái kia ngu hiểu vị không phải đã nói, đem trong cửa lão đầu nhi dọn quá khứ là lo lắng những cái đó quỷ đồ vật ngửi được người khí vị nhi quá hưng phấn, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Còn như vậy cũng không biết bên ngoài môn có thể cản những cái đó quái vật bao lâu. Cha Dương lúc này trong lòng cũng sợ cực kỳ. Nhưng là hiện giờ ở người khác trước mặt hắn chính là chỉ huy, cho nên hắn cố gắng chấn định, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, đừng kích thích những cái đó quái vật, chúng ta chạy nhanh dọn đi mau. Vài người nhanh hơn trang đổ vật tốc độ, liền ở ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài hét thảm một tiếng, trong đó một cái nam sinh sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệ, không phải là những cái đó quái vật vọt vào tới đi. Mau, đi mau. Cha Dương cũng có chút luống uống. Ông chính mình trang bao đứng dậy ra bên ngoài hướng, phía sau mấy cái nam sinh thấy thế cũng phía sau tiếp trước chạy ra. Chờ ra tới lúc sau liền nhìn đến phía trước cùng cha dương nói đi hái rau nam sinh máu chảy đầm địa ngã vào đất trồng rau. Trước 54 trong lòng tính toán tính toán. Vài người rốt cuộc không rảnh lo nghiên cứu cái kia nam sinh như thế nào sẽ như vậy, hoảng sợ lên xe, lái xe nam sinh mạnh nhấn ga rời đi bảo vệ cửa đại gia trong cửa địa phương. Nhanh chóng chạy trốn vài người, không có lưu ý đến, bị bọn họ phiên lung tung rối loạn bảo vệ cửa, một chồng đồ vật lung lay sắp đổ. Dọa làm ta sợ muốn chết. Cuối cùng lái xe về tới số 7 biệt thự trước, lái xe nam sinh tay đều hơi hơi có chút run, hắn vốn dĩ liền mới bắt được bằng lái không lâu không như thế nào khai qua xe, vừa mới lại gặp được chuyện như vậy, hoảng hốt lợi hại. Cha Dương, vừa mới trần dũng là đi làm gì, như thế nào sẽ ở bên ngoài. Lúc này rốt cuộc có người nghĩ đến cái kia chết đi nam sinh, bởi vì nghe thấy Trần Dũng tựa hồ đi ra ngoài phía trước cùng cha Dương nói một câu cái gì, cho nên mới hướng tới cha Dương hỏi. Ai, hắn nói nhìn đến hậu viện có đồ ăn, tưởng trích điểm nhi đồ ăn chúng ta buổi tối ăn, bất quá hắn như thế nào sẽ? Chẳng lẽ trong viện cũng có quái vật? Cha Dương nói đến nơi này có chút không bình tĩnh, xuống xe, mau vào đi, mau vào phòng. Mặt khác nam sinh nghe xong vội vàng cầm chính mình phía trước tìm được đồ vật, một cái khác lấy đồ vật tương đối thiếu, xuống xe chạy nhanh đem viện môn đóng lại, lại ra bên ngoài nhìn xem, phát hiện cũng không có cái gì dị trạng cũng không có tang thi đi theo, lúc này mới thoáng kiên định một ít. Vào cửa, nhìn đến vài người cầm không ít ăn, Dung trở về, mọi người đều rất cao hưng đón lại đây, bất quá một cái cẩn thận nữ sinh vẫn là phát hiện thiếu một người. Trần Dung đâu? Như thế nào không thấy Trần Dũng? Ai, đừng nói nữa, hắn phía trước hỏi cha dương cái kia nam sinh thở dài, hướng tới đại gia đem phía trước sự tình nói một lần. Chẳng lẽ khu biệt thự cũng có những cái đó quái vật kia nhưng làm sao bây giờ? Là nha là nha, nơi này cũng không an toàn. Đại gia đừng lo lắng, chúng ta ở trong phòng, hơn nữa bên ngoài viện môn chúng ta tiến vào thời điểm cũng khóa lại, những cái đó quái vật số lượng thiếu nói hướng không tiến vào. Hẳn là đối chúng ta cũng không nguy hiếp. Lúc này cha Dương đứng ra nói, bất quá hắn trong lòng nhưng thật ra rất khẩn trương. Cho nên, nói xong câu này an ủi người khác cũng an ủi chính mình nói lúc sau. Cha Dương theo sát nói, bất quá vì đại gia an toàn, đại gia buổi tối thay phiên trực ban đi. Kiểu như thế nào phân phối nha. Cha Dương ngươi nói, chúng ta đều nghe ngươi an bài. Lý quả thực mau sùng bái chết cha Dương. Như thế nào có như thế có thể cho người cảm giác an toàn nam nhân, cho nên cha dương giọng nói lạc nàng lập tức liền hưởng ứng. Ta lại như thế này tưởng, các nam sinh sức lực lớn hơn một chút, ban ngày chúng ta hành động thời điểm làm các nam sinh phụ trách, các nữ sinh phải hảo hảo ngủ bù, nhưng là buổi tối ta cảm thấy khả năng yêu cầu an bài các nữ sinh tới trước đêm, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Cha dương lời này vừa ra, các nữ sinh đều không quá nguyện ý, rốt cuộc mặt thế mới vừa bắt đầu. Lúc này các nữ hải tử đều còn để ý hình tượng, còn nhớ thương muốn ngủ mỹ dung rắc cái gì, cũng không có quá nhiều tự giác, cho nên nghe nói muốn trực đêm đều có chút bất mãn. Nhưng là ngay sau đó có người đưa ra, chúng ta đây buổi tối trực đêm, ban ngày các ngươi phụ trách, khuôn bắc cái gì việc các ngươi cũng quản chúng ta bảo đảm sẽ không an bài các ngươi trực đêm ban. Như vậy vừa nói, các nữ sinh cũng liền không lời nói, chỉ có thể an bài hảo trực đêm nhân viên. Mỗi cái cửa sổ hai người, phân biệt ở biệt thự hai sườn, sau đó thay phiên một lần, phân biệt giá trị nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng như vậy. Cha Dương nhìn như vậy ăn bài, trong miệng nói vất vả các vị mị nữ, trên thực tế hắn sở dĩ đưa ra cái này kiến nghị có hắn tiểu tính toán, chính là tưởng hảo hảo ngủ mở giấc. Tối hôm qua vốn dĩ liền hải cả một đêm không hảo hảo ngủ, phía trước bởi vì đổi đi ngu hiểu vị bọn họ xe. Này một đường mạo hiểm kích thích trường hợp làm hắn hiện tại nhớ tới đều dạ dày quay cuồng, đương nhiên vẫn là trước cô chính mình mới là chính xác lựa chọn. Trước 55 phất nhanh là một loại cảm giác. Cơm lập tức thì tốt rồi, đi rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Ngu hiểu vị hô một tiếng lúc sau lập tức còn nói thêm, đúng rồi, trên tay không miệng vết thương đi. Nếu có vết thương dùng bình trang thủy tẩy. Không có không có, bất quá hiểu vị A, bị thương lúc sau đụng tới thủy cũng không được sao. Đối với ngu hiểu vị tới nói, về tang thi vi rút chi thức, kia chính là 5 năm phong phú trải qua, mà đối với người khác tới nói đều là vừa bắt đầu, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện như thế nào. Dù sao nhiều tiểu tâm một ít không chỗ hỏng, ngày trước kia không thấy quá những cái đó khoa học viễn tưởng phim kinh dị sao. Bên trong truyền bá con đường như nhiều, chúng ta vẫn là có thể tiểu tâm liền cẩn thận. Cũng đúng, bất quá ta nhưng một chút thương đều không có, ta đi rửa rửa tay không quan trọng. Trương Thịnh nói liền đi buồn vệ sinh đi rửa tay đi, mà lúc này xem thời gian không sai biệt lắm, thượng vân đi tiểu bảo ngủ cái kia phòng đi cho hắn rút truyền dịch kim tiêm đi. Thấy hai người đều không ở, ngu hiểu vị vội vàng mở ra trong đầu kia nói thực đơn. Vừa mới nàng làm tốt thời điểm liền có thanh âm nhắc nhở, chẳng qua Trương Thịnh Tổng lại đây hỗ trợ, là ngu hiểu vị không có biện pháp đổi, Tổng không thể làm cho Trương Thịnh mặt nhi chống rỗng liền biến mất một mâm đồ ăn đi. Tuy nói trước mắt mới thôi ngu hiểu vị đều là tin tưởng nàng cái này nhị sư phụ trương thịnh, nhưng là có đời trước giao hấn, nàng cảm thấy chính mình hay là nên càng cẩn thận một ít tương đối hảo. Kinh hệ thống phân tích, đường dấm sặc cái bắp, nguyên liệu một loại, gia vị tám loại, từ chế tác phương pháp cùng hệ thống ký lục hương vị chờ đánh giá phán đoán, nên đồ ăn có thể đạt được tám phần, ghi chú, mãn phân vị thập phần. ớt gà đinh, nguyên liệu hai loại, gia vị mười một loại. Từ chế tác phương pháp cùng hệ thống ký lục hương vị chờ đánh giá phán đoán, nên đồ ăn nhưng đạt được 9 phần. Rau chân vịt canh trứng, nguyên liệu hai loại, gia vị 4 loại. Từ chế tác phương pháp cùng hệ thống ký lục hương vị chờ đánh giá phán đoán, nên đồ ăn có thể đạt được 6 phần. Ký chủ hoàn thành 3 đạo đồ ăn, thả lần đầu tiên đổi giá trị phiên bội, cộng đạt được đổi giá trị 460 phần. Khấu trừ nguyên bản ký chủ sở thiếu hệ thống 75 điểm đổi giá trị. Ký chủ trước mặt còn thừa đổi giá trị vì 385 đổi giá trị. Nghe thấy tân không gian này liên tiếp thanh âm, cùng với cuối cùng chính mình còn dư lại đổi giá trị, ngu hiểu vị có loại đột nhiên mà phú cảm giác, phía trước còn cảm thấy hoàn toàn bình, cơ sở dược tệ rất khó kiếm, không nghĩ tới nguyên lai chính mình làm gì đó như thế đăng giá, đổi ra tới chỉ số như thế nhiều. Kỳ thật ngu hiểu vị không biết, hệ thống cho điểm tiêu chuẩn rất nghiêm khắc. Vừa vận nàng chủ nghệ phi thường không tồi, hơn nữa lại hơn nữa là lần đầu phiên bội mới có thể như thế nhiều, bất quá dù vậy, hiện tại không chỉ có không nợ nợ còn nhiều ra tới như thế nhiều đổi giá trị, ngu hiểu vị trong lòng rất vui vẻ. Chính vui vẻ thời điểm, thanh âm lần thứ 2 vang lên, ký chủ đổi tích phân mãn 300, nhưng gia tăng một cái ký chủ nấu ăn thuộc tính, yêu cầu 300 đổi giá trị, thuộc tính tùy cơ lựa chọn. 300 đổi giá trị đổi một cái nấu ăn thuộc tính. Đây là cái gì ý tứ? Ngu hiểu vị lược cảm nghi hoặc, nấu ăn muốn cái gì thuộc tính? Tựa hồ cảm ứng được ngu hiểu vị nghi hoặc, thanh âm lần thứ hai vang lên, như ký chủ có nghi vấn, thỉnh mở ra trợ giúp, đơn thứ vấn đề mở ra đổi giá trị vì 10 giờ đổi giá trị, dùng lâu mở ra đổi giá trị vì 200 đổi giá trị. Chính mình trước mắt tổng cộng liền 300 nhiều đổi giá trị, hơn nữa nhắc nhở 300 đổi giá trị có thể đổi một loại tùy cơ thuộc tính. Chính mình còn không rõ ràng lắm đó là cái gì đâu, vạn nhất hữu dụng đâu, cho nên ngu hiểu vị trực tiếp sử dụng 10 giờ đổi giá trị mở ra đơn thứ trợ giúp. Đương nhìn đến nàng phía trước nghi vấn đáp án lúc sau, ngu hiểu vị có chút kinh ngạc, gì? Cư nhiên còn có loại này công năng. Trước 56 hảo khí tiêu xài một phen. Mở ra đơn thứ trợ giúp lúc sau ngu hiểu vị nhìn kỹ đối với vừa mới vấn đề giải đáp, làm nàng không nghĩ tới chính là Cái này tân không gian trừ bỏ đổi giao diện vài thứ kia, nguyên lai like còn có thể như vậy dùng. Cái kia đổi tùy cơ nấu ăn thuộc tính kỳ thật chính là một loại cấp ngu hiểu vị làm đồ ăn gia tăng một loại năng lực. Tỉ như, nếu là ngu hiểu vị món này làm được hương vị cho điểm vượt qua tám phần, như vậy món này liền có thể sinh thành một loại tăng phúc năng lực. Đến nỗi loại này tăng phúc năng lực là cái gì còn lại là yêu cầu đổi. Trước mắt 300 đổi giá trị có thể đổi tùy cơ năng lực là một bậc tùy cơ năng lực, trong đó bao gồm tốc độ, lực lượng, thính giác, thị giác, khiếu giác, vị giác, xúc giác từ từ này đó. Kỳ thật, chính là một ít biến dị người có thể đạt được năng lực, hơn nữa năng lực là tùy cơ sinh thành. Cái này thoạt nhìn tựa hồ không có gì dùng thực dâu dịa, nhưng là ở mặt thế bên trong, nhiều giống nhau năng lực liền sẽ nhiều một chút sinh tồn cơ hội, chính yếu chính là cái này sinh thành thuộc tính đồ ăn có thể cho người khác ăn, mà nàng ở giao diện thượng đổi những cái đó chỉ có thể nàng chính mình dùng. thật giống như lần trước, nàng khôi phục thể lực, nguyên bản cho rằng có thể lấy ra tới, kết quả là trực tiếp tác dụng với nàng trên người, cho nên ngu hiểu vị cũng coi như là đã biết, tựa hồ bên trong đổi chỉ có thể nàng chính mình dùng. nhìn thoáng qua từ nhỏ bảo phòng ra tới thượng vân, tuy nói thượng vân là về sau năng lực rất mạnh quan hệ dị năng giả. Nhưng là lúc đầu thời điểm thể lực này đó khả năng đều kém một ít, nhiều một ít cơ sở tăng phúc cũng là chuyện tốt. Không lâu 300 đổi điểm sao? Nàng hôm nay một bữa cơm liền kiếm lời hơn 400 đổi điểm sợ cái gì, liền hào khí tiêu xài một chút hảo. Trong lòng nghĩ đổi, 300 đổi điểm không thấy, bất quá nàng cũng không cảm giác được nhiều ra tới cái gì, chỉ nhìn đến còn thừa đổi điểm nơi đó chỉ còn lại có 85 phân. Quay đầu đi bưng thức ăn. Ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện trên bản mỗi dạng đồ ăn đều là hai bản. Gì? Thích thu đi sao? Phía trước dùng bánh mì đổi thời điểm, chính là đem bánh mì thu đi. Lần này đổi tựa hồ cũng không có đem đồ ăn thu đi. Nàng còn cố ý nhiều làm một phần chính là vì một phần thu đi. Mặt khác một phần bọn họ vài người lưu trữ ăn. Không nghĩ tới dựa theo thực đơn làm đồ ăn là không cần thu đi. Chỉ là ký lục chế tắc quá trình cùng hương vị đánh giá. Cái này tỉnh. Lần sau có thể thiếu làm một ít, dù sao bình xong phân còn sẽ còn trở về. Ngu hiểu vị nói đem hai phân đồ ăn cũng đến cùng nhau, sau đó bưng ra tới, ăn cơm, nhị sư phụ, vân ca cà, cà, ăn cơm. Hiểu vị, làm như thế nhiều a chúng ta ba cài ăn không hết đi. Thượng vân cười lại đây, nhìn đến thức ăn trên bàn lượng nói. Ngu hiểu vị cười cười, vậy ăn nhiều một chút nhi, ta xem nơi này có tủ lạnh, hơn nữa này khu biệt thử cũng không cắt điện. Ăn không hết phóng tủ lạnh, ngày mai buổi sáng nhiệt một chút, ngày mai cũng không biết cái gì thời điểm có thể tìm địa phương ăn cơm, cho nên buổi sáng liền ăn nhiều một chút nhi. Bọn họ nào biết là chính mình làm hai phần lượng, kết quả tân không gian tịch thu đi, cho nên mới sẽ nhiều, bất quá ngu hiểu vị vẫn là tìm một hợp lý giải thích. Như vậy cũng hảo, kia chúng ta ăn cơm đi. Thượng Vân giúp đỡ đi thịnh cơm, mà lúc này Trương Thịnh cũng lại đây. Ai nha? vẫn luôn nghe nói hiểu vị là này, giới chủ thân bất quá vẫn luôn không cơ hội ăn đến hiểu vị làm gì đó, hôm nay vẫn là lần đầu, thơm a Trương Thịnh tuy nói chỉ đạo ngu hiểu vị, nhưng là ngu hiểu vị lúc trước thời gian khẩn, đem chống không thời gian đều lưu lại luyện tập, nơi nào có thời gian nấu cơm. Ngày thường liền đi theo đại gia cùng nhau ở nhà ăn ha ha liền tính, cho nên Trương Thịnh còn không có hưởng qua ngu hiểu vị làm đồ ăn, nhưng là ngu hiểu vị lúc trước cũng là từng lên tivi Đại gia nhiều ít cũng đều biết một ít. Kêu nhị sư phụ ngươi cần phải ăn nhiều một chút nhi. chương 57 đáng giá hoài niệm hương vị. Bởi vì là làm xong đồ ăn lúc sau mới đổi mở ra tùy cơ thuộc tính, cho nên hôm nay đồ ăn cũng không có cái gì thuộc tính xuất hiện. Bất quá ngu hiểu vị tay nghề cũng thật là được đến trương thịnh hòa thượng quân hai người cùng khen ngợi. Hiểu vị à, ngươi này tuổi trẻ nhất nữ chủ thần thật đúng là không phải tuổi. Này đồ ăn làm chính là ta trưởng như thế ăn nhiều hương vị tốt nhất. Trương thịnh hôm nay chính là không ăn ít, vốn dĩ ngày thường bởi vì lượng vận động đại lượng cơm ăn cũng không nhỏ hắn, hôm nay lăng là so ngày thường ăn càng nhiều. Liên thượng vân đều không cấm khen ngợi, hiểu vị, thủ nghệ của ngươi so với đã từng ngu thúc thúc tay nghề đều không kém. Còn nhớ rõ đã từng liền bởi vì ngu hiểu vị phụ thân cái kia hảo thủ nghệ, ngu hiểu vị tuy nói một tiểu nha đầu tổng đi theo hắn chạy tới chạy lui. Cũng tổng ở nhà hắn chơi, mà hắn kỳ thật cũng không ít đi ngu ra cọ cơm. Mãi cho đến hắn trưởng thành, đều còn đối ngu hiểu vị phụ thân làm đồ ăn có ấn tượng, đã từng còn cùng cha mẹ cùng nhau nhắc mãi quá. Khi cách như thế nhiều năm, không nghĩ tới đã từng cái kia tổng đi theo hắn phía sau tiểu nữ hải nhi đã trưởng thành vì một lần chu thần, hơn nữa nấu ăn tay nghề như thế hảo, mặc dù là bởi vì di chuyển tự ngu thúc thúc, cũng xác thật làm người có chút kinh ngạc cảm thán. Nghe thấy hai người khích lệ, ngu hiểu vị cười cười, chính mình chính là ở nghiêm khắc hệ thống trước mặt đều chỉ có thể đánh tới 6 đến 8 phần mà thôi đâu, bất quá còn hảo, chính mình ở mặt thế như thế lâu, tay nghề cư nhiên còn có thể nhặt đến lên. Ăn cơm xong, Trương Thịnh trực tiếp gánh vác soát chén trách nhiệm, mà Thượng Vân cùng ngu hiểu vị tắc đi tiểu bảo phòng. Vân ca ca, tiểu bảo tình huống có khỏe không? Ân, trước mắt còn tính vững vàng, bất quá hắn mụ mụ liền biến thành quái vật cũng không biết đứa nhỏ này có thể hay không nhịn qua tới. Thượng Vân không cấm có chút lo lắng. Vân ca ca, ngươi yên tâm hảo, hẳn là không thành vấn đề, tiểu bảo hẳn là sẽ tỉnh lại, phòng trưng hẳn là sẽ giống ngươi giống nhau trở thành một dị năng giả. Ngu hiểu vị nhìn chầm chầm tiểu bảo tựa hồ bởi vì không phía trước như vậy khó chịu mà thư hoãn rất nhiều mà nói. Chỉ mong đi. Hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Nên làm cũng đều cho hắn làm. Thượng Vân vừa mới còn dùng chính mình dị năng quét một lần tiểu bảo thân thể, lúc này đều cảm thấy có chút cố hết sức. Vất vả Vân ca ca, ngươi cũng đi lên nghỉ ngơi đi. Hai người từ nhỏ bảo phòng ra tới, Trương Thịnh bên này cũng tẩy hào chén đũa, Hiểu vị à, này chén đua muốn hay không sát một chút, có thể hay không lưu lại cái gì. Bởi vì là dùng thủy cái ống thủy tẩy, Trương Thịnh phía trước nghe ngu hiểu vị nói lúc sau có chút không yên tâm. Không có việc gì, chỉ cần lại dùng thời điểm là làm là được, hơn nữa một giọt hai giọt không quan trọng. Sở dĩ soát mâm soát chén giặt quần áo cái gì không có việc gì, kỳ thật chính là bởi vì dùng thời điểm đã làm, đến nỗi mâm, một giọt hai giọt lượng không phải trực tiếp tiếp xúc máu nói là không có biện pháp ảnh hưởng nhân thể. Vậy là tốt rồi, ta phóng nơi này để giáo, ngày mai buổi sáng chúng ta còn có thể dùng. Trương Thịnh nói xong đem rửa sạch sẽ mâm chén đều phóng tới nước đọng trên giá đúng rồi có tivi nhìn xem hiện tại có cái gì đưa tin sao thượng vân lúc này đang chuẩn bị đi lên đột nhiên thấy được trong phòng khách tivi không khỏi nói cũng hảo hiện tại cũng không biết là cái cái gì tình huống trương thịnh nói cũng hướng phòng khách đi đến ngu hiểu vị nhún nhún bay nàng không cần xem cũng biết lúc này căn bản là không tivi tiết mục cũng không có cái gì tin tức bà báo bởi vì lúc này TV đại lâu bên kia tự nhiên cũng có mang bệnh kiên trì đi làm kết quả ở đi làm thời điểm biến dị thành tăng thi cho nên đài truyền hình bên kia cũng thực hỗn loạn nào có người có thời gian bà báo nhưng thật ra ở một vòng lúc sau tương đối ổn định một ít quân đội mới bắt đầu bà báo một ít hữu dụng tin tức chủ yếu cũng là thông qua điện đài vô tuyến phương thức gửi đi bọn họ vẫn là đang chạy trốn trên đường từ trên xe thu được chỉ là ngu hiểu vị cũng không hảo nói nhiều cái gì Nàng tổng không thể cái gì đều so người khác biết đến nhiều, cho nên cũng đi theo đi tới phòng khách tivi trước. chương 58 mạo hiểm sân thượng một góc, mở ra tivi, làm ngu hiểu vị không nghĩ tới chính là, cư nhiên thật đúng là tìm được một cái chuyên nghiệp đài truyền hình, mặc dù bên ngoài đã biến thành như vậy, bọn họ giờ phút này cũng còn ở bá báo bên ngoài tình huống. Đây là hàng chủ, hình như là kim lĩnh quân khu tổng bệnh viện. Thượng vân rốt cuộc là bác sĩ đối với bệnh viện tương đối quen thuộc, tuy nói phía dưới phi thường hỗn loạn, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là cái gì địa phương. Kim lĩnh quân khu tổng bệnh viện là quốc lập đại hình tổng hợp bệnh viện, tập chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ sức khỏe với nhất thể đại hình tổng hợp tam cấp giáp đẳng bệnh viện, tuy nói thượng vân nơi bệnh viện cũng phi thường hảo, nhưng là so với Kim lĩnh quân khu tổng bệnh viện tới vẫn là kém một ít. Chính là càng là hảo bệnh viện, lúc này luân hãm cũng liền càng hoàn toàn. Rốt cuộc đại hình bệnh viện, đặc biệt không phải chuyên khoa bệnh viện cái loại này tổng hợp bệnh viện, bị đưa đi người bệnh nhiều nhất, biến dị thành tang thi cũng liền nhiều nhất. Mà biến dị tang thi lúc sau lẫn nhau lây bệnh nhân số cũng khác tầm thường nhiều, cho nên lúc này từ hàng chục màn ảnh có thể nhìn ra phía dưới có bao nhiêu sao hỗn loạn. Thiên Nột, khó trách hiểu vị không cho đi đại bệnh viện. May mắn chúng ta không đi, nếu không khẳng định ra không được. Trương Thịnh nhìn đến như vậy màn ảnh. Nhìn không được tắp lưới, đáy lòng là ẩn ẩn may mắn. Lúc trước nhìn đến Trương tỷ cùng Tiểu Bảo đều bị bệnh, Trương Thịnh chính là muốn mang bọn họ đi bệnh viện, cuối cùng bị ngu hiểu vị nói mới ngược lại đi phụ cận Tiểu vệ sinh viện. Liền như vậy bọn họ còn kém điểm bị tăng thi đuổi theo xe, cho nên hiện giờ nhìn đến đại bệnh viện tình huống, Trương Thịnh thật là nghĩ mà sợ, lúc trước không có ngu hiểu vị, bọn họ khả năng lúc này cũng biến thành cái loại này quái vật. Nói lên đại bệnh viện, Ngu hiểu vị đời trước chính là nghe nói qua một cái truyền kỳ giống nhau nhân vật, ở thủ đô Bình Kinh Thị mổ ra đại hình tam giác bệnh viện đã từng liền thuận lợi trốn đi một vị dị năng giả, hơn nữa sau lại vị này dị năng giả còn thành lập mặt thế lúc sau một cái thực nổi danh đại hình căn cứ. Chẳng qua ngu hiểu vị đời trước cũng không có đến duyên gặp qua vị kia dị năng giả, chỉ biết vị kia dị năng giả phi thường lợi hại, thức tỉnh năng lực có ba loại. Mặt thế lúc sau... Thức tỉnh một loại năng lực cũng đã phi thường lợi hại, có một tia ở mặt thế bên trong sinh tồn năng lực, thức tỉnh dị năng giả quả thực liền cùng chúng vẽ số giống nhau. Mà song dị năng thức tỉnh giả liền có thể so sánh mặt thế trước, một chú vẽ số đánh 100, kết quả này kỳ thưởng chỉ phong phú tuôn gia cự thưởng xác suất, Đến nỗi có thể thức tỉnh ba loại dị năng lực, kia chính là đời trước ngu hiểu vị biết nói mặt thế bên trong độc nhất phần, đại khái vị kia dị năng giả đời trước cứu vớt hệ ngân hà đi. Gì? Đó là cái gì? Liên ở ngu hiểu vị nhìn Kim lĩnh Tổng Bệnh viện hỗn loạn trường hợp hồi tưởng khởi đời trước một chút sự tình thời điểm, đột nhiên nghe thấy thượng vân phát ra một tiếng nghi vấn. Đồng thời, Trương Thịnh cũng để sắt vào TV, ai nha? Hình như là cái trẻ con. Một cái trẻ con. Ngu hiểu vị vội vàng xem qua đi, quả nhiên, liền nhìn đến một cái hài tử nằm ở nóc nhà thượng hoa hoa khóc. Đứa nhỏ này nếu không có phi cơ trực thăng từ phía trên đến nóc nhà trực tiếp cứu, chỉ sợ cũng ai nấy đều thấy được tới, hai tử vẫn luôn ở khóc, tiếng khóc khẳng định sẽ hấp dẫn tăng thi, tuy nói hiện tại nóc nhà không có, nhưng là phía dưới tầng lầu tang thi nghe thấy thanh âm khẳng định sẽ bò lên tới, đến lúc đó kia trẻ con khẳng định liền điểm nhi cha đều sẽ không dư lại. Chỉ là, dưới loại tình huống này như thế nào khả năng có phi cơ trực thăng qua đi cứu một cái trẻ con. Ngu hiểu vị tiếc hận lắc đầu thời điểm, một người từ bên cạnh thang lầu đi lên xuất hiện ở màn ảnh bên trong, theo sau bế lên cái kia không biết bị ai phóng tới tầng cao nhất trẻ con. chương 59 bị an bài giá trị đêm viên. Bế lên hài tử nam tử thấy không rõ mặt, nhưng là từ dáng người đường con cùng trang điểm tới xem hẳn là thực tuổi trẻ. Nam tử xuyên một thân màu đen vận động loại trang phục, trong tay ôm trắng nón hài tử đảo có vẻ có chút không hợp nhau. kia trẻ con được cứu trợ. Chỉ là người này như thế nào mang theo hải tử đi ra ngoài nhà. Nhìn đến hải tử bị bế lên tới, ba người cảm khái một chút, ngay sau đó lập tức liền có tân vấn đề. hỏng rồi, có tang thi lên đây. Ngu hiểu vị mắt sắc, thực mau liền thấy được một màn này. Ai nha, có quái vật tới, nhanh lên, nhanh lên chạy nha. Màn hình kia quả nhiên sự tình tác động màn hình trước vài người tâm, đều không hẹn mà cùng vì cái kêu cứu hải tử tuổi trẻ nam tử cổ vũ. Ngu Hiểu Vị cũng là nắm chặt nắm tay thế cái kia nam tử đổ mồ hôi. Bất quá cái kia nam tử thân thủ tựa hồ thực mạnh mẽ, nhìn đến tang thi lại đây lúc sau ngay lập tức chạy ra, bởi vì chạy ra màn ảnh, cho nên kế tiếp sự tình liền nhìn không tới. Không biết người nọ cùng cái kia trẻ con có thể hay không được cứu trợ. Nếu có thể chạy đi thì tốt rồi. Màn ảnh rốt cuộc tìm không thấy nam tử cùng cái kia trẻ con thân ảnh, Trương Thịnh không khỏi nói: Kỳ thật, Ngưu Hiểu Vị cảm thấy. Ở Kim Linh quân khu tổng bệnh viện cái loại này bị tăng thi tầng tầng vây quanh địa phương, trừ bỏ bằng vào năng lực cũng muốn rửa vận khí, nàng cũng hy vọng cái kia nam tử cùng cái kia trẻ con có thể chạy ra tới, nhưng là hiện thực dưới tình huống thật sự là quá khó khăn. Bất quá ngu hiểu vị cũng chưa cho Trương Thịnh dội nước lã, rốt cuộc không có nhìn đến kết quả cuối cùng, nói không chừng có thể thật sự có kỳ tích phát sinh, cho nên ngu hiểu vị lựa chọn chầm mặc. Không nói không nói. Hy vọng nhân loại có thể sống lâu một ít liền hảo. Trương Thịnh nói xong từ vi trước dịch hai, không nhìn, cũng không có gì hữu dụng đồ vật, nhìn cái này càng lo lắng, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn muốn lên đường đâu? Ngu hiểu vị nhưng thật ra đặc biệt đồng ý Trương Thịnh những lời này, ngày mai bọn họ còn muốn lên đường. Quan trọng nhất chính là nàng còn không có tìm được cơ hội thu thập tra dương, mà nơi này ly kim lĩnh quân khu không tính quá xa. Nếu ngày mai còn không có tìm được cơ hội, nàng tạm thời liền không cơ hội. Rốt cuộc nàng không nghĩ vì cha dương cái này, cha nam chậm trễ lâu lắm thời gian, nàng còn muốn đi tìm kiếm cung hữu tình một nhà, kia mới là trọng điểm. Tốt nhị sư phụ, ta cũng chuẩn bị ngủ, ngủ sớm mới có thể có tinh thần ứng đối ngày mai. Ngu hiểu vị nói xong nhìn về phía thượng vân, vân ca ca ngươi còn xem trong chốc lát sao. Thượng vân lắc đầu, không nhìn. Hiện giờ cái dạng này thật là làm người càng xem càng tuyệt vọng, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Ba người đạt thành chung nhận thức, lúc này mới đóng tivi lại kiểm tra rồi một lần cửa sổ, liền hướng tới trên lầu đi đến. Ngu hiểu vị lăn lộn một ngày, đặc biệt là ban ngày thời điểm còn kém điểm bỏ mạng ở một bậc tang thi khẩu hạ, cũng thật là tinh bì lực tẫn. Bất quá nghị đến hôm nay kiếm được đổi phân cùng với tân năng lực, ngu hiểu vị vẫn là rất vui mừng. Bất quá mệt cũng là thật mệt. Nghĩ đến ngày mai còn muốn phân ra tinh lực tới đối phó cha dương, ngu hiểu vị nằm xuống tới nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ rồi. Lúc này, kia đội người cũng ở an bài nghỉ ngơi công việc, trước đêm nhân viên đều cẩn thận nhìn thẳng, có tình huống muốn kịp thời đánh thức đại gia. Tuy nói các nữ sinh đều không phải đặc biệt nguyện ý trước đêm, chính là ai kêu các nàng càng không dám đi đánh những cái đó quái vật, cho nên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Giá trị nửa đêm về sáng đi trước ngủ, Giá trị nửa đêm trước nhìn chằm chằm hảo, hảo, còn lại người đi nghỉ ngơi đi. Cha Dương lúc này càng thêm cảm thấy chính mình có làm lãnh đạo thiên phú, hướng tới mọi người an bài nói. Cha sư huynh ta thật sự muốn trực đêm A. Lý lúc này hướng tới cha Dương làm lũng dường như hỏi. Lý học muội chính là bởi vì ngươi là ta tương đối thân cận học muội mới càng muốn mang hảo đầu có phải hay không. Nghe thấy cha Dương như thế nói, Lý gật gật đầu. Dùng ngón tay chọc chọc cha dương ngực, hảo đi cha sư hình, ta đây chính là cho ngươi mặt mũi vậy ngươi mau nghỉ ngơi đi. Chương 60 bất chi bất giác đại sự kiện. Số 7 biệt thự người đều từng người đi nghỉ ngơi đi, chỉ còn lại có bị an bài trực đêm các nữ sinh. Bắt đầu, các nàng còn có thể từng người trận to mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nhưng là bên ngoài vẫn luôn đặc biệt tan tĩnh, đen như mực lại không có gì nhưng xem, qua ước chừng một giờ. Mấy nữ hài tử cảm thấy nhàm chán tiến đến cùng nhau liền liêu nổi lên thiên. Mà lúc này khu biệt thự ngoại rất nhiều tang thi bởi vì đại môn rắc rắc tiếng vang hấp dẫn, lung lay đều vào khu biệt thự nội. Chỉ là lúc này ai cũng không biết tình huống như vậy, bao gồm lúc này ở số 7 biệt thự kia đội người. Phía trước cha dương mang theo vài người đi trong cửa đại gia người gác cổng đi lục soát đồ ăn, kết quả bị bọn họ đột nhiên biến dị đồng bạn dọa tới rồi mà nghe thấy thanh nhầm các tang thi xôn sao cũng là mấy cái nam sinh hốt hoảng trốn hồi số 7 biệt thự. Chính là trước khi đi thời điểm bọn họ ai cũng chưa lưu ý đến, phía trước bị bọn họ lật qua ngăn tủ thượng có một cái thùng giấy tử, mà thùng giấy tử bên trong đều là một ít trông cửa đại gia bỏ vào đi chống không trai lọ vại bình, chỉ còn chờ thu về người tới một lần tất cả đều thu đi. Mấy thứ này không phải thực trọng lại cũng có một ít phân lượng, Cho nên bị dọa hồn vía lên mây vài người trước khi đi thời điểm đụng phải một chút trồng tại hạ phương hộp, lúc ấy cũng không có lập tức rơi xuống, nhưng là bởi vì mặt trên hộp nghiêng, cho nên chậm rãi liền từ phía trên trượt xuống dưới. Lúc này hộp rốt cuộc chống đỡ không được mặt trên đồ vật, dối tinh rối mù liền tất cả đều rớt xuống dưới, mà xuống ngay ngắn ngăn chặn đại môn chốt mở, cho nên ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống, đại môn cứ như vậy bị chậm rãi mở ra. Tuy nói này phụ cận không có người khí vị nhi, nhưng là như vậy vang lớn cũng làm cửa cùng với cách đó không xa tang thi tất cả đều nghe tiếng lại đây, lung lay tiến vào khu biệt thự. Đêm khuya tĩnh lặng, các tang thi bởi vì không có mục tiêu cũng đều thong thả hướng trong dịch, theo đại lộ chậm rãi hoàng đi vào. Mà lúc này số 7 biệt thự bên kia sao, mấy nữ sinh liêu khí thế ngất trời, trong đó một cái là Lý cùng lớp đồng học, ta nói Lý, người đối cha sư huynh biểu hiện cũng quá rõ ràng đi kia xảy ra chuyện gì? Phía trước ta liền thích cha sư minh, chính là cha sư minh cũng chưa nghiêm túc xem qua ta, lần này làm ta có thể cùng hắn cùng nhau đồng sinh cộng tử, ta cảm thấy đây là ông trời cho ta cơ hội. Lý bị người nhìn ra tâm sự hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không tốt địa phương, ngược lại dơ lên đầu cảm thấy thực theo lý thường hẳn là cũng là, chúng ta có thể ở như vậy loạn thời điểm còn tụ ở bên nhau chính là duyên phận, bất quá ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Phía trước cha sư mình đã từng buông tha lời nói muốn theo đuổi cái kia ngu hiểu vị, không nghĩ tới lần này cư nhiên ở nửa đường gặp được, người có thể tranh quá ngu hiểu vị. Nhân ra trước kia chính là tuổi trẻ nhất nữ chủ thần. Đối với ngu hiểu vị, bởi vì từng lên TV, cho nên không ít người đều nhiều ít biết một ít, đây cũng là đời trước ngu hiểu vị bi ai trừ bỏ làm di động kho hàng ở ngoài, còn phải làm trong đội đầu bếp. Nếu muốn như thế nào đem chỉ có một chút ăn đồ vật làm nhiều một ít, còn phải làm ăn ngon một ít. Ừ, còn không phải là cái nấu cơm sao, có cái gì ghê gớm? Nói nữa, hiện tại đều cái gì lúc, ăn đều không dễ dàng tìm, xem nàng lấy cái gì làm. Ly đối với ngu hiểu vị đã từng đầu sủi cảo khịt mũi coi thường. Cũng là, nay đều cái gì lúc, hơn nữa ta xem cái kia ngu hiểu vị tựa hồ đối cha sư huynh không có gì cảm giác. Nàng đó là có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không xứng với cha sư hình, hảo, không nói nàng, đều mau hai điểm, chúng ta cũng nên thay ca. Lý nhìn thoáng qua thời gian, bởi vì không có cái gì tiết mục, hơn nữa lăn lộn một ngày đều mệt mỏi, cho nên đại gia rất sớm liền ngủ, các nàng giá trị nửa đêm trước đến hai điểm liền cùng mặt khác mấy cái thay phiên. Ân, ta đi kêu các nàng, chúng ta cũng ngủ ngon giấc. Nói chuyện chi gian. Đột nhiên ở bên cạnh một người nữ sinh chọc chọc chuẩn bị đứng dậy đi kêu người nữ sinh, ngươi nghe được cái gì động tinh không? Chương 61 vô dụng ca đêm tiến hành chung Bị gọi lại nữ sinh lắc đầu, có cái gì động tinh a Nay hơn phân nửa đêm, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình. Được rồi, chạy nhanh lại bò cửa sổ bên kia làm làm bộ dáng ta đi kêu các nàng thay ca. Cái kia phía trước nghe thấy một chút động tĩnh nữ sinh lại nghiêng thai nghe một chút. Sửa hồ cũng không có cái gì động tính, nghĩ thầm nhất định là chính mình ngay lầm. Sau đó vài người lại phân tán mở ra đi từng người thủ cửa sổ. Đi kêu người nữ sinh cuối cùng là đêm vừa mới ngủ say vài người kêu lên, mấy người kêu hiển nhiên thực không muốn lên, nhưng là kêu người nữ sinh cũng là không thuận theo không vô thà, cho nên cũng chỉ đến lên, bất quá một đám đều còn buồn ngủ. Các ngươi hảo hảo nhìn chầm chăm đi. Chúng ta ngủ đi. Lý hướng tới vài người nói một câu. Theo sau giá trị để nhất ban vài người đều nhanh chóng trở lại phòng. vây đã chết, nào có cái gì muốn trực ban sự tình, thật là, đang ngủ say đem người kêu lên, quá không có nhân đạo. Trong đó một người nữ sinh lầm bẩm ngồi ở bên cửa sổ thượng, sau đó tưởng ghé vào mặt trên, nhưng là cửa sổ đóng lại cánh tay không hào đáp, nàng dứt khoát đem cửa sổ đẩy ra tới. Tuy nói phía trước hạ quá tuyết, nhưng là thời tiết cũng không lánh, gió nhẹ thổi vào tới còn có chút thoải mái. Cái kia nữ sinh ngáp một cái liền ghé vào bên cửa sổ nhắm mắt. Nay cửa sổ đẩy ra không quan trọng, nhân loại hương vị theo cửa sổ phiêu hướng về phía nơi xa, các tang thi vốn dĩ chỉ là lang thang không có mục tiêu hoảng, lúc này tất cả đều bắt đầu hưng phấn lên, hướng tới bên này chạy tới. Tuy nói lúc này linh cấp tang thi dây thanh đại bộ phận bị hư hao, nhưng là không đại biểu cái gì tiếng vang đều không thể phát ra tới. Cho nên thực mau sông tới tang thi liền khiến cho mấy cái trực ban nữ sinh chú ý. Các người nghe thấy cái gì thanh em không có. Hình như là tiếng bước chân. Là có chút cái gì động tĩnh, có phải hay không phía trước đi khác biệt thử kia mấy cái. Không giống, giống như thanh em thực hỗn đột, bọn họ liền tính đưa bé kia tỉnh cũng 14 người, sẽ không có như thế nhiều tiếng bước chân. Ai nha? Có thể hay không là có người khác lại đây? Hoặc là... Không phải nói nơi này ly quân khu rất gần sao Có thể hay không là quân khu người đi ra ngoài tìm người Bởi vì bên ngoài thực hắc Khu biệt thự nội đèn tổng khống Cũng là ở cái kia trông cửa đại gia phòng Hiện giờ cái kia trông cửa đại gia cũng ở bên này biệt thự Hơn nữa buổi tối có ánh đèn lo lắng hấp dẫn tang thi chú ý Cho nên không ai qua bên kia bật đèn Tự nhiên chính là một mảnh đèn nhánh Tuy nói ánh trăng tựa hồ còn rất lượng Chính là muốn nhìn thanh nơi xa vẫn là thực khó khăn, cho nên mấy cái trực đêm nữ sinh chỉ có thể dựa vào tưởng tượng tới thảo luận bên ngoài thanh âm. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nương ánh trăng ánh sáng, mấy nữ sinh rốt cuộc thấy rõ tiếng bước chân nơi phát ra. Kia! Kia! Đó có phải hay không? Có phải hay không bọn quái vật? Trong đó một người nữ sinh chỉ vào ngoài cửa sổ dần dần hướng tới biệt thự xuống lại lại đây tăng thi, dọa nói đều nói không nhanh nhẹn. Nó. Chúng nó. Như thế nào. Như thế nào tiến vào. Không phải nói có người đi đóng cửa sao. Lúc này có mây chỉ đã tới rồi trước đại môn, như thế gần khoảng cách đã có thể thấy rõ tới chính là cái gì, xác định là tăng thi, trong đó một người nữ sinh đều mau không đứng được. Đi. Mau đi. Thông chi mọi người, quái vật vào được. Cuối cùng còn có cái chỉ số thông minh tại tuyến, tuy nói cũng dọa lấp bắp. Nhưng còn nhớ do muốn đi kêu người. Ta đi kêu người, ta đây liền đi kêu người. Quái vật, quái vật tới, quái vật tới. Có một người nữ sinh xoay người, sau đó hướng tới bên trong vừa chạy vừa kêu lên. Chương 62 lẫn nhau trồn tranh trách nhiệm. Lúc này ngu hiểu vị bọn họ đều ngủ rất thục, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra như thế đại sự tình. Lại nói tiếp, số 7 biệt thự nơi vị trí vừa lúc là trên đường lớn thẳng tắp quá khứ. Những cái đó các tăng thi tiến vào lúc sau, bởi vì lúc ban đầu không có cái gì mục tiêu, cho nên liền theo đại lộ vẫn luôn thoảng qua đi. Kỳ thật ở trước kia, số 7 biệt thự vị trí tuyệt đối là hảo vị trí, bởi vì xuất nhập càng phương tiện, hơn nữa bởi vì ở chủ trên đường, bên này sân vị trí cũng lớn hơn nữa, cho nên giá cả khí hậu tư so hướng trong vị trí còn muốn càng quý một ít. Chính là đã từng ưu thế giờ phút này biến thành hoàn cảnh xấu. Những cái đó tang thi theo đại lộ một đường du đảng chỉ có một bộ phận nhỏ hướng chung quanh lối rẽ đi, cho nên hướng số 3 biệt thự bên này tang thi cũng không nhiều. Bất quá, liên tính số 3 biệt thự chung quanh không có gì tang thi, nhưng là nếu tưởng rời đi nơi này vẫn là muốn từ chủ trên đường đi, như vậy mới có thể rời đi khu biệt thự. Mà lúc này chủ trên đường tất cả đều là tang thi, mặt sau bị mở cửa thanh hấp dẫn lại đây tang thi cũng lục tục hoảng vào khu biệt thự. Ở cái kia nữ sinh tiếng gào chung, số bảy biệt thự mọi người đều lục tục tỉnh lại, mà bên ngoài tang thi cũng bởi vì thanh em cùng càng nhiều xuất hiện nhân loại khí vị mà càng thêm cuồng táo lên. Làm sao bây giờ a Làm sao bây giờ? Như thế nhiều tăng thi. Thay phiên nửa đêm về sáng kia mấy nữ sinh nhìn ngoài cửa sổ, có chút tuyệt vọng hô. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc chuyện như thế nào? Cha Dương lúc này cũng bị đánh thức, lên đi đến bên cửa sổ hỏi. Cha sư huynh, làm sao bây giờ a? Ngươi xem bên ngoài như thế nhiều tăng thi, chúng ta có thể hay không bị nhốt chết ở chỗ này. Nhìn đến cha dương, trong đó một người nữ sinh không khỏi vừa nói vừa thỏ qua tới. Bất quá không đợi nàng tới gần, đã bị đồng dạng cùng lại đây lý cấp ngăn lại, như thế nào sẽ xuất hiện như thế nhiều tăng thi? Các ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì a? Chúng ta liền cùng các ngươi thay phiên ban nhi, sau đó nghe thấy có động tĩnh. Lúc sau liền, từ từ, ai khai cửa sổ. Lúc này Lý Nhưng thật ra phản ứng rất nhanh chóng, chỉ vào mọi người đối diện một phiến rộng mở cửa sổ hỏi. Là tiểu đông ra, nàng quá mệt nhọc, cho nên liền bỏ trong chốc lát. Phía trước nói chuyện nữ sinh chỉ vào một cái khác nữ sinh, hướng tới Lý trả lời. Chu mộng tùng ngươi có bệnh A. Ngươi trước kia không phải cũng rất thích xem tiểu thuyết, điện ảnh, chưa thấy qua những cái đó tang thi cái mũi đều nhưng linh. Chu Mộng Tùng cũng là Lý cùng lớp đồng học, đối nàng vẫn là có điều hiểu biết. Cái này Chu Mộng Tùng ngày thường rất thích ngủ nướng, cho nên nửa đêm bị túm lên khẳng định đây, nhưng là kia cũng không thể mở cửa sổ a. Chu Mộng Tùng ngươi nói ngươi có phải hay không nốc? Vẫn là đầu hóc bị hồ nháo cấp dán lại. Lý cửa trách trôi chảy, cũng liền càng nói càng nhiều. Quan ta cái gì sự? Liên tính ta mở cửa sổ, những cái đó tang thi còn có thể nháy mắt lại đây. Các ngươi mấy cái giá trị nửa đêm trước như thế nào chứ ban, như thế nhiều tang thi tiến vào cũng không biết, còn nói ta đầu gốc hồ hồ nhão, ta xem các ngươi là mắt hồ phân. Chu Mộng Tùng cũng không phải dễ nói chuyện, vốn dĩ ngay từ đầu còn rất sợ hãi, lúc này bị Lý một đồ nói, nhịn không được cũng giống lên lên. "Hảo, các ngươi đều bất tranh cãi, trước hết nghĩ tưởng chúng ta như thế nào đi ra ngoài đi. Đến nỗi này đó tang thi như thế nào tới?" khẳng định là có người khai đại môn chốt mở. Cha Dương lúc này bị càng xảo càng lớn thanh hai người xảo đau đầu, rốt cuộc ra tiếng ngăn lại hai người khắc khẩu. Chúng ta người đều ở chỗ này, mở cửa khẳng định là ngu hiểu vị bọn họ, thật là đáng giận. Nhất định là bọn họ nửa đêm chạy, hại chúng ta bị tang thi vây quanh ở nơi này. Lúc này bị cha Dương một giống căm miệng lý, lúc này nghe được cha Dương nói lúc sau căm giận đem trách nhiệm, chắc hẳn phải vậy đều đẩy đến ngu hiểu vị trên đầu. Chương sáu mươi ba nửa đêm tiếng khóc. Lý lời nói, còn lại người cũng đều cảm thấy có lý, trong lòng đều ở mắng ngu hiểu vị bọn họ. Nhưng lúc này ngu hiểu vị còn đang ngủ say, lại đột nhiên nghe thấy một cái khóc thút thít thanh âm, lại còn có cùng với một cái non nớt tiếng la, mụ mụ, mụ mụ ta sợ, ngươi ở đâu? Ngu hiểu vị lập tức lên, từ trên giường xuống dưới hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ sở qua đi. Theo sau liền nhìn đến dưới lầu một tiểu nam hài nhi co rúm lại ở trên sofa khóc. Tiểu bảo. Ngu hiểu vị thử chiều cái kia thân ảnh hô một tiếng. Nghe thấy kêu chính mình, tiểu bảo ngừng đầu, bất quá bởi vì chúng quanh đều thực hắc cũng thấy không rõ người tới, nhưng là có thể biết tên của mình. Hơn nữa nghe thanh âm là một cái rất ôn hòa giọng nữ, cho nên tiểu bảo ngừng tiếng khóc, cũng hỏi dò mụ mụ sao? Không phải mụ mụ, tiểu bảo ngươi không có việc gì. Ngu Hiểu Vị không nghĩ tới Tiểu Bảo lúc này tỉnh lại, bất quá tỉnh lại liền hảo, hơn nữa có thể nói lời nói sẽ khóc đã nói lên không phải tăng thi. Nói chuyện tri gian, ngu Hiểu Vị xuống lầu đi đến phòng khách Tiểu Bảo bên cạnh, như thế nào không ngoan ngoãn ngủ, ngươi nhìn bầu trời như thế hắc. Nương ngoài cửa sổ quang thấy do ngu Hiểu Vị bộ dạng, Tiểu Bảo lúc này mới xác định không phải chính mình mụ mụ, tỷ tỷ, đây là cái gì địa phương, ta mụ mụ đâu? Bên ngoài có quái vật. Ta sợ hãi. Tiểu bảo không sợ, bất quá mụ mụ nàng ngu hiểu vị cũng không biết nên như thế nào cùng tiểu bảo nói. Bất quá liền ở nàng không biết như thế nào mở miệng thời điểm đột nhiên ý thức được. Tiểu bảo, ngươi nói bên ngoài có quái vật. Tiểu bảo gật gật đầu, dùng tay nhỏ chỉ vào ngoài cửa sổ. Bên ngoài có ba con lớn lên thực xấu rất kỳ quái quái vật. Mụ mụ trước kia nói tiểu hài tử không nghe lời sẽ có quái vật. Tiểu bảo nghe mụ mụ nói không có nơi nơi chạy loạn chính là tìm không thấy Mụ Mụ. Tỷ tỷ, Mụ Mụ có phải hay không sinh tiểu bảo khí không cần tiểu bảo? Câu nói kế tiếp nghe làm người cảm thấy chua xót, tiểu bảo chỉ sợ không biết hắn Mụ Mụ cũng biến thành như vậy quái vật, chính là lời này lại không thể nói, chỉ có thể về sau chờ tiểu bảo lại hiểu chuyện một chút lại nói cho hắn lời nói thật. Mụ Mụ không phải không cần tiểu bảo, chỉ là Mụ Mụ hiện tại có việc, cho nên làm tỷ tỷ trước mang theo tiểu bảo. Tiểu bảo muốn nghe lời nói Bằng không mụ mụ liền thật sự không cần tiểu bảo. Biết như vậy lời nói dối, ngu hiểu vị chính mình đều muốn khóc, chính là không có biện pháp, tổng không thể nói cho hài tử mụ mụ ngươi sẽ không trở lại, ở mặt thế bên trong như vậy tàn nhẫn có lẽ có thể làm hài tử nhanh chóng trưởng thành lên, nhưng là cũng dễ dàng làm hài tử trở nên trong lòng vặn mẹo. Đã từng như vậy hài tử ngu hiểu vị ở mặt thế cũng gặp qua, tới rồi sau lại sát tang thi đều thỏa mãn không được đứa bé kia vặn vẹo trong lòng. Ngược lại bắt đầu săn thú đều là nhân loại đồng bào, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Ngu hiểu vị không hy vọng trước mắt đứa nhỏ này biến thành dáng vẻ kia, cho nên mặc dù nói dối lại không đúng, vẫn là lửa tiểu bảo. Lúc này, trên lầu lại vang lên một thanh âm, hiểu vị, xảy ra chuyện gì? Tiểu bảo tỉnh. Nhị sư phụ, tiểu bảo tỉnh, hơn nữa tiểu bảo giống như thức tỉnh rồi dị năng lực, hắn vừa mới đặc biệt chuẩn xác nói cho ta bên ngoài có ba con tăng thi. Bất quá hảo kỳ quái, này Tăng Thi chỗ nào tới đâu? Nghe ra là Trương Thịnh thanh âm, ngu hiểu vị vội vàng trả lời. Bên ngoài có Tăng Thi. Phía trước ngủ trước ta còn vây quanh chung quanh dạo qua một vòng, một con đều không có A. Trương Thúc Thúc. Tiểu bảo nhận ra Trương Thịnh, hướng tới Trương Thịnh chạy chậm qua đi. Trương Thúc Thúc, mụ mụ đâu? Trương Thịnh phía trước nghe thấy ngu hiểu vị đối Tiểu bảo nói, cho nên cũng đi theo nói, mụ mụ có việc. Làm trương thúc thúc trước mang theo tiểu bảo, tiểu bảo cùng trương thúc thúc cùng nhau đi hảo sao. Hảo, tiểu bảo nghe lời, nghe lời mụ mụ mới có thể trở về tìm tiểu bảo. Nghe hải tử nói, trương thịnh sờ sờ tiểu bảo đầu, tâm tình lại có chút trầm trọng. Mà liên ở ngay lúc này, tiểu bảo đột nhiên ôm chặt trương thịnh cánh tay, trương thúc thúc, bên ngoài quái vật gia tăng rồi. Trương 64 hỉ ưu nửa nọ nửa kia bất bình đêm. Ngu hiểu vị nhanh chóng chạy đến cửa sổ trước. Nương ánh trăng ra bên ngoài xem, quả nhiên bên ngoài có vài chỉ tăng thi, tuy rằng không có mục đích, nhưng là cũng lảo đảo lắc lư càng ngày càng gần. Nhị sư phụ, bên ngoài có không ít tăng thi, thật là quá kỳ quái, từ đâu ra tăng thi? Phía trước đại môn là nàng thân thủ đi quan, vì thế còn đánh nhau một phen, nếu nói một hai chỉ tăng thi phía trước che giấu đi lên không bị phát hiện cũng không kỳ quái, nhưng là đột nhiên xuất hiện như thế nhiều chỉ liền không đúng rồi. Ta đi trên lầu nhìn xem. Trương Thịnh nói xong túi đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, trước cùng hiểu vị tỉ tỉ cùng nhau được không? Ngu hiểu vị đứng dậy lại đây. Tiểu Bảo, cùng hiểu vị tỉ tỉ ở chỗ này chờ thúc thúc được không? Tiểu Bảo nhìn xem Trương Thịnh lại nhìn xem ngu hiểu vị. Sau đó gật gật đầu, tay nhỏ buông ra Trương Thịnh cánh tay kéo lại ngu hiểu vị tay. Lúc này, bị Tiểu Bảo túm chặt tay ngu hiểu vị lại phát giác đứa nhỏ này lòng bàn tay hắn cũng quá nhiều, có phải hay không sợ hãi? vội vàng tìm một khối sạch sẽ bố cấp tiểu bảo sát tay, chính là tay chẳng nhưng không làm, ngược lại thủy càng ngày càng nhiều. ân, ngu hiểu vị dừng một chút, theo sau linh cơ vừa động, tiểu bảo tỷ tỷ cùng ngươi chơi một cái trò chơi được không? hảo, tiểu hai tử dễ dàng nhất bị này đó hấp dẫn lực chú ý, ngu hiểu vị như thế vừa nói khiến cho tiểu bảo hứng thú cũng liền đã quên phía trước sợ hãi, hiểu vị tỷ tỷ muốn chơi cái gì à? Ân, ngươi chờ một chút, tỷ tỷ đi lấy cái chén. Ngu hiểu vị nói xong đứng dậy đi cầm một con sạch sẽ chén đặt ở tiểu bảo trước mặt, tiểu bảo giống như biến thành ảo thuật ra, chúng ta ở thử xem xem, có thể hay không biến ra thủy tới cầm chén chứa đầy được không? Quả nhiên, quả nhiên là thủy hệ dị năng giả, phía trước từ nhỏ bảo trong tay dị thường nhiều thủy liền liên tưởng đến cái này. Không nghĩ tới là thật sự. Ngu hiểu vị quả thực có chút ưng phấn, thủy hệ dị năng giả công kích năng lực như thế nào trước không nói, ít nhất bọn họ về sau dùng để uống thủy tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa đứa nhỏ này tựa hồ còn đối tăng thi có cảm ứng năng lực, ở mặt thế bên trong có thể cảm ứng được tăng thi quả thực là cứu mạng mấu chốt. Đứa nhỏ này tên thật không phải nói không, thật là một khối bảo A. Tiểu bảo thật là lợi hại, thật là một cái tiểu đảo thuật ra. Ngu hiểu vị vô vô tay, đối với tiểu bảo biểu hiện đặc biệt vừa lòng. Tiểu bảo chính mình tựa hồ cũng bị chính mình thần kỳ kinh ngạc, hơn nữa mới vừa tỉnh lại cũng là khát nước, chính mình đem một chén nước uống xong lại thay đổi một chén, một đôi mắt chữ sáng lấp lánh, hiểu vị tỉ tỉ ngươi xem, tiểu bảo thật sự sẽ biến ma thuật. Đúng vậy, tiểu bảo là một cái tiểu lão thuật ra, quá tuyệt vời. Bất quá tiểu bảo, chuyện này tạm thời không cần nói cho người khác trừ bỏ ta cùng trương thúc thúc ở ngoài ai đều không cho nói biết không ngu hiểu vị hướng tới tiểu bảo dặn dò nói tuy rằng mặt thế hậu kỳ có gì năng lực cũng không hiếm lạ nhưng là trước mắt rốt cuộc tiểu bảo còn nhỏ tận lực không bại lộ liền trước cất giấu đi ân ta nghe tỷ tỷ nói kia mụ mụ có thể nói cho sao tiểu bảo lúc này có vẻ thực hưng phấn nhưng hiển nhiên vẫn là không có quên chính mình mụ mụ mụ mụ đương nhiên có thể nói cho Mụ mụ nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Ngu hiểu vị nghe thấy Tiểu Bảo lại nhắc tới vị kia Trương A-di, duỗi tay sờ sờ Tiểu Bảo đầu. Hiểu vị, bên ngoài thật nhiều tăng thi, thân cây lộ bên kia xem không phải rất rõ ràng, nhưng là giống như càng nhiều. Trương Thịnh lúc này một lần nữa xuống dưới, cùng xuống dưới còn có Thượng Vân. Phía trước Trương Thịnh lên lầu thời điểm liền gặp được Cung Tỉnh lại Thượng Vân, nghe Trương Thịnh nói bên ngoài tình huống. Cho nên hai người cùng nhau lên lầu phân biệt đi xem xét biệt thự một vòng tình huống. Vậy không xong. Nghe được Trương Thịnh nói tình huống, ngu hiểu vị như mày. chương 65 không tình nguyện mà làm chi. Từ tình huống hiện tại xem tuyệt đối không có khả năng là khu biệt thự nổi che giấu tăng thi. Như vậy chỉ sợ cũng là đại môn bị mở ra hoặc là bị công phá. Nếu là bị mở ra còn hảo, cũng liền cửa những cái đó tăng thi, đều là phía trước bị bọn họ xe mang lại đây. Số lượng cũng hữu hạn. Nhưng là nếu là bị công phá, như vậy rắn chắc đại môn đều bị công phá, nhất định là có nhiều hơn tăng thi lại đây. Nói vậy nghĩ ra đi liền thật là khó khăn. Chính là, rốt cuộc là bị mở ra vẫn là bị công phá đâu. Cần thiết xác định điểm này mới có thể nghĩ ra đối ứng phương pháp, ngu hiểu vị dừng một chút, tuy rằng không phải thực tình nguyện, bất quá lúc này cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Nhị sư phụ, chờ ta một chút. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút nhanh chóng lên lầu, từ trong bao nhảy ra di động, lúc này di động còn có tín hiệu. Nhìn màn hình di động, ngu hiểu vị gạt ra một chuỗi đời trước khắc ở trong đầu số di động. Cha sư huynh, người di động ở trấn. Lý vẫn luôn đi theo cha Dương bên người, tự nhiên là đối cha Dương nhất cử nhất động đều thập phần chú ý. Cha Dương có chút kinh ngạc, hắn di động từ xảy ra chuyện lúc sau cũng chưa chấn động quá, bao gồm cha mẹ tựa hồ cũng chưa cho hắn đánh quá. Lúc này cho nên cha Dương giữ cảm cha mẹ có phải hay không đã xảy ra chuyện, lúc này bị Lý vừa nói, nhìn không được có chút kích động, có thể hay không là cha mẹ tới điện thoại. Lấy ra di động nhìn thoáng qua, di động thượng dây số là một cái xa lạ số điện thoại, bất quá cha Dương vẫn là tiếp lên, ta là cha Dương, xin hỏi vị nào? Cha Dương, ta là ngu hiểu vị, bên ngoài tang thi là chuyện như thế nào? Các ngươi mở cửa rời đi. Ngu hiểu vị. Chúng ta mở cửa. Không phải các ngươi khai môn sao? Cha Dương sừng sốt, cũng không lo lắng tưởng ngu hiểu vị như thế nào biết hắn số điện thoại, cũng không phát giác ngu hiểu vị thẳng hô kỳ danh. Cha Dương nhưng thật ra nghe được trọng điểm. Ta là vừa rồi bị bên ngoài thanh âm đánh thức, không phải các ngươi khai môn. Ngươi xác định không có người khai quá môn. Nếu lại như thế này liền không xong. Ngu hiểu vị hiện tại nghe cha Dương nói môn không phải bọn họ khai trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, nếu không phải bọn họ, kia rất có khả năng chính là tang thi pha khai. Có thể phá khai cổng lớn cái loại này rắn chắc điều khiển từ xa co dối môn, kia tăng thi số lượng khẳng định phi thường khổng lồ. Không xong. Hiểu vị sư mội ngươi nói rõ ràng điểm nhi, như thế nào không xong. Ngu hiểu vị cuối cùng câu kia cha Dương nghe đặc biệt rõ ràng, vội vàng truy vấn. Cửa là cái dạng gì đại môn ngươi cũng biết, nếu không phải các ngươi khai, vậy ngươi ngẫm lại muốn bao lớn lực lượng mới có thể bị môn phá khai. Hảo, các ngươi chuẩn bị săn sang đi, loại tình huống này chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp lao ra đi. Ngu hiểu vị nói xong trực tiếp đem điện thoại cút, muốn biết đến sự tình đã hỏi rõ ràng, kế tiếp chính là muốn cùng Trương Thịnh còn có thượng vân thương lượng một chút. Cha Sư Minh, cái kia không biết xấu hổ ngu hiểu vị còn gọi điện thoại lại đây làm cái gì. Diêu võ Dương ngoài sao? Một bên nghe thấy cha Dương ở trong điện thoại nhắc tới ngu hiểu vị tên liền giận sôi máu lý, hướng tới cha Dương hỏi. Không phải, bọn họ cũng còn ở khu biệt thự, môn không phải bọn họ khai, bất quá bởi vì không phải bọn họ khai ngược lại càng không xong. Cha Dương nhát gan không đẳng đương, nhưng là cũng không buồn, ngu hiểu vị theo như lời nói hắn chỉ cần hơi chút tưởng một chút là có thể đủ minh bạch trong đó nguy hiểm. Không cần tin tưởng cái kia không biết xấu hổ. Lý phát hiện cha Dương ở thế ngu hiểu vị nói chuyện, trong lòng liền có chút khẩn trương, rốt cuộc lúc trước cha Dương chính là tuyên bố muốn truy ngu hiểu vị. Hảo, không nói như vậy nhiều, vẫn là thương lượng một chút như thế nào chạy đi đi. Cha Dương nói xong nhìn về phía phòng ở chủ nhân, bên ngoài tăng thi khả năng phi thường nhiều, chúng ta hiện tại cần thiết nghị cách phá vây đi ra ngoài, nếu không khả năng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Chương 66 người trước người sau khác biệt. Cha Dương bên này cùng số 7 biệt thự người thảo luận như thế nào đi ra ngoài, rốt cuộc có một cái biệt thự chủ nhân ở, cho nên Cha Dương cùng cái kia biệt thự chủ nhân thương lượng nhìn xem có hay không cái gì lối tắt có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc, cái kia biệt thự chủ nhân không thường tới nơi này, đối với nơi này cụ thể tình huống cũng không phải hoàn toàn quen thuộc. Không biết hai đột nhiên nghĩ tới phía trước bị ngu hiểu vị nâng đến bên này vị kia trông cửa đại gia. Đúng rồi, ngươi không quen thuộc, cái kia trông cửa lão đầu nhi tổng nên đối nơi này quen thuộc đi, hắn vẫn luôn đều ở bên này trong cửa. Trải qua này vừa nhắc nhở, những người khác cũng đều nhớ tới cái kia trông cửa cụ ông, ai đi xem cái kia cụ ông tỉnh không có. Như thế nào ngủ như thế chậm, cũng không thể quái nhân ra ngủ chậm, vốn dĩ xem đại môn chính là một cái háo tinh lực việc, vẫn luôn ở tại cửa cái kia phòng, nếu hơi chút có điểm động tĩnh liền phải tỉnh nói kia khẳng định hội trưởng ký mất ngủ, cho nên vị này cụ ông đã sớm luyện liền lôi đả bất động giấc ngủ. Hùng chi hôm nay là bị dọa ngất xỉu đi, cho nên lúc này bên ngoài tuy rằng có chút xảo, vị kia cụ ông lại còn như cũ ngủ. Ta đi tê bên ngoài đại môn đều nhịn không được này đàn tăng thi, chúng ta cửa cửa nhỏ sớm muộn gì sẽ bị đánh vỡ. Hảo, đại gia cũng đều dọn dẹp một chút, trong chốc lát nếu có hảo biện pháp chúng ta liền lao ra đi. Cha Dương lúc này trong lòng cũng không chấn định, nhưng là hắn không nghĩ vây chết ở chỗ này, hắn muốn sống đi xuống, cho nên lúc này trong lòng lại sợ bên ngoài tang thi mặt ngoài cũng có vẻ cực kỳ chấn định. Cũng đúng là bởi vì cha Dương nhất quán đều là như thế này, mặt ngoài công phu làm thực đúng chỗ, cho nên hắn mới có thể ở trong trường học hôn không tồi, rất nhiều người đều cảm thấy hắn thực đáng tin cậy. Đời trước ngu hiểu vị cũng là bị cha Dương cái này mặt ngoài hiện tượng mê hoặc cho nên mới sẽ đối hắn như vậy tín nhiệm, như thế nào sẽ nghĩ đến, nàng cảm thấy đáng giá tin cậy người cư nhiên sẽ đem nàng bán xương cốt đều không dư thừa, mà lúc này như cũng là loại này diễn xuất cha dương, tự nhiên là thắng được phòng trong người tín nhiệm, tựa hồ cha dương liền có thể khống chế cục diện giống nhau. Không bao lâu, vị kia trong cửa cụ ông rốt cuộc bị kéo đi lên, nhìn đến như thế nhiều người lúc sau lập tức lại hồi tưởng khởi phía trước sự tình. Bởi vì trong cửa cụ ông còn không ở trạng thái, cho nên cha Dương liền đem trước mắt phát sinh tình huống cùng hắn đại khái nói một lần. Cụ ông, ngài xem xem bên ngoài những cái đó ăn người quái vật, ngài hảo hảo ngắm lại, có hay không cái gì khác lộ có thể cho chúng ta lao ra đi, nếu vẫn luôn ở chỗ này, những cái đó quái vật vọt vào tới chúng ta liền đều xong rồi. Cha Dương chỉ vào ngoài cửa sổ làm trong cửa đại gia ra bên ngoài xem mà trên thực tế chính hắn căn bản không dám ra bên ngoài xem kia những cái đó đều không phải người kia phía trước cái kia vài người giết đều là này đó quái vật kia cụ ông không quên hắn ngất xỉu phía trước một màn hắn nhớ rõ mấy người kia giết người sát thật có chút kỳ quái nhưng là lúc ấy quá mức chấn kinh rồi cho nên cũng không nghiêm túc phân biệt ư đúng vậy cụ ông ngài hảo hảo ngẫm lại chúng ta cần thiết rời đi nơi này có Sắp thật trừ bỏ bên này ở ngoài còn có một cái lộ. Cụ ông nói là người chung quanh mắt sáng ời, tất cả đều nhìn chằm chằm vị kia cụ ông. Thật sự, kia ở đâu? Cha Dương cũng là có chút kích động, vội vàng truy vấn. Trong cửa cụ ông lại có chút khó xử, cái kia vị trí nhưng thật ra tương đối yên lặng vị trí. Ở số 3 biệt thự mặt sau có cái cửa sau, chính là vào cửa bên tay trái tận cùng bên trong kia đóng, nhưng là chìa khóa ở bảo vệ cửa. Số 3 biệt thự. Cha Dương đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi bọn họ đi bảo vệ cửa lấy đồ vật phía trước đã từng dạo qua một vòng, tựa hồ ngu hiểu vị bọn họ xe liền ngừng ở số 3 biệt thự nơi đó vị trí. Chương 67 Cha Nam Hậu Cung Tư Duy. Nghĩ vậy nhi, cha Dương đột nhiên có chút hối hận, phía trước hắn liền không nên trở về, nếu đi theo ngu hiểu vị trụ số 3 biệt thự nói, nói không chừng lúc này hắn đều chạy đi. Đúng rồi. Ngu hiểu vị bọn họ lúc này sẽ không đã rời đi đi. Như thế nghĩ, cha Dương hướng tới trong cửa cụ ông cùng cái kia biệt thử chủ nhân nói. Như vậy, các ngươi trước thương lượng một chút như thế nào lấy chìa khóa hoặc là như thế nào tới số 3 biệt thử cửa sau, ta đi gọi điện thoại. Nhìn đến cha Dương muốn đi gọi điện thoại, Lý Liền nhớ tới vừa mới ngu hiểu vị mới đến quá điện thoại, có chút không yên tâm liền theo sau. Cha Dương hồi bát phía trước số điện thoại. Chỉ là lúc này tựa hồ tín hiệu lại có chút không tốt, nửa ngày cũng chưa gạt ra đi, hắn lại chuẩn bị đổi một vị trí, liền nhìn đến Lý đứng ở bên ngoài, ngươi ở chỗ này làm gì? Không đi theo cùng đi thảo luận một chút như thế nào chạy đi? Cha sư minh, ngươi có phải hay không phải cho cái kia không biết xấu hổ ngu hiểu vị gọi điện thoại? Lý lúc này nhất không yên tâm chính là ngu hiểu vị, lúc trước cha dương có thể buông tha lời nói muốn truy ngu hiểu vị cho nên nàng đối ngu hiểu vị cũng nhất mẫn cảm. Hùng chi, phía trước ngu hiểu vị còn cấp cha dương gọi điện thoại, nếu cái kia ngu hiểu vị không để bụng như thế nào sẽ có cha dương điện thoại, cho nên Lý không hy vọng cha dương luôn là nhớ thương ngu hiểu vị. Lý, không phải ta nói ngươi, hiểu vị học muội cũng là người học muội, ngươi như thế nào có thể như thế nói nhân ra. Không phải vừa mới trong lòng sợ hãi thời điểm âm thầm mắng ngu hiểu vị lúc, Lúc này đổi thành cha dương lời lẽ chính đáng cỡ trách lý. Cha sư minh, ta không phải nhìn đến cha dương giống như sinh khí, lý tưởng giải thích lại không biết như thế nào nói, vẻ mặt ủy khuất nhìn cha dương. Hảo hảo, ta cũng không trách ngươi, nhưng là rốt cuộc ngu hiểu vị là chúng ta học muội chúng ta đều là một cái trường học, ở như vậy thời điểm hẳn là lẫn nhau chiếu cố mới đúng. Cha dương cũng không muốn nhiều lời quá nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là liên lạc thượng ngu hiểu vị. Xem các nàng bên kia có hay không hảo biện pháp. Đã biết cha sư huynh Thấy cha Dương nói chuyện hòa hoan xuống dưới, Lý vội vàng thừa nhận sai lầm, nàng nhưng không nghĩ bởi vì ngu hiểu vị tổn thương nàng ở cha Dương trong lòng hình tượng. Ngươi cũng đừng ở chỗ này nhì đứng, ta còn muốn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Đại gia cùng nhau chạy đi mới là quan trọng, ngươi đi nghe một chút bọn họ phía dưới thương lượng tình huống hảo nói cho ta. Cha Dương rất rõ ràng lý tâm tư. Biết nếu chính mình nói Lý hẳn là sẽ nghe lời, tuy nói hắn trướng mắt Lý, nhưng là thêm một cái lốp xe dự phòng hắn cũng không ngại. Nhìn đến như vậy cha Dương, Lý càng là bị mê không muốn không muốn, nhìn xem nhân ra cha sư huynh như thế nào như thế xoái, lại trí tuệ rộng lớn, còn có phong độ đại tướng, cái kia ngu hiểu vị còn không phải là cái đầu bếp, căn bản không xứng với nàng cha sư huynh. Cha Dương lúc này hống đi rồi Lý, vội vàng lại đi cấp ngu hiểu vị gọi điện thoại. Lúc này ngu hiểu vị mới vừa cùng Trương Thịnh còn có thượng vân, ở số 3 biệt thự mái nhà bốn phía nhìn một vòng, tựa hồ có một bên ly bên ngoài vị trí tương đối gần cửa sau, chẳng qua từ nơi này qua đi cũng yêu cầu một chặng đường, chính yếu chính là bên kia môn tựa hồ khóa. Chúng ta kéo cái kia trong cửa đại ra lên xe thời điểm cầm biệt thự dự phòng chìa khóa, nhưng là không biết cái này bao gồm không bao gồm cửa sau. Ngu hiểu vị cầm kia nghiêm chìa khóa, như suy tư gì nói. Nếu này đó chìa khóa bên trong có hậu môn chìa khóa, các nàng tránh được đi thời điểm chỉ cần tốc độ nhanh lên mở ra cửa sau liền có thể chạy đi. Nhưng là nếu này đó chìa khóa bên trong không bao gồm cửa sau chìa khóa, bọn họ từ nơi này đi ra ngoài thế tất sẽ hấp dẫn rất nhiều tăng thi, đến lúc đó bị vây công liền thật sự xong rồi. Chương 68 lẫn nhau thử điểm mấu chốt. Đang ở do dự nên có cái gì biện pháp thời điểm, ngu hiểu vị di động đột nhiên chấn động lên. Từ Mạn thế tiến đến phía trước nàng liền bắt đầu đem điện thoại thói quen tính điều thành chấn động. Bởi vì ở đời trước thời điểm, nàng đã từng gặp qua một lần, liền ở Mạn thế lúc đầu, tín hiệu không phải hoàn toàn gián đoạn, cho nên có còn sống hoặc là trong tầm tay còn có di động liền nghĩ liên lạc thân nhân. Nhưng thường thường loại này thời điểm, những cái đó di động mang theo trên người lại bởi vì hoảng loạn chạy trốn chưa kịp điều thành chấn động, liền bởi vì có thân hữu liên lạc. Di động đột ngột vang lên tới hấp dẫn tăng thi Kết quả bởi vậy mà bỏ mạng. Cho nên ngu hiểu vị ở phía trước bắt đầu chuẩn bị Thời điểm cũng đã thói quen tính đem điện thoại khai thành chấn động hình thức Lúc này nàng không biết ai sẽ ở ngay lúc này cho nàng gọi điện thoại Chẳng lẽ là cung hiệu tình Lại hoặc là Nhiễm trạch thần Ở ngày hôm qua hạ tuyết thời điểm nàng cấp nhiễm trạch thần gọi điện thoại Chính là đối phương không tiếp điện thoại Cũng không biết hiện tại như thế nào Có phải hay không bởi vì nhìn đến nàng đánh quá khứ cuộc gọi nhờ cho nên hồi lại đây. Vội vàng đem điện thoại lấy ra tới, kết quả nhìn đến chính là một chuỗi số điện thoại biểu hiện, không phải biểu hiện tên chứng minh cái này dãy số không có tổn, lại nhìn kỹ xem, nguyên lai like là cha dương dãy số. Ngu hiểu vị như như mi, nếu không phải vừa mới muốn hiểu biết cụ thể tình huống, hơn nữa nàng cũng không biết số 7 biệt thự những người khác điện thoại. Nàng thật sự không nghĩ cấp cha dương cái này cha nam gọi điện thoại, không biết hắn lúc này đánh lại đây lại là cái gì ý tứ. Có việc. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là chuyển được điện thoại, rốt cuộc lúc này nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn, vẫn là nghe nghe cha dương nói cái gì. Hiểu vị học muội các ngươi còn ở số 3 biệt thử sao? Nghĩ đến cái gì chạy đi biện pháp không có. Cha dương thấy ngu hiểu vị chuyển được điện thoại, vội vàng hỏi. Không có. Các ngươi bên kia có cái gì biện pháp sao? Có hay không hỏi một chút vị kia trong cửa ra ra, nơi này có cái gì tương đối phương tiện lộ không có? Ngu hiểu vị hướng tới cha dương hỏi ngược lại. Cái này, bọn họ còn ở dưới lầu thương lượng, ta chính là tới hỏi một chút các ngươi. Các ngươi trước đừng có gấp, chúng ta lại hảo hảo thương lượng một chút đối sách. Cha dương rõ ràng biết số 3 biệt thự bên kia có môn. Nhưng là hắn lo lắng nói cho ngu hiểu vị lúc sau bọn họ liền trực tiếp đào tẩu, cho nên cha dương do dự một chút, vẫn là quyết định trước ổn định ngu hiểu vị. Không vì cái gì khác, hiện giờ có thể cự ly xa công kích cũng chỉ có bọn họ trong đội một dị năng giả, lại có chính là thượng vân. Hơn nữa thượng vân lực sát thương tựa hồ càng cường một ít, còn có ngu hiểu vị các nàng xe, rõ ràng chính là cải tạo quá cái loại này, thoạt nhìn liền rất vững chắc, dùng để sung phong mở đường không thể tốt hơn. Cha Dương như thế nào sẽ bỏ qua đối này đó lợi dụng. Nghe thấy cha Dương nói, ngu hiểu vị con con khỏe miệng, lấy nàng đối cha Dương hiểu biết, hắn hẳn là biết chút cái gì, chẳng qua đối hắn khẳng định tạm thời không có lợi, cho nên mới sẽ đến thăm nàng đế. Nếu là đối bọn họ không lợi mà là đối phía chính mình có lợi nói. Ngu hiểu vị trong đầu bay nhanh dạo qua một vòng, xem ra có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Trừ bỏ đại môn ở ngoài hẳn là chính là ly số 3 biệt thự rất gần cái kia khóa lại môn, cha Dương khẳng định là sợ các nàng phát hiện trước rời đi. Hơn nữa, cha Dương khẳng định là cảm thấy bọn họ còn có giá trị lợi dụng, đến nỗi có thể lợi dụng. Ngu hiểu vị nghiêng đầu nhìn thoáng qua thượng vân, lại nhìn nhìn trương thịnh. Ngu hiểu vị cong cong khoe miệng, nếu cha Dương không hảo hảo nói thật còn muốn lợi dụng bọn họ, như vậy nàng cũng không ngại lợi dụng một chút hắn. Đúng rồi cha sư minh. Vừa mới ta nhị sư phụ đi nhìn dưới tình huống tới, nói chúng ta biệt thự phụ cận có cái môn. Chương 69 lợi dụng cũng có thể phản lợi dụng. A. Cha Dương không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên đã phát hiện cái kia xuất khẩu, trong lòng chính là chầm xuống. Sợ ngu hiểu vị bọn họ một mình rời đi, vội vàng nôn nóng nói, hiểu vị học muội, các ngươi đừng vội rời đi. Nghe nói này biệt thự chung quanh môn đều là khóa, phòng ngừa người ngoài tiến vào các ngươi hiện tại tiến lên cũng không tốt lắm. nga, kia đảo không có gì, chúng ta có chìa khóa, tuy rằng không biết là cái nào, nhưng là phía trước chúng ta là từ người gác cổng cầm nghiêm chìa khóa ra tới, này số 3 biệt thự môn chính là từng bước từng bước thí ra tới. ngu hiểu vị thảnh thơi thảnh thơi giải thích nói. cái gì? chìa khóa ở ngươi chỗ đó. cái này cha dương hoàn toàn không bình tĩnh, đều quên chứa đi, trực tiếp hô ra tới. Ngu hiểu vị trên mặt cười lạnh. Cha Dương quả nhiên là biết, mà thông qua cha Dương phản ứng, nàng cũng xác định số 3 biệt thự bên cạnh cái kia môn chính là đi thông bên ngoài tốt nhất đường nhỏ. Ân, bằng không các ngươi biệt thự có chủ nhân có chìa khóa, chúng ta lại không có chìa khóa, cũng sẽ không cậy khóa. Phía trước cứu trông cửa ra ra thời điểm ta liền thuận tay cầm chìa khóa. Lại nói tiếp này thật đúng là ngu hiểu vị thói quen động tác. Đời trước bởi vì nàng không gian Cho nên giống nhau đi cướp đoạt đồ vật đều làm nàng đi thu, tới rồi một chỗ nếu có chìa khóa, ngu hiểu vị cũng sẽ thuận tiện thu hồi tới, phương tiện tìm địa phương đặt chân thời điểm không cần bạo lực mở cửa, không phải mỗi cái đội đều có thể trùng hợp có sẽ kệ khóa nhân viên. Động tĩnh càng nhỏ, liền càng sẽ không hấp dẫn đến tăng thi đạo lý, ở nàng trong đầu đã ăn sầu bé dễ, rốt cuộc ở mạ thế cũng là lan lộn 5 năm nhiều, cho nên có thể không phát ra âm thanh liền tận lực không phát ra. Chẳng sợ chung quanh nhìn không tới có tang thi xuất hiện. Kia, kia. Tang thi như vậy nhiều, các ngươi vài người cũng không có phương tiện rời đi, các ngươi chờ chúng ta qua đi cùng nhau đi. Cha Dương lần này thật sự nghĩ không ra cái gì lừa gạt ngu hiểu vị nói, dứt khoát nói thẳng nói, "Ân, hảo nha. Đại gia cùng nhau rời đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là các ngươi biệt thự bên kia tang thi như vậy nhiều, Các ngươi xông tới khẳng định sẽ mang lại đây rất nhiều rất nhiều tang thi. Chúng ta biệt thự phụ cận chính là không nhiều ít tang thi ngu hiểu vị cố ý đem chung quanh tình huống nói đặc biệt nhẹ nhàng. Hiểu vị học muội, ta trong chốc lát lại đánh cho ngươi, ta đi cùng bọn họ thương lượng một chút lộ tuyến. Nói không chừng có càng tốt lộ tuyến có thể không kéo rất nhiều tang thi qua đi, bất quá các ngươi nhưng ngàn vạn đừng chạy loạn, vạn nhất gặp được nguy hiểm chúng ta tưởng cứu đều không kịp. Cha Dương lúc này đều không quên hù dọa một chút ngu hiểu vị, hắn là thật sợ ngu hiểu vị chính bọn họ rời đi, cho nên nói xong vội vàng thu tuyến. Nghe trong điện thoại vội âm, ngu hiểu vị nở nụ cười, xem ra nghĩ ra đi không phải như vậy khó khăn. Nhị sư phụ, vân ca ca, chúng ta lại hơi chút nghỉ ngơi một chút, phỏng chừng chúng ta muốn chạy trốn đi ra ngoài sẽ không như thế mau, đặc biệt là nhị sư phụ, ngươi trong chốc lắt còn muốn lái xe, ngươi lại đi ngủ một lát. Xác định hảo ta lại kêu ngươi Treo điện thoại Ngư hiểu vị xoay người hướng tới Trương thịnh hòa thượng quân nói Hiểu vị à Như vậy tình huống ta nào ngủ được Ta bồi tiểu bảo ngồi một lát Ngươi hòa thượng quân đi ngủ một lát Nhị sư phụ Tiểu bảo ta bồi thì tốt rồi Trong chốc lát còn muốn cùng bên kia thương lượng một chút như thế nào chạy Ngươi chính là muốn lái xe người Nếu ngươi ngủ gà ngủ gật chúng ta đã có thể nguy hiểm Ngươi đi nằm một chút Liền tính ngủ không được nhắm mắt nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Trương Thịnh không lay chuyển được ngu hiểu vị, gật gật đầu đi lên nằm đi, mà Thượng Vân nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, chính ngươi ở dưới thật sự không có việc gì. Hắn là thật không nghĩ tới, lúc trước cái kia dùng liền nhau sâu đều có thể dọa thét chói hai tiểu nữ hải, hiện giờ lại tựa hồ so với hắn còn muốn bình tĩnh. Trương Bảy mươi ngồi chờ cha nam tới thượng câu. Biết Thượng Vân cũng là lo lắng nàng, ngu hiểu vị cho hắn một cái yên ổn cười. Không có việc gì vân ca ca, bên ngoài viện môn rất rắn chắc, chúng ta cửa lại không có như vậy nhiều chỉ tăng thi, sẽ không vọt vào tới. Lúc này số bảy biệt thự bên kia cũng chưa bị tăng thi đột phá đâu, chúng ta ở chỗ này vẫn là rất an toàn. kia hảo, ta cũng đi lên lại nằm một lát. Thượng vân biết, nếu tưởng bảo vệ tốt người bên cạnh, hán dị năng là một cái quan trọng dựa, cần thiết có dư thừa thể lực mới được, thấy ngu hiểu vị tự hồ một chút đều không sợ cũng liền yên lòng. Thấy thượng vân cũng lên lầu, ngu hiểu vị sờ sờ tiểu bảo đầu, tiểu bảo vây không vây. Tiểu bảo lắc đầu, tỉ tỉ ta sợ, bên ngoài có vài con quái vật. Không cần sợ hãi, những cái đó quái vật chúng ta có thể đánh bại chúng nó. Hơn nữa tiểu bảo đều là ảo thuật ra, lại là tiểu nam tử Hán, đúng hay không? Tiểu bảo hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy rằng thân thể như cũng nhịn không được co rúm lại, nhưng là trong mắt tựa hồ kiên định một ít. Tiểu bảo cũng ngủ tiếp trong chốc lát đi, chúng ta khả năng thiên không lượng liền phải lên đường đâu. Nhìn chăm chăm ngu hiểu vị nhìn trong chốc lát, tiểu bảo gật gật đầu sợ hai nói, Tỷ tỷ, vậy ngươi có thể bồi ta cùng nhau ở trong phòng sao? Hảo, ta bồi ngươi đi ngươi phòng, ngươi an tâm ngủ, sẽ không có việc gì. Ngu hiểu vị gật gật đầu, kéo tiểu bảo tay cùng nhau hướng phía trước hắn ngủ cái kia phòng đi qua đi. Nhìn tiểu bảo nằm xuống. Ngu hiểu vị liền ngồi trên giường chân nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu bảo ngủ phòng này đối với chính là hậu viện, mà cái này hậu viện tường viện bên ngoài không xa địa phương chính là cái kia cửa sau. Kỳ thật tính lên nơi này cách này cái cửa sau thật sự không tính xa. Nhưng là xe chỉ có thể từ trước cửa mở lại đây, mà phát động xe liền sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi lại đây, cho nên muốn phá vây đi ra ngoài, mở cửa là hàng đầu sự tình. Kỳ thật nếu có thể thực nhanh chóng đi tới đi lui nói. Là có thể ở tang thi phát hiện phía trước đem cửa mở ra, sau đó lái xe một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi là được. Lúc này nếu có một cái tốc độ biến dị giả thì tốt rồi, ngu hiểu vị trong lòng nghĩ thời điểm, liền nghe thấy cái kêu máy móc thanh âm nói, tốc độ nước thuốc đổi 100 điểm đổi điểm, trước mặt ký chủ còn thừa đổi điểm vì 85 điểm. Xét thấy ký chủ trung nghệ trình độ, có thể cho phép ký chủ thiếu phân đổi, trong vòng 3 ngày bổ tốc điểm. Ân. Đúng rồi, những cái đó dược tề bên trong trừ bỏ phía trước chính mình đổi bổ sung thể lực dược tề, còn có như là lực lượng dược tề, tốc độ dược tề, thính giác dược tề từ từ, tuy nói là dùng một lần, nhưng là rất nhiều thời điểm xác thật rất thực dụng. Bất quá, nếu thật sự đổi hiện tại liền đi đem cửa mở ra, liền quá tiện nghi số 7 biệt thự những người đó, bọn họ lúc trước đuổi bọn hắn ra biệt thự thời điểm, nhưng đối bọn họ bên này không như thế khách khí, đặc biệt cha dương. Khi chính là nàng mục tiêu nhân vật, nàng mới sẽ không lãng phí chính mình đổi điểm tới làm việc ngốc đâu. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, liền nghe thấy di động lần thứ hai chấn động, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua tựa hồ đã ngủ rồi tiểu bảo, sau đó cầm di động lặng lẽ ra phòng. Chuyển được điện thoại liền nghe thấy cha dương bên kia nôn nóng hỏi, hiểu vị học muội, các ngươi bên kia cái gì tình huống? Không phải ngươi nói muốn đi cùng các ngươi người thương lượng mới quẻ điện thoại sao? Như thế nào hiện tại hỏi ta tới? Ngu hiểu vị nghĩ thầm, đều lúc này, cha Dương còn tưởng trước trá phía chính mình tình huống. Nga nga, đối, là cái dạng này, chúng ta cùng vị kia trông cửa cụ ông hiểu biết một chút tình huống lúc này quyền chủ động nắm giữ ở ngu hiểu vị bên kia. Cha Dương vội vàng sửa miệng, nhưng lại như cũ không có nói cập số ba biệt thự mặt sau môn, chỉ nói, chúng ta hiểu biết đã có một chỗ vị trí có thể đi ra ngoài, ly ngươi bên kia tương đối gần, chúng ta hiện tại chạy tới. Lại đây, kia không phải sẽ mang lại đây rất nhiều tăng thi, đến lúc đó như thế nào rời đi? chương 71 trèo đèo lội suối khai đại môn. Ngu hiểu vị ở điện thoại bên này lập tức phủ định cha dương nói, hướng tới hắn tiếp tục hỏi. huống chi, ngươi không phải nói trừ bỏ đại môn, khác môn đều khóa lại, liền tính trông cửa cụ ông có thể nhanh chóng phân biệt ra cửa chìa khóa, ai có thể ở như vậy nhiều tang thi trong đàn đi mở cửa, ngươi đi sao? Này cha Dương vừa mới một lòng nghĩ như thế nào ổn định ngu hiểu vị, sau đó bọn họ hay đi trước lại trốn đi, có ngu hiểu vị trong tay chìa khóa, càng là có ngu hiểu vị xe mở đường, còn có thể thêm một cái dị năng giả hỗ trợ công kích truy lại đây tăng thi, như thế nào tưởng đều phần thắng lớn hơn nữa một ít. Nhưng là không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ để như vậy vấn đề, hơn nữa vấn đề này nếu là nghĩ lại thật đúng là chính là mấu chốt, hắn không khỏi nhất thời ngại lời. Ta nói không sai đi. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ cách không phát ra quá nhiều động tính đem người đưa lại đây trước chọn lửa ra tới chìa khóa. Như vậy chỉ cần lái xe trực tiếp lao ra đi thì tốt rồi, nếu dừng lại rất có thể ra vấn đề. Ngu hiểu vị hảo tâm kiến nghị nói. Dựa theo nàng đối cha Dương hiểu biết, hán tuyệt đối không có khả năng chờ ở số 7 biệt thự, khẳng định sẽ cùng lại đây. Chúng ta đây lại thương lượng một chút. Cha Dương nghe ngu hiểu vị nói dừng một chút trả lời, hiển nhiên đối với ngu hiểu vị đề nghị hắn có chút động ý niệm. Hảo, bất quá nếu còn không có đáp án ta liền trước mị trong chốc lá đi, Hảo Hảo thương lượng Hảo chi tiết lại đến tìm ta nói, còn như vậy quấy giày ta, ta liền tắt máy. Đã có không gian đề điểm, liền tính không có cha Dương bọn họ, nàng cũng hoàn toàn có thể đổi dược tề đi mở cửa sau đó rời đi, cho nên lúc này nàng ngược lại càng thêm không nóng nảy. Hảo, hảo, hảo. Hiểu vị học mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta nhất định thương lượng rõ ràng lại cho người gọi điện thoại. Cha Dương sợ nhất chính là ngu hiểu vị bọn họ rời đi, lúc này nghe thấy ngu hiểu vị nói muốn trước nghỉ ngơi một chút, vội vàng đồng ý tới. Treo cha Dương điện thoại, ngu hiểu vị lại về tới tiểu bảo phòng, lúc này tiểu bảo tựa hồ ngủ thức trầm, ngu hiểu vị liền trên giường đối diện trên sofa nằm xuống. Mơ mơ màng màng ngu hiểu vị cũng không sai biệt lắm sắp ngủ rồi thời điểm liền nghe thấy tiểu bảo tiếng khóc, ngu hiểu vị vội vàng mở mắt ra, tiểu bảo, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, quái vật, quái vật càng ngày càng nhiều, ta sợ quá. Không có việc gì không có việc gì, cùng tỷ tỷ nói nói, hiện tại bên ngoài có rất nhiều quái vật sao. Ngu hiểu vị trong lòng hơi trầm xuống, như thế nào tang thi sẽ đột nhiên nhiều lên. ân, hiện tại có tiểu bảo tựa hồ ở số, ngay sau đó nói, có 11 con quái vật. Nghe thấy tiểu bảo nói con số, ngu hiểu vị thở dài nhẹ nhõn một hơi, mười một chỉ linh cấp tăng thi thật không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố, duỗi tay vô vô tiểu bảo đầu, không có quan hệ, những cái đó quái vật thường tổn không được tiểu bảo, ngươi đã quên ngươi hiện tại là ảo thuật ra. Về sau chờ ngươi càng ngày càng lợi hại là có thể tiêu diệt những cái đó quái vật. Thật vậy chăng? Ta có thể tiêu diệt những cái đó quái vật? Đương nhiên là thật sự. Bất quá tiểu bảo bây giờ còn nhỏ, trở lại lớn lên một ít là có thể đủ tiêu diệt quái vật. Vô vô tiểu bảo đầu, hảo, mau ngủ đi. Không có việc gì. Bên này tiểu bảo còn chưa ngủ ngu hiểu vị di động lần thứ hai chấn động lên. Hiểu vị học muội chúng ta đã thương lượng hảo, chúng ta bên này không phải có một cái sức lực biến đại người sao. Làm hắn khiêng cây thang, mang chúng ta bên này vài người từ biệt thự tường ngoài qua đi. Sau đó chúng ta nghĩ cách trước đem đại môn mở ra, sau đó lại lái xe tử lao ra đi. Đừng nói, cha dương bọn họ nghiên cứu cái này thật đúng là cái biện pháp. Hơn nữa, cha dương nếu nói mang vài người trước lại đây, nàng suy đoán sẽ có cha dương, có cơ hội chạy thoát thời điểm hắn mới sẽ không tại hậu phương chờ đợi đâu. Như thế một cái đối phó hắn cơ hội tốt, ngu hiểu vị nghe xong đáp, hảo nha, vậy như thế làm. chương 72 hướng số 3 biệt thự rửa xác. Nghe thấy ngu hiểu vị đáp ứng rồi, cha Dương trong lòng mừng thầm, ít nhất hắn khẳng định có thể chạy đi. Treo điện thoại, cha Dương bắt đầu cùng trong đội những người đó hòa giải ngu hiểu vị thương lượng tình huống, trong chốc lát sức lực biến đại cái kia trần nhĩ đông ngươi phụ trách khiêng cây thang, còn có có năng lực công kích tìm một ít có thể đánh quái vật vũ khí, còn có có thể phóng hỏa thiêu quái vật lưu bằng cũng đi theo, còn lại người trước tiên ở bên này chờ, chờ ta điện thoại thông chi. Sau đó các ngươi liền lái xe tiến lên. Cha sư huynh, ta cũng phải đi. Lý cảm thấy, từ phía trên đi tăng thi xa hơn, nàng ngược lại cảm thấy so lái xe lao ra đi càng an toàn, hơn nữa nàng cũng tưởng đi theo cha dương bên người. Lý học muội đừng náo các ngươi nữ hải tử không có gì lực công kích, vẫn là lưu lại tương đối hảo. Ta, ta có thể đánh quái vật, ta Lý đột nhiên nghĩ đến phía trước ở tìm đồ vật thời điểm, ở hậu viện phát hiện một túi con côn. Lúc này quay lại thân hướng phía sau chạy, không bao lâu liền đem cầu túi cầm lại đây, ta dùng cái này. Thấy Lý kiên định muốn đi theo hắn, hơn nữa cha Dương cảm thấy, liền tính người khác chạy không thoát, lấy Lý phụ thân thân phận, bọn họ tới rồi quân khu bên kia khẳng định sẽ có cái gì tốt đánh ngộ, hướng chi Lý đối hắn lại là. Thoáng do dự một chút, cha Dương liền gật đầu đáp, hảo, vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi xuống phong. Nói xong còn không quên khích lệ Lý hai câu. Lý học muội giác ngộ thật cao, nguyện ý phạm hiểm tới cấp đại gia mở đường. Bị cha Dương khen ngợi, Lý trong lòng ngọt ngào, trong tay nắm chặt gậy gôn, yên tâm đi cha sư mình, ta sẽ nỗ lực làm tốt. Kia hảo, trước tiên xuất phát cũng chuẩn bị một chút, muốn trước tiên đi về đút cờ cũng đi một chuyến, chúng ta 10 phút sau xuất phát. Cha Dương nói xong chính mình dẫn đầu hướng chính mình phong đi, tuy nói chạy ra tới thời điểm trên người liền không có gì quá nhiều đồ vật. Nhưng là vừa mới ở cụ ông chô đó tìm thực vật thời điểm, cha Dương trộm lén để lại một ít, liền đặt ở một cái hắn tìm được hai vai trong bao. Vào phòng, cha Dương đem hai vai bao bối ở trên lưng, nơi này có một ít tan đồ vật, không nhiều lắm, nhưng là có thể cứu cấp, có cũng không chiếm địa phương, chờ chuẩn bị tốt, cha Dương lúc này mới lần thứ hai ra tới, mà mặt khác vài người cũng đều chuẩn bị tốt. Hảo, chúng ta xuất phát, đi số 3 biệt thự. Trần nhị đông ngươi đi dọn cây thang, chúng ta chậm rãi dịch đi ra ngoài. Đây là bọn họ ở mặt trên xem qua bên ngoài tình huống lúc sau nghĩ đến một cái biện pháp. Mỗi căn biệt thử chi gian tuy rằng ngăn cách rất xa, nhưng là sân cơ bản là tương liên, liền tính sân không hợp với cũng cách không tính quá xa, cho nên nếu có cái gì đặt tại sân rào chắn thượng là có thể chậm rãi bỏ quá khứ. Biệt thự cái kia chủ nhân nghĩ đến phía trước nơi này có một trận cây thang, là phương tiện lấy đồ vật. Cho nên liền tìm kiếm ra tới, lúc này từ lực lượng biến dị cái kia Trần Nhĩ Đông Kiêng. Chúng ta đi. Cha Dương nói xong, cùng mặt khác mấy cái ra viện môn. a, thật đáng sợ. Bởi vì vài người ra tới, nguyên bản đổ ở viện môn khẩu Tăng Thi người được nhân loại hương vị đều bắt đầu càng thêm kịch liệt va chạm đại môn, làm mới ra tới mọi người nhịn không được tâm đều phát run. Như thế gần gối đối mặt Tăng Thi, mặc dù cách một cánh cửa cũng thực khủng bố. Cha Dương kỳ thật chân đều có chút mềm, nhưng là nghĩ đến nếu không rời đi, kết quả chính là tử lộ một cái, nửa hư mắt làm bộ nhìn không tới những cái đó tang thi, chỉ vào mặt khắc một mặt tường dây, trần như đông, dựa theo phía trước xem vị trí đem cây thang giá hảo, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Chương 73 nội tâm thực Túng tiên phong, ngu hiểu vị dứt khoát cũng nằm xuống mị trong chốc lát. Nếu Cha Dương nói bọn họ muốn trước phái một bộ phận người khiêng cây thang bỏ lại đây. Từ số 7 biệt thự lái xe lại đây đều phải từng cái thời gian đâu, chậm rãi bỏ lại đây liền không khả năng lại đây qua sớm. Nhìn đến tiểu bảo cũng ngủ say, ngu hiểu vị cũng ở một bên trên sofa nửa híp mắt chữ, tuy rằng không ngủ quá thuộc lại cũng tỉ can ngồi không có việc gì làm hiếu thắng. Bên này số 3 biệt thự vài người đều phân biệt ở phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, mà cha dương vài người lúc này lại thật là chật vật bất ham chúng ta ở phía trước cái kia biệt thự sân nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta thật sự là bỏ bất động. bọn họ đã bỏ quá hai căn biệt thự, hơn nữa phía trước bởi vì cửa sổ bị mở ra quá quan hệ, số bảy biệt thự cửa tụ tập đại lượng tăng thi, khác biệt thự tăng thi tương đối phân bố thiếu một ít. chính là bởi vì bọn họ hoạt động, một bộ phận tăng thi liền đi theo bọn họ di động lại đây, nhìn treo không cây thang phía dưới chính là những cái đó ăn người quái vật vài người dọa tay chân đều phát run, thật là dựa vào không thể chết được ý chí lực mới bỏ quá hai căn biệt thự. lúc này cha dương đã có chút thực hạn, chân thật giống như rót chỉ dường như nâng không đứng dậy, cho nên hướng tới vài người nói: cha dương, ngươi nhìn xem đi theo chúng ta cùng nhau rời đi lại đây quái vật càng ngày càng nhiều, chúng ta ở chỗ này cũng không chìa khóa vào nhà thật sự là quá nguy hiểm, vẫn là đi thôi. khiêng cây thang lực lượng biến dị giả trần Nhĩ đông chỉ chỉ bên ngoài nói. Ta cũng biết, nhưng là, nhưng là thật sự là quá mệt mỏi. Cha Dương vốn dĩ chính là mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, trên thực tế nội tâm thực túng một người, hắn hiện tại có chút hối hận trước ra tới, hẳn là chờ ở biệt thự, bởi vì có người ra tới liền sẽ hấp dẫn đi rất nhiều tang thi, số 7 biệt thự bên kia nhất định sẽ an toàn rất nhiều. Chính mình vì cái gì tưởng đi trước số 3 biệt thự đâu, hiện tại này không phải chính mình tìm tội chịu. Chính là hiện tại liền tính là tưởng trở về cũng trở về không được, cây thang chỉ có một trận nhân ra trần nhĩ đông nhưng không nghĩ vây ở số bảy biệt thự, cho nên muốn sớm một chút đến số ba biệt thự bên kia. Cha sư huynh những cái đó quái vật bắt đầu tông cửa, này căn biệt thự môn giống như không có số bảy biệt thự rắn chắc bộ dáng chúng ta... A. Đại môn hoạt động, mau, chúng ta đi mau. Lý rốt cuộc là nữ sinh, quan sát tương đối tinh tế. Vừa mới nàng liền phát hiện này căn biệt thự đại môn tựa hồ là không có cải tạo quá. Nay căn biệt thự hẳn là còn không có chủ người hoặc là chủ nhân đồ bất việc không có sửa chữa đại môn. Cho nên cái này môn không có số bảy biệt thự bên kia như vậy vững chắc. Lúc này vốn dĩ đã bị bọn họ mang lại đây thật nhiều tăng thi. Lúc này những cái đó tang thi nhìn đến bên trong đồ ăn tự nhiên là liều mạng tông cửa. Không nghĩ tới môn cư nhiên có đảo dấu hiệu. Cha dương mặt mũi trắng bệnh. Trực tiếp túm lấy cánh tay bỏ dậy, hướng tới Trần Nhĩ Đông thúc rủ, Trần Nhĩ Đông, mau mau, đem cây thang giá lên. Trần Nhĩ Đông cũng phát hiện sự tình nghiêm trọng, vội vàng đi giá cây thang, chỉ là không nghĩ tới, cái này sân cùng mặt khác một bên sân tưởng cách có chút xa, lần này tử cư nhiên không đắp đến bên tưởng, mà là giá tới rồi đối diện buồn hoa thượng. Lúc này có tang thi lại đây, bắt đầu túm kia giá cây thang, tựa hồ có loại tưởng theo cây thang bỏ lại đây cảm giác. Thu hồi tới, mau thu hồi tới. Cha Dương thấy thế vội vàng kêu, nếu cây thang bị cướp đi, bọn họ liền thật vây ở chỗ này. Trần Nhĩ Đông phản ứng còn tính mau, ở cha Dương nói chuyện phía trước đã tún cây thang trở về thu, chính là cây thang một mặt cũng bị kia chỉ tăng thi bắt lấy sinh ra lực cản. chương 74 cha Nam có viên pha lê tầm. Cha Dương, ngươi còn ngốc đứng trở chết đâu. Lại đây hỗ trợ túng A. Trần Nhĩ Đông có chút hỏa đại hướng tới cha Dương quát. Lúc này, cái kia hỏa hệ dị năng giả lưu bằng thấy thế cũng vội vàng hỗ trợ bắt đầu công kích bên ngoài tăng thi, ngay cả Lý Mặc dù run run rẩy rẩy, cũng ở tìm lót chân đồ vợ, nhìn dáng vẻ là ở vì trong chốc lát rời đi làm chuẩn bị. Mà Trần Nhĩ Đông lúc này mặc dù sức lực đại, nhưng là đối diện bắt đầu tún cây thang tăng thi càng ngày càng nhiều, chính hắn cây thang căn bản tún bất động, cha Dương cư nhiên còn đứng ở phía sau chỉ biết nói chuyện, trong lòng có thể không dậy nổi hòa sao. Người cha Dương còn tưởng nói cái gì, nhưng là nghĩ đến lúc này tình cảnh cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về, trong lòng lại đối Trần Nhĩ Đông ghi hận lên, cư nhiên không hề có bận tâm mặt mũi của hắn, dám như thế giống hắn. Trong lòng mang theo hán hận cha Dương căn bản không nghĩ tới, Trần Nhĩ Đông giống hắn còn không phải bởi vì đại gia sinh mệnh đều đã chịu uy hiếp, nhìn đến hắn cái gì đều không làm mới như thế tức giận, đáng tiếc cha Dương sẽ không vì người khác tưởng. Chỉ nghĩ chính mình bị trần nhị đông giống thật mất mặt. Giúp đỡ cùng nhau dùng sức kéo cây thang, lúc này Lý đã dùng trong viện đồ vật lũy một cái độ cao, hỏa hệ dị năng giả lưu bằng vội vàng đi lên, chậm cao một ít có thể xem bên ngoài cũng liền rõ ràng hơn một chút. Lúc này đây thực tinh chuẩn đánh tới ban đầu tún chặt cây thang nhất khẩn kia chỉ tang thi trên đầu, mà chung quanh tang thi cũng bởi vì hỏa thế lan tràn mà dần dần thân thể trở nên vặn vẹo lên. Thật tốt quá, dùng sức. Lập tức cây thang là có thể đã trở lại Trần Nhĩ Đông phát hiện lúc này vừa lúc Vội vàng thúc giục cha dương lại dùng lực một ít Mới vừa lũy đá cây chân lý lúc này cũng vội vàng giúp đỡ cùng nhau kéo Nhiều một người kéo cây thang Bên kia Tang thi cũng ở hỏa hệ dị năng giả lưu bằng công kích hạ giảm bất mấy chỉ Cuối cùng là đem cây thang cấp túm đã trở lại Ta vừa mới đứng ở mặt trên nhìn một chút Bên kia tường vây ly đối diện sân càng gần Chúng ta từ bên kia đi lúc này từ cao hơn nhảy xuống hỏa hệ dị năng giả lưu bằng chỉ vào mặt khác một mặt tường nói vừa mới hắn đứng ở lý lũy lên gạch thượng công kích tăng thi thuận tiện nhìn một chút địa hình thật tốt quá ta lập tức đem cây thang khiên qua đi phát hiện có tân đường ra trần nhị đông biên trả lời biên khiêng cây thang hướng kia mặt tường chạy cũng liền ở ngay lúc này lý hoàng sợ nhìn nơi xa biệt thự đại môn không không môn môn môn khai Lúc này môn bên cạnh kỳ thật đã nứt ra một khối, cũng đủ một người bỏ một chút chui qua tới, bất quá cũng may này đó linh cấp tăng thi cũng không có quá đa trí tuệ, còn không hiểu muốn từ khe hở chui qua tới, như cũ đang liều mạng tông cửa, nhưng là trường hợp này xem lại làm nhân tâm kinh run sợ. con thất thần làm gì, mau đi giá cây thang A. Cha Dương lúc này còn muốn tìm hồi phía trước mặt ngũi, ngược lại chiều trần nhĩ đông kê Kết quả một quay đầu phát hiện Trần Nhĩ Đông đều đã giá hảo cây thang chuẩn bị leo tường. Tự giác lại ném mặt mũi cha dương, trong lòng cảm thấy ông trời không công bằng, loại này thô bỉ người cư nhiên đều có thể được đến năng lực, chính mình như thế ưu tú nam nhân cư nhiên như cũ là người thường. Lý, mau lên đây! Trần Nhĩ Đông lúc này đảo không nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc vừa mới thật sự là khó thở mới giống cha dương. Mà lúc này rỗi tay cấp Lý cũng bất quá là bởi vì Lý là nữ sinh, bên này địa thế tương đối thấp, đi lên thực khó khăn. Nhưng xem ở cha Dương trong mắt liền cảm thấy Trần Nhĩ Đông ở khoe ra, tưởng áp hắn một đầu, xem như hoàn toàn ghi hận thượng Trần Nhĩ Đông. Cha sư huynh mau lên đây a, có quái vật vào được. Lý thật vất vả bò lên trên đi, lại một quay đầu phát hiện cha Dương còn đứng ở đằng kia, nhưng cái kia khe hở càng lúc càng lớn. Lúc này đã có tang thi từ khe hở chui nửa cái thân mình, nôn nóng hô lên. chương bảy mươi lăm bụng dạ hẹp hỏi ý xấu. Bị lý thanh âm một đều, cha dương cuối cùng là từ não bổ cựu hận chung lấy lại tinh thần, vội không ngừng hướng tới tường chạy tới. Trần nhĩ đông kỳ thật căn bản không nghĩ nhiều quá nhiều, phía trước giống cha dương cũng là vì cấp, cho nên lúc này dịch khai thân mình làm lý trước đi theo cái kế hỏa hệ dị năng giả lưu bằng theo cây thang bỏ đến mặt khác một bên chính mình tắc lưu lại đi kéo cha dương. Cha dương vóc dáng không tính lùn, lại có trần nhĩ đông duỗi tay túng hắn, thực dễ dàng liền thượng tới rồi trên tường. Cùng lúc đó, đại môn bên kia cũng có một con tang thi chui tiến vào, nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới. mau, đi mau. Cha dương nhìn đến nhanh chóng tiếp cận ven tường kia chỉ tang thi, này chỉ tang thi ít nhất một em m9 vóc dáng, liền tính tang thi lấy trước mắt trí lực còn sẽ không làm trèo tường động tác như vậy. Nhưng là như thế cao Tăng Thi muốn bắt bọn họ cũng tương đối dễ dàng. Bên kia Lý cùng Lưu Bằng đều đã tới rồi một cái khác trong viện, xoay người lại hướng bên này chờ cha Dương cùng Trần Nhĩ Đông hai người. Lý Tâm đều nhắc tới cổ họng nhi cũng không dám kêu quá lớn thanh, sợ đưa tới càng nhiều Tăng Thi, chỉ có thể nhỏ giọng hô. Cha Sư Minh, Mau Nha, Mau. Cha Dương cơ hổ tay chân cùng sử dụng hướng bên này bò, chỉ là Trần Nhĩ Đông ở phía trước. Hơn nữa Trần Nhĩ Đông nguyên bản dáng người liền tương đối cường tráng, hơn nữa lần này lực lượng biến lĩnh dị, cho nên phía trước khiêng cây thang cái gì cơ hồ không hưởng lực, nhưng là bỏ cây thang liền lược hiện động tác thông thả. Cố tình cha dương lại không giống lý, nữ hài tử tóm lại gầy yếu nhỏ sinh một ít, vừa mới cùng Trần Nhĩ Đông lại là ở ven tường trao đổi vị trí, nhưng hiện tại Trần Nhĩ Đông cùng cha dương hai người đều ở cây thang thượng, lại tưởng vượt qua đi lại là khó càng thêm khó. Ngươi nhanh lên A. Cha Dương quay đầu lại xem, kia chỉ người cao to tăng thi đã đứng ở ven tường, kia thật dài cánh tay một cái kính hướng bên này chảo. Lúc này tựa hồ tìm được một cái tương đối cao vị trí, thân mình thăm lại đây, tiếp theo duỗi tay rất có thể phải bắt đến cha Dương cổ chân. Cảm giác được đến từ phía sau huy hiếp, cha Dương không rảnh lo Trần Nhĩ Đông phía trước là bởi vì tốn hắn mới lưu tại bên này, trực tiếp đứng dậy, cất bước bước qua Trần Nhĩ Đông thân mình. Chính là. Trần Nhĩ Đông vốn dĩ hình thể liền tương đối chắc địch, chiếm địa phương cũng có chút đại, bàn tay tương đối dựa trước, Cha Dương từ hắn mặt trên bước qua đi, một không cẩn thận liền giẫm tới rồi hắn trên tay. A! Trần Nhĩ Đông đau kêu to, tay liền theo bản năng nâng lên, chỉ thấy trên tay một đạo dấu chân, Cha Dương là toàn bộ trọng lượng giẫm lên đi, lúc này xem toàn bộ mu bàn tay đều đỏ lên. Cha Dương ngươi làm gì? Đau đớn khó nhịn Trần Nhĩ Đông hướng tới Cha Dương lớn tiếng kêu lên ai kêu ngươi cỏ tới cọ lui, không thấy kia con quái vật đều phải bắt được ta sao. Cha Dương ngoài miệng nói trong lòng nhưng thật ra rất thông khoái, tuy nói vừa mới không phải hắn cố ý dẫm, nhưng là sao lại dẫm đến thời điểm hắn lại là cố ý dùng sức dẫm đi xuống, ai kêu Trần Nhĩ Đông vừa mới đối với chính mình giống to kêu to, xứng đáng bị dẫm. Mặc dù tới rồi hiện tại Trần Nhĩ Đông đau chất vấn hắn, cha Dương trong lòng cũng không nhiều ít ấy nấy, Liền ở hai người ngừng ở cây thang trung gian thời điểm, hỏa hệ dị năng giả Lưu Bằng hướng tới bên này hô, mau tới đây đi. kia con quái vật chảo cây thang. Nghe thấy Lưu Bằng nói, cha Dương lập tức nắm chặt cây thang nhanh chóng đi phía trước bò, đem nguyên bản thân hình liền không như vậy linh hoạt, lúc này một bàn tay tay đau không thể dùng sức trần nhị đông ném tới rồi mặt sau. Cha sư huynh, mau, lập tức liền đến. Lý cũng đang khẩn trương thúc dục Liên ở cha dương cùng đối diện tường gần trong gang tấc thời điểm, đột nhiên cây thang từ bên kia trên tường chạy xuống xuống dưới, rơi xuống bên ngoài trên mặt đất. chương 76 lạnh nhạt vô tâm không biết xấu hổ. Cây thang rơi xuống nháy mắt, cảm giác được đi xuống lạc, cha dương chảo một cái đã bắt được đầu tường. Mặc dù mặt trên hữu dụng tới trang trí cùng phòng trộm gai nhọn, cha dương cũng không buông tay, dưới chân gắt gao dâm trụ nghiêng cây thang. mau đem cha sư huynh kéo vào tới. Lý khẩn trương hướng tới hỏa hệ dị năng lực lưu bằng hô. Lưu bằng duỗi tay đi kéo cha dương, lại nghe thấy cha dương phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bị phía sau thanh âm hoảng sợ cha dương, đã không rảnh lo đi kéo lưu bằng tay, trực tiếp đôi tay dùng sức hướng tường bên kia lật qua đi, chờ phiên đến trong viện lúc này mới sau này xem. Cây thang là bị phía trước kia chỉ người cao to tang thi ném đi, chính là bởi vì phía trước trần nhĩ đông tay bị cha dương thật mạnh dẫm một chân vừa mới cây thang rơi xuống xuống dưới thời điểm trần nhị đông tay sử không thượng lực cho nên liền trực tiếp từ cây thang thượng rất đi xuống ngã xuống trần nhị đông lần thứ hai muốn bắt trụ cây thang bỏ lên tới thời điểm bị một bên chạy tới một con tang thi cắn cổ lúc này trần nhị đông trên cổ ảo ạt mạo màu, màu tươi mới mẻ máu hương vị làm chung quanh tang thi nhanh chóng hướng tới mục tiêu buôn qua đi vây quanh đi lên chỉ phát ra hét thảm một tiếng thanh trần nhị đông nháy mắt đã bị tang thi vây quanh Hỏa hệ dị năng giả lưu bằng cùng lý đáy mắt hoảng sợ nhìn này biến cố, bọn họ không nghĩ tới trần nhị đông cứ như vậy chết mất. Cha Dương bởi vì thấy được loại này huyết trường hợp lại chạy đến một bên đại phun đặc phun, lúc này lao lao miệng trở về, hướng tới lý cùng lưu bằng hô, còn thất thần làm gì. Mau đem cây thang thu hồi tới a các ngươi tưởng vây chết ở chỗ này sao. Đối với cha Dương như thế lạnh nhạt nói, hỏa hệ dị năng giả lưu bằng hơi hơi nhịu như mày. Hắn là cha Dương bạn cùng phòng, Trần Nhĩ Đông tuy rằng không phải bọn họ phòng ngủ, nhưng là cũng là cùng cha Dương cùng lớp, như thế nào có thể mạnh đều không nhăn một chút liền nói ra nói như vậy. Vừa mới cha Dương vì chính mình từ Trần Nhĩ Đông trên người bước qua đi, còn thật mạnh dâm hắn tay, cho nên mới dẫn tới Trần Nhĩ Đông sau lại không sức lực nắm chặt cây thang rất đến bên ngoài, nếu không lấy Trần Nhĩ Đông lực lượng, buộc phát ra tới nói, không cần cây thang cũng có thể trực tiếp từ đầu tường bên này lận qua tới. Chính là hiện tại nhìn đến cha Dương, không chỉ có không có một chút hối hận thần sắc, ngược lại tràn đầy đều là không kiên nhẫn, cho nên lưu bằng trong lòng nhiều ít đối cha Dương sinh ra một tia phản cảm. Chỉ có ly đối cha Dương nói nói gì nghe lấy, thấy cha Dương nói đi kéo cây thang, liền chạy đến bên tường đi túm, còn hảo lúc này trung quanh những cái đó tang thi đều vây quanh trần nhĩ đông thi thể dùng cơm, cho nên ai cũng chưa lưu ý bên này tây thang hoạt động. Lưu Bằng tuy rằng đối cha Dương sinh ra bất mãn, bất quá có một chút cha Dương chưa nói sai, đó chính là muốn nhanh lên thu hồi cây thang, nếu không bọn họ cũng đừng nghĩ chạy, cho nên Lưu Bằng vẫn là đi đến lý bên cạnh trợ giúp cùng nhau kéo cây thang tiến vào. Lúc này cha Dương trong lòng còn âm thầm có chút vui vẻ, ai kêu cái kia Trần Nhị Đông giống chính mình, hiện tại gặp báo ứng đi. Hắn liền biết chính mình khẳng định là thiên chi tiêu tử, đã chịu ông trời chiếu cố, liền ông trời đều giúp hắn. Nghĩ như vậy, cha dương càng thêm cảm thấy chính mình không giống bình thường, thấy cây thang bị lưu bằng cùng lý kéo vào tới, chỉ huy hai người nói, mau đem cây thang đắp đến bên kia đi, chuẩn bị đi tiếp theo cái sân, chúng ta ly số 3 biệt thự chính là càng ngày càng gần. Nhìn như vậy cha dương, đầy mình hỏa khí, hơn nữa không kéo không biết, này cây thang là không vật liệu thép chứt, hơn nữa vì đủ chiều dài, cho nên vốn là hình người thang. Nhưng là bị Trần Nhĩ Đông dùng ván sắt cùng dây thép cố định trung gian gấp bộ phận, cây thang bị trói thành thẳng thang. Liền không cương cây thang bản thân trọng lượng, hơn nữa trói cố định ván sắt cùng dây thép phân lượng, cái này cây thang siêu cấp trọng. Lưu Bằng bắt tay buông lỏng, ta dọn bất động, cùng nhau khiêng qua đi đi. chương 77 không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cha Dương không nghĩ tới liền Lưu Bằng đều không phối hợp, nghĩ thầm Lưu Bằng ngươi đây là tìm đường chết nha. Vừa mới Trần Nhĩ Đông giống hắn lúc sau chính là như vậy kết cục, hắn cư nhiên còn không hấp thụ giáo hấn. Chỉ là Lý lúc này cũng nhìn về phía cha Dương, cha Sư Minh, cái này cây thang thật sự là quá nặng, hiện tại ta là chân tướng tin Trần Nhĩ Đông Sư Minh thật là sức lực thật lớn. Lưu Bằng phía trước như vậy nói, cha Dương cho rằng Lưu Bằng là tưởng người biếng, hiện tại thấy luôn luôn đặc biệt nghe hắn lời nói Lý cũng như thế nói, cha Dương đi qua đi thăm dò nâng một chút cây thang không nghĩ tới cái này cây thang thật sự đặc biệt trọng, đừng nói khiêng, chính là lôi kéo đi đều phải phí một phen sức lực. cái này cha dương nhưng trận tròn mắt, phía trước sở dĩ kêu lên trần nhĩ đông chính là bởi vì hắn là lực lượng biến dị giả, hắn biết này cây thang hẳn là rất trọng, hắn mới không nghĩ đi theo cùng nhau khiêng. hơn nữa cũng là vì bảo đảm an toàn, cho nên đem có cố ý năng lực đều kêu ra tới. nhưng hắn biết cây thang trọng, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ như thế trọng. Hiện giờ thiếu trần nhĩ đông cái này lực lượng biến dị giả, này cây thang một người thật đúng là khiêng bất động, lý là cái nữ sinh, kia sức lực cũng không nhiều ít, nói cách khác, này cây thang khẳng định là yêu cầu hắn cùng lưu bằng hai người mới có thể nâng đi. Đi thôi, còn thất thần làm gì? Bên này cửa tang thi cũng tụ tập đi lên. Bên kia gặm thực xong trần nhĩ đông tang thi thiếu mục tiêu, lúc này lại bắt đầu hướng tới có nhân khí viện môn khẩu hoàng đi. Cho nên lưu bằng hướng tới nâng một chút cây thang liền bắt đầu xưng sở cha Dương nói: "Nay cũng không có biện pháp, này cây thang xác thật một người khiêng không được, cha Dương không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau nâng cây thang hướng ven tường đi." Mà Lý lúc này chạy tới xem vị trí, chỉ vào trong đó một mặt tường hô: "Bên này, phóng bên này, ta đã nhìn đến số 3 biệt thự, chúng ta từ nơi này qua đi sau đó tiếp theo cái chính là số 3 biệt thự." Nghe thấy Lý nói, Cha Dương chấn hưng một chút tinh thần, xem ra cũng, cũng chỉ muốn khiêng hai lần thì tốt rồi. Bất quá, không được nói cha Dương thật sự là tưởng quá ngây thơ rồi, tuy nói cây thang cũng chỉ muốn khiêng hai lần, nhưng là từ tưởng này đoàn đem cây thang đắp đến một cái khác sân tưởng kia đoan, chính là cùng thu cây thang hoàn toàn bất đồng. Vài người dùng ăn mãi sức lực cũng không có thể đem cây thang dơ lên đối diện trên tưởng, nhưng bên ngoài tang thi càng tụ càng nhiều. Này phiến biệt tự đại môn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, có phải hay không giống phía trước cái kia sân môn giống nhau dễ dàng công phá. Cho nên không riêng gì cha Dương sốt ruột, hỏa hệ dị năng giả lưu bằng cùng lý cung cấp không được. Mà lúc này cha Dương cũng coi như là cảm nhận được, phía trước bởi vì ghen ghét tâm quay phá, ở bước qua Trần Nhĩ Đông thời điểm dùng sức dâm hắn tay, dẫn tới hiện tại Trần Nhĩ Đông đã chết, thiếu lực lượng biến dị giả lúc sau, hắn cũng không thật tốt quá. Chính là mặc dù hiện tại lại như thế nào hối hận cũng đã chậm, Trần Nhĩ Đông đã chết, đều bị kia đôi tang thi gặm cha đều không còn, liền tính tưởng vãn hồi cũng một chút khả năng đều không có. Cha! Cha sư huynh, kia chỉ to con tang thi muốn leo tưởng. Lý nói lời này thời điểm đều mau khóc ra tới. Nguyên bản bắt bọn họ cây thang, cho nên mới làm cây thang từ mặt khác cái kia tưởng viện thượng bóc ra xuống dưới kia chỉ vóc dáng cao tăng thi lúc này không biết là phát hiện tường viện ngoại một khối cái gì địa phương tương đối cao, lúc này dẫm lên tựa hồ tưởng hướng trong bò đã dò xét hơn phân nửa cái thân mình, nhưng mà đã phí rất lớn sức lực, bên này cây thang như cũ đắp bất quá đi đối diện tường, cha dương hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình vừa mới kia một chân trả thù, kỳ thật là ở tìm đường chết, có cái lực lượng biến dị người là cỡ nào quan trọng, chương 78 toàn bộ đều là thể lực sống, đừng nhìn, mau tới đây hỗ trợ. Lý ngươi qua bên kia nhìn xem có cái gì lót chân đồ vật, mau. Lưu bằng lúc này còn tính bình tĩnh, trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng không từ bỏ. Lý cuông quyết đi tìm có thể lót chân đồ vật, mà cha dương lúc này rốt cuộc cũng biết hoa sức lực, giúp đỡ Lưu bằng hướng lên trên dùng sức nâng cây thang. Tìm được một cái đại không chậu hoa. Lý lúc này chạy tới, bất quá trong tay là trống không, hiển nhiên là dọn bất động. Đại chậu hoa, có thể khấu lại đây lót chân. Ở đâu đâu? Lưu bằng làm cha dương đỡ cây thang, chính mình tắt cùng lý đi dọn chậu hoa. Đem không chậu hoa khấu lại đây, quả nhiên góc độ hảo tìm nhiều, cũng tương đối hảo dụng lực, nhưng là đối diện tưởng vẫn là trước sau kém một chút. Lưu bằng sốt ruột mọi nơi xem, đột nhiên phát hiện đối diện tang thi bởi vì bọn họ duyên cớ đều hướng bên này tế. Cha dương, chúng ta đem cây thang trước đặt tại những cái đó quái vật trên đầu, sau đó chúng ta một chút hướng bên kia đẩy. Đẩy đến đối diện tường lại dùng lực gắp cây thang bên này này đoan, nói không chừng có thể. Hành! Cha Dương hiện tại cũng không rảnh lo người khác là chỉ huy hắn vẫn là có cái gì thái độ vấn đề, mạng sống mới quan trọng nhất, cho nên nghe thấy Lưu Bằng như thế nói liền theo tiếng trả lời. Lý! Hai chúng ta không chê cây thang góc độ, ngươi phụ trách đi phía trước đẩy Lưu Bằng cảm thấy chính mình biện pháp này tương đối được không, bắt đầu chỉ huy lên. Quả nhiên! Có tăng thi ở dưới giá, tuy rằng góc độ so với phía trước khó khống chế, nhưng là dùng ít sức nhiều, hơn nữa thực mau cây thang liền đến đạt đối diện tường viên thượng. Áp, dùng sức đi xuống áp, lưu bằng biên không chế góc độ, biên hướng tới cha dương cùng lý hô. Cha dương cùng lý hai người dùng sức hướng cây thang này đoàn áp xuống tới, bên kia cây thang nết lên tới, lại rơi xuống thời điểm liền vừa vận tạp ở đối diện tường vòng bảo hộ phía trên. Thành, chúng ta mau qua đi. Lưu Bằng lau một phen trên đầu hãn, cuối cùng giá đi qua. Bởi vì hắn đứng ở chầu hoa thượng, cho nên hắn đầu một cái đi lên, quay đầu liền dối tay muốn đi kéo lý, không nghĩ tới cha dương lại tệ đến lý phía trước, hướng tới Lưu Bằng thúc giục nói, đi mau. Lưu Bằng thấy lý bên kia tựa hồ cũng không phản đối, cũng mặc kệ nàng, trực tiếp xoay người nhanh chóng theo cây thang bỏ tới rồi đối diện biệt thự tường biệt thượng, bất quá lúc này đây hắn lại không đi xuống. Đi theo hắn phía sau cha dương bỏ lên trên cây thang đang muốn bỏ, lại bị lý tún chặt góc áo, cha sư minh kéo ta một phen. Cha dương trong lòng không kiên nhẫn, bất quá mặt ngoài vẫn là vươn tay, nhanh lên đi lên, chúng ta muốn nhanh lên nhì, lập tức liền phải đến số 3 biệt thự. ân Bị cha dương nắm tay, lý trong lòng ngọt ngào, đi lên lúc sau đi theo cha dương cùng nhau đi phía trước bỏ, đồng dạng tới rồi đầu tường lại phát hiện lưu bằng còn ở trên tường không đi xuống. Lưu bằng ngươi làm gì, còn không nhanh lên nhi đi xuống, trong chốc lát kia chỉ người cao to tăng thi lại đây lại ném đi cây thang làm sao bây giờ. Trải qua lần trước lúc sau, cha dương hiện tại ở cây thang thượng luôn có loại không yên ổn cảm giác. Không phải ta không nghĩ đi xuống, viện này giống như có quái vật. Lưu bằng biểu tình nghiêm túc trả lời. Có quái vật. Như thế nào khả năng, những cái đó quái vật nhìn đến người đều nhào lên tới. Ngươi xem nơi này trống rỗng, nơi nào có quái vật. Ngươi đừng cọ sát được không? Mau đi xuống. Bên kia người cao to tang thi cần phải lại đây. Cha Dương nói chuyện thời điểm cúi đầu nhìn đến cây thang phía dưới không ngừng thò tay dương miệng khủng bố tang thi, lại là ghê tởm lại là sợ hãi, không khỏi lại nghĩ đến phía trước bị cắn chết Trần Nhĩ Đông, chính là một trận buồn ôn. Vội vàng duỗi tay đi đẩy lưu bằng phía sau lưng. Đừng đoán mò, nhanh lên đi xuống. Trước 79 thông quan trước cuối cùng chướng ngại. Lưu Bằng cũng không biết như thế nào giải thích, vừa mới hắn lại đây thời điểm sắc thật nhìn đến một đạo hát ảnh hiện lên, nhưng là sắc thật như cha Dương nói, bên ngoài những cái đó quái vật, nào chỉ không phải nhìn thấy người ngay lập tức phát lại đây, nếu thực sự có hẳn là cũng nhảy lại đây. Chính là hiện tại hắn ở đầu tường ngồi sổm đã nửa ngày cũng không gặp có quái vật lại đây, có lẽ là hắn vừa mới nhìn lầm rồi, bị phía sau cha Dương đẩy đẩy. Lưu bằng lại nhìn vài lần, phát hiện xác thật không có nhảy ra tới quái vật, trong lòng thoáng trấn an, sau đó nhảy xuống tường. Ngay sau đó, cha dương cùng lý cũng nhảy xuống tới, bất quá thu cây thang lại là một cái thể lực việc, lần này không có lót chân đồ vật, cũng liền càng thêm lao lực. Bất quá cũng may thông qua phía trước giá cây thang thời điểm phối hợp, thoáng nắm giữ một ít kỹ xảo, cho nên ba người thử vài lần, cuối cùng là đem đối diện quải trụ cây thang thoát khỏi. Sau đó như cũ này đầy những cái đó tang thi vì chống đỡ, đem cây thang kéo vào cái này trong viện. Như vậy không được, chúng ta vẫn là muốn tìm cái lót chân đồ vật, bằng không trong chốc lát đối diện tưởng tuyệt đối quải không đi lên. Ba người đã là mồ hôi đầy đầu, Lưu Bằng lau mồ hôi nói. Nếu không có độ cao không thể nắm giữ góc độ, từ trên tường thoát khỏi cây thang còn thoáng dễ dàng một ít, nhưng là tưởng giá đi lên cũng liền khó chi lại khó khăn. Nhưng vừa mới trong viện ta đều xoay, cái gì đều không có. Lý mở ra tay phát sầu nói. Nếu không đem cái này biệt thự cửa sổ hoặc là môn tạp ai, chúng ta vào bên trong đi tìm xem. Cha Dương đảo mắt liền thấy được biệt thự bên kia, hắn kỳ thật không riêng gì muốn tìm đồ vật, cũng muốn tìm cái địa phương ngồi một chút, thật sự là quá mệt mỏi. Cũng hảo, chúng ta này cây thang còn rất rắn chắc, dùng cái này tạp pha lê thử xem xem. Lưu Bằng cũng cảm thấy cha dương cái này đề nghị có thể, bất quá cây thang một người là không có khả năng khiêng lên tạp pha lê, cho nên vội vàng tiếp đón cha dương cùng lý cùng nhau ngâng cây thang đi phía trước đâm. Ba người cảm giác tựa như trở lại cổ đại đâm cửa thành thể nghiệm, cùng nhau kêu khẩu hiệu đi phía trước đâm, bất quá bởi vì bên này thanh âm thật lớn, dẫn tới bên ngoài tang thi cũng càng thêm hương phấn, làm ba người lưng từng đợt lệnh cả người. Lại dùng điểm lực, đã ra vết dạ đứng ở đằng trước lưu bằng nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó hướng tới cái khe địa phương ném một cái tiểu hỏa cầu, làm nó bám vào ở mặt trên chậm rãi tiêu. Mà bên này lần thứ hai chỉ huy ba người khiêng cây thang hướng lên trên ông. Bởi vì lửa đốt quan hệ vỡ ra hoa văn pha lê tuổi hồ không có phía trước như vậy cứng rắn. Theo bọn họ ba người mãnh liệt dùng cây thang và chạm thời điểm chậm rãi vết dạn càng lúc càng lớn, rốt cuộc dầm một tiếng không chịu nổi phụ tải nát đầy đất. Thật tốt quá. Cuối cùng mở ra, chúng ta đi vào tìm xem có cái gì đồ vật có thể lóc chân, cái kia đại môn giống như cũng chống đỡ không được bao lâu. Lưu bằng nói hướng trong đi, Lý cũng đi theo tay chân cùng sử dụng hướng trong bò, chỉ có cha dương, ở phía sau mồm to thở hồn hển, trước kia nơi nào trải qua loại này thể lực việc. Liên ở cha dương há mồm thở dốc thời điểm, đột nhiên cách đó không xa chân tưởng bên kia đột nhiên hiện lên một đạo hát ảnh. Chính là chờ cha Dương lại định chữ xem thời điểm lại cái gì đều không có. Cha Dương trong lòng đánh một cái giật mình, chẳng lẽ trong viện thật sự có quái vật. Bởi vì cái này ý tưởng, cha Dương rốt cuộc bất chấp chính mình mệt mỏi không nghĩ động, thế ngã lộn nhào theo cửa sổ hướng trong bò. Bất quá ở bò thời điểm không lưu ý, bị trên cửa sổ pha lê trên vai cắt một cái miệng to, đau hắn nhe răng nết miệng thẳng kêu to, đáng tiếc lúc này lý cùng lưu bằng đều ở trong phòng tìm có thể sử dụng đồ vật. Ai cũng chưa chú ý tới, nhưng đồng dạng, cha Dương cũng không phát giác cái kia hắc ảnh nhanh chóng tiến đến cửa sổ vết máu thượng nghe nghe. chương 80 có loại hương vị phiêu đến xa. Che lại bả vai ở trong phòng phiên trong chốc lát, cha Dương tìm được một phen kéo, đem bức màn cắt xuống tới một khối đem áo khoác tẩy ra, đem bả vai đổ máu địa phương lung tung trước bao thượng, theo sau lại đem áo khoác mặc vào. Lúc này Lưu Bằng tìm được hai cái ghế dựa, Lý Tắc tử phòng bếp cầm mấy cái đào ra tới. Cha Dương ngươi tìm được cái gì hữu dụng không? Lưu Bằng nhìn đến Cha Dương đứng ở cửa sổ phụ cận, hướng tới hắn hỏi. Ta tìm được một phen kéo, ta tưởng đem bức màn cắt xuống tới lại bọc một chút liên tiếp địa phương, vừa mới đâm dây thép có chút hay. Cha Dương sẽ lười biếng, gặp được loại này thời điểm đầu vóc chuyển nhưng thật ra thực mau. Trước kia ở trường học thời điểm kỳ thật hắn cũng thường xuyên như thế. Ân. Lưu Bằng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu, sau đó dọn ghế đi ra ngoài. Ngươi nhanh lên chói một chút, ta đi đem ghế phóng hảo, chúng ta từ bên này lật qua đi chính là số 3 biệt thự. Hảo, ta lập tức có chắc. Cha Dương đáp lời, nhìn đến Lưu Bằng giúp đỡ ghế đi ra ngoài, vội vàng tiếp đón Lý, Lý Sư muội, các ngươi nữ hải tử tương đối cẩn thận, giúp ta trói một chút cây thăng. Ấn, cha Sư Minh, vẫn là ngươi tưởng tương đối chú đáo. Lý đối cha Dương là vô điều kiện sùng bái, cho nên căn bản là không thấy ra tới. Cha Dương như vậy khích lệ nàng, bất quá chính là muốn cho nàng tới động thủ thôi. Bất quá Lý đây cũng là luyến mộ cha Dương quá mức mù quáng, căn bản là thấy không rõ cha Dương gương mặt thật, nếu ngu hiểu vị ở chỗ này khẳng định cảm thấy, chính mình đời trước khẳng định cũng giống Lý như vậy mắt ngủ. Nhanh chóng đem cây thang trung gian liên tiếp địa phương chói một chút, Lý ở bên cạnh đánh bế tắc, ở liên tiếp vị trí nhẹ nhàng dẫm dẫm cảm giác hẳn là tương đối gian chắc, lúc này mới hướng tới cha Dương nói. Hảo cha sư minh, ơn, quả nhiên vẫn là nữ hải tử khéo tay. Cha Dương Đại Khái liếc liếc mắt một cái liền hướng tới Lý Khánh nói. Được đến cha Dương khích lệ, Lý cười có chút thẹn thùng, túi đầu làm bộ ngượng ngủng, nào có cha sư minh nói như vậy được rồi. Không, Lý sư muội quá khiêm tốn. Hai người chính treo đùa, liền nghe thấy Lưu Bằng ở bên ngoài hô, hảo không có a, Màu ra đây. Vừa mới mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút xuyến khẩu khí cha dương, liền nghe thấy bên ngoài lưu bằng thúc giục bọn họ đi ra ngoài, hắn có chút không tình nguyện, bất quá cũng biết nơi đây không nên ở lâu, tuy nói bên này tang thi càng ngày càng ít, nhưng là cũng hoàn toàn không có thể đại ý. Đã biết, lập tức liền tới. Cha dương lên tiếng, theo sau nhìn thoáng qua cây thang, lại hướng tới bên ngoài hồ, ngươi không tiến vào như thế nào đáp cây thang A? Nga, đúng rồi. Lưu bằng đảo không phải lười biếng mà là thật đã quên, vội vàng tiến vào giúp đỡ khiêng cây thang, cùng đem cái này cảm giác thượng càng ngày càng nặng cây thang khiêng tới rồi lưu bằng phóng hảo ghế vị trí. Nơi này ta vừa rồi nhìn, số 3 biệt thự bên này quái vật quả nhiên rất ít, vị trí này qua đi chúng ta hẳn là đến số 3 biệt thự mặt sau sân, chỉ cần xử lý hảo chúng ta liền an toàn, ít nhất có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút lại đi nghĩ cách mở cửa. Cha Dương cuối cùng là ở ra tới như thế lâu nghe được một chuyện tốt, kia còn thất thần làm gì, nhanh lên đem cây thang đắp qua đi. Hảo, còn dựa theo vừa rồi biện pháp, ta đứng ở mặt trên nắm giữ góc độ, các người dùng sức áp. Lưu bằng nói đứng ở phóng tốt trên ghế, trước đem cây thang một mặt đắp tới rồi trên tường. 1, 2, 3, đẩy. Theo cây thang bị dùng sức đè nặng đi phía trước đẩy. Ở dưới cha dương lúc này cảm giác được trên vai phía trước bị cắt qua vị trí thượng chuyển đến từng trận đau đớn, chính mình phía trước rốt cuộc tưởng chút cái gì. Làm gì muốn ra tới tàu cái này tội. chương 81 ngoài dự đoán ngoại xuẩn. Ngu hiểu vị dối cái lời eo, không cẩn thận ngủ rồi, nhìn thoáng qua thời gian, đã thiên hơi hơi sáng, không biết cha dương kêu hóa đến chỗ nào rồi, có hay không bị tang thi cấp gặm. Bất quá, nếu hắn bị tang thi cấp trực tiếp gặm đảo cũng tiện nghi hắn. Nàng nguyên bản cũng không hy vọng hắn có thể như thế thoải mái rứt khoát chết. Mặc kệ cha dương bọn họ chết không chết, đến chỗ nào rồi, ngu hiểu vị đều phải chuẩn bị xuất phát. Dù sao chìa khóa nàng có, cùng lắm thì đổi một lọ tốc độ nước thuốc đi nhiều thí vài lần chìa khóa, bọn họ tóm lại có thể chạy thoát. Nhìn xem tiểu bảo còn ngủ hương, ngu hiểu vị tay chân nhẹ nhàng ra phòng, sau đó đi đến phòng bếp bên kia, đang chuẩn bị nhiệt một chút đồ ăn đương cơm sáng. Liền nghe thấy trên lầu có người xuống dưới, vừa thấy là Thượng Vân. Vân ca ca ngươi không ngủ thêm chút nữa a Làm lúc sau muốn trốn đi thời điểm công kích chủ lực, ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy Thượng Vân hẳn là bảo trì dư thừa tinh thần. Ta vừa mới ngủ một giấc tỉnh, ngươi đâu? Vẫn luôn ở vội. Không phải, ta vừa mới ở tiểu bảo trong phòng ngủ trong chốc lát, cũng mới tỉnh, chúng ta cũng muốn ăn một chút gì chuẩn bị rời đi nơi này bên ngoài tang thi sẽ dần dần nhiều lên. Ân, đúng rồi, ta chính là tới nói chuyện này, ta ngủ cái kia phòng cửa sổ không phải đối với hậu viện bên kia, ta vừa mới lên hướng bên ngoài xem, đẹp thấy được kia đội người hướng bên này, trong đó có một cái chính là ngồi chúng ta xe cái kia nam sinh. Thượng vân lúc này mới nhớ tới chính mình xuống dưới, vốn dĩ chính là muốn cùng ngu hiểu vị nói chuyện này. Nga, ngu hiểu vị những mày, không nghĩ tới cha dương mệnh rất đại à, Tự nhiên còn sống đâu vân ca ca ngươi xem nổi nhiệt một chút đồ ăn ta đi lên nhìn xem nói xong ngu hiểu vị vài bước hướng trên lầu chạy tới thực mau liền đến thượng vân phía trước ngủ cái kia phòng đẩy cửa đi vào thẳng đến cửa sổ quả nhiên liền nhìn đến cha Dương lý cùng cái kia có hỏa hệ dị năng nam sinh nếu nhớ không lầm nói hình như là kêu lưu bằng đang ở dùng sức hướng bên này sân đáp cây thang nhưng thật ra sẽ nghĩ cách bất quá kia cây thang vừa thấy liền không nhẹ cư nhiên không kêu bọn họ đổi cái kia lực lượng biến dị giả sao. Lại hoặc là ngu hiểu vị phỏng trừng như thế trọng cây thang chỉ bằng vào này ba người không có khả năng như thế mau liền đáp đến nơi đây, chỉ sợ là cái kia lực lượng biến dị giả ở nửa đường chết mất. Đương nhiên, ngu hiểu vị phỏng trừng như thế nào cũng đoán không được, cái kia lực lượng biến dị giả trần nhĩ đông cư nhiên là bởi vì bị cha dương tâm tồn trả thù, kết quả mới đưa đến cuối cùng bỏ mình. Rốt cuộc nàng cảm thấy liền tính một người thực xuẩn, nhưng là xuẩn đến tự chịu diệt vong còn không đến mức. Nhưng cố tình cha dương chính là xuẩn đến tự chịu diệt vong, chỉ là ngu hiểu vị không thấy được ngay lúc đó tình huống thôi. Xem bọn họ như vậy nỗ lực hướng bên này đẩy cây thang, hẳn là còn muốn trong chốc lát vừa vặn chúng ta ăn xong cơm sáng. Ngu hiểu vị mới không nghĩ đem chính mình làm đồ ăn cho bọn hắn ăn đâu. Tuy nói đối cái kia hỏa hệ dị năng giả lưu bằng không có hảo cảm cũng không có ác cảm, nhưng là ngu hiểu vị cũng không nghĩ bạch bạch tiện nghi bọn họ. Cho nên nhìn nhìn, nàng liền một lần nữa xuống lầu, hướng tới thượng vân nói, vân ca ca, đồ ăn nhiệt hảo sao. Ta đi kêu nhị sư phụ lên ăn cơm, bọn họ phỏng chừng còn muốn trong chốc lát mới có thể lại đây. Hảo! Thượng vân đối ngu hiểu vị đề nghị cũng không có ý kiến, hán minh bạch ngu hiểu vị dụng ý. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là bị đuổi tới bên này, thật phần may mắn ngược lại ly chạy thoát thông đạo tương đối gần, ngu hiểu vị chịu đáp ứng đối phương chờ bọn họ cùng nhau mở cửa lao ra đi liền tính tâm địa thiện lương. Nếu hai bên trao đổi, chỉ sợ kia đổi người đã sớm mở cửa chạy, mới sẽ không quản bọn họ chết sống, cho nên Thượng Vân cũng cũng không tự chủ trương muốn lưu đồ ăn cấp những cái đó sắp chạy tới người. chương 82 đáng yêu biến dị động vật Trương Thịnh bị ngu hiểu vị đánh thức Hắn mở cửa, hiểu vị, như thế nào? Chúng ta chuẩn bị đi rồi sao? Nhìn đến còn buồn ngủ trương thịnh, ngu hiểu vị nịch ngậm cười cười, không nổi, trong chốc lát đi, chúng ta ăn cơm trước. Một lần nữa xuống lầu thời điểm, thượng vân đã đem đồ vật nên bỏ vào lò vi ba phóng lò vi ba, nên phiên xảo cũng đảo tiến trong nồi. Vân ca ca ta tới, ta đem cơm xảo một chút ăn. Ngu hiểu vị nhớ tới thực đơn bên trong có một cái cơm chiên trứng nội dung. Làm cơm chiên trứng liền không thể dùng mới vừa thiêu tốt cơm, nhất định phải lánh xuống dưới mới có thể bảo đảm cơm chiên gạo viên viên rõ ràng. Đem trứng gà nương bậy bếp từ không gian chung đem ra, dù sao phía trước phòng bếp đều là nàng một người, Thượng Vân cùng Trương Thịnh cũng hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc đều mang theo cái gì tiến vào nấu cơm. Cắt một ít rau dưa đinh đặt ở một bên dự phòng, ngu hiểu vị đem đánh tan trứng gà đảo tiến thiêu năm thành nhiệt trong nồi phiên xào. Kim hoàng sắc màu sắc thịnh ở tuyết trắng sứ mâm có vẻ đặc biệt sẵn lạ. Lại đem phía trước cắt xong rồi rau dưa đinh đảo tiến trong nồi phiên xào đến hơi hơi có một chút ra nhan sắc biến thiện. Sau đó đem cơm đổ đi vào, bởi vì là cách đem cơm, phía trước ngu hiểu vị là hướng cơm xái một chút thủy. Lúc này phiên xào hai hạ mới đem xào thuộc trứng gà đảo đi vào, bỏ thêm gia vị liêu ra nổi. Hiểu vị làm chính là hảo, liền cơm chiên trứng đều có thể làm như thế hương. Nhìn cũng như thế có muốn ăn. Trương Thịnh lúc này hòa thượng quân phân biệt rửa mặt một chút lại đây, vừa lúc nhìn đến ngu hiểu vị đem cơm trên ngã vào một cái đại canh trong buồn mang sang tới. Nhị sư phụ, vân ca ca, cầm chén ăn cơm đi. Ta đi kêu tiểu bảo lên. Tiểu bảo ngày hôm qua bởi vì mới vừa tỉnh lại, ngu hiểu vị cũng không dám cho hắn trực tiếp ăn cơm, cho nên cầm một cái vại trang cháo bác bảo cho hắn, liền tùy tiện lót điểm nhi đồ vật Ta đi thôi. Ngươi cũng đi rửa mặt một chút. Trương Thịnh đột nhiên cảm thấy hắn vẫn luôn đều đương hải tử xem nửa cái đồ đệ, hiện tại thiết lập sự tỉnh tới đâu vào đấy, thậm chí còn có thể chiếu cố rất nhiều phương diện. Ngu hiểu vị cũng không nhiều nhúng nhường, nàng sắc thật cũng muốn rửa mặt một chút, cho nên trực tiếp lên lầu đi tối hôm qua nàng vốn dĩ tuyển cái kia phòng, nàng mang tiến vào bao liền đặt ở cái kia phòng. Rửa mặt lúc sau đem bao thu thập hảo, ngu hiểu vị không có trực tiếp xuống lầu. Mà là lại chuyển tới thượng văn phòng đi xem cha dương kia bang nhân tình huống Này vừa thấy không quan trọng Ngu hiểu vị liền nhìn đến bọn họ cây thang sắc thật đã đắc hảo Nhưng là ba người một cái cũng chưa bỏ lên tới Mà là ở một cái khác sơn Cái kêu hỏa hệ dị năng giả lưu bằng trong tay hỏa ở ý đồ công kích tới cái gì Mà cha dương liền chật vật nhiều Không chỉ có quần áo bị chảo cái nát nhừ Trên mặt cũng là vết máu tử Lúc này phỏng trừng là đau Nhẹ răng nết miệng bộ dáng thật sự là làm ngu hiểu vị cảm thấy hạ giận. Lý lúc này trong tay dơ thanh đau, nhưng là hiển nhiên cũng không có gì tác dụng quá lớn. Mặc dù nhìn không tới đối diện cùng bọn họ rằng có là cái gì, nhưng là bằng vào nhiều năm ở mặt thế trà trộn kinh nghiệm tới xem, bọn họ hơn phân nửa là gặp được biến dị động vật. Ha ha ha, ngu hiểu vị lần đầu tiên cảm thấy biến dị động vật như thế đáng yêu, bởi vì biến dị động vật trảo thương sẽ không làm người biến thành tăng thi nhưng là lại sẽ rất đau. Đã từng động vật đều rất lợi hại, biến dị sau động vật tự nhiên là càng thêm cường đã từng vũ khí sắc bén. Một con biến dị động vật hẳn là lộng bất tử có dị năng giả ba người, nhưng là cũng tuyệt đối đủ bọn họ hướng một hồ. Không hề chú ý đối diện tình huống, ngu hiểu vị lúc này mới xoay người xuống lầu, lại nhìn đến thượng vân, Trương Thịnh cùng Tiểu Bảo đều đang đợi nàng ăn cơm, trong lòng nhưng thật ra rất ấm, đừng nói mà thế lúc sau, chính là lúc trước mặt Tựa hồ cũng thật lâu không ai chờ nàng cùng nhau ăn cơm. Động đũa động đũa, ăn xong chúng ta hảo chuẩn bị rời đi. Chương 83 cần thiết tiết kiệm trị liệu. Ngu hiểu vị tâm tình không tồi, lúc này vài người đem đồ ăn ăn không còn một mảnh, hơn nữa thể lực đều được đến tăng lên. Bởi vì lần này làm cơm chiên trứng, ngu hiểu vị liền tùy cơ đạt được thể lực thêm thành hạng, chẳng qua bởi vì là một bậc năng lực, cho nên cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ăn xong chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa. Vài người đều tưởng bởi vì ngu hiểu vị cơm làm ăn quá ngon duyên cớ, ai cũng chưa nghĩ nhiều. Người khác không rõ ràng lắm, ngu hiểu vị trong lòng là rõ ràng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là có thể như vậy tăng lên thể lực cũng là phi thường không tồi một sự kiện, thậm chí ở mặt thế bên trong, thể lực hảo một chút khả năng đều sẽ cứu chính mình một mạng. Xem ra về sau còn muốn nhiều luyện tập, lần này tân không gian quả thực quá cấp lực, tuyên bố nhiệm vụ nàng cũng quá thích. Ngu hiểu vị biên thu thập đồ vật vừa nghị thời điểm, liền nghe thấy hậu viện đông vài tiếng, nghĩ thầm phỏng trừng là kia ba cái hóa lại đây, vội vàng đem đồ vật trang hảo đưa cho trương thịnh, nhị sư phụ, đem chúng ta bộ đồ ăn cùng này đó bao thả lại trong xe, ta đi xem. Ta cùng ngươi một khối qua đi đi. Thượng vân không yên tâm ngu hiểu vị chính mình qua đi, mở miệng nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, hai người từ phía sau một cái môn đi ra ngoài liên nhìn đến rơi xuống trong viện há mồm thở dốc hơn nữa chật vật bất kham ba người lưu bằng ngón tay đều hơi hơi có chút đen đây là hỏa hệ cùng lôi điện hệ dị năng giả tiêu hao quá mức năng lực thời điểm đặc có tiêu chí thuyết minh kia chỉ biến dị động vật đối với bọn họ tới nói cũng không như vậy đáng yêu lý cũng là một đầu tóc dài lúc này có chút chỉnh tự không đồng đều xem ra phía trước không thiếu bị cắn xé rớt nhất thảm chính là cha dương trên người hoành một đạo Dựng một đạo tất cả đều là huyết đường, trên mặt cũng là, bất quá nghiêm trọng nhất tựa hồ là bả vai vị trí, lấy ngu hiểu vị tới quan sát, kia tựa hồ không phải kia chỉ biến dị động vật tạo thành. Nga. Nguyên lai like là như thế này a Có đời trước kinh nghiệm, ngu hiểu vị đại khái đoán được tình huống, phòng trừng cha dương phía trước liền bị thương, mà kia chỉ biến dị động vật chính là căn cứ cái này mùi máu tươi nhi tìm tới bọn họ, bởi vì chủ yếu công kích mục tiêu là cha dương cho nên hắn mới có thể như thế thảm. Thật là xứng đáng. Ngu hiểu vị mới bất đồng tình cha dương đâu, đời trước hắn như thế nào đối chính mình, nàng nhưng hôm nay còn rõ ràng trước mắt đâu. Các ngươi tới, đây là chìa khóa, nào đem là mở cửa dùng A. Ngu hiểu vị lúc này cũng không có gì hảo bùn xịn, liền tính đối phương có cái gì khác ai ý tưởng, lúc này bất quá là một cái tiêu hao quá mức hỏa hệ dị năng giả, còn có hai cái người thường nàng cũng có biện pháp giải quyết bọn họ đem chìa khóa cấp về. Trước đừng động chìa khóa, mau, trước giúp chúng ta trị liệu một chút đi. Cha Dương lúc này toàn thân đau không được, vừa mới kia chỉ đèn tuyển động vật đối với hắn lại trảo lại cắn, hắn cảm thấy chính mình đều mau bị chảo lạ. Như thế nào có thể mặc kệ chìa khóa đâu, khẳng định là trước mở cửa. Hơn nữa hiện tại vần ca ca không thể cho các ngươi trị liệu, các ngươi bên kia hỏa hệ dị năng giả đã thể lực tiêu hao quá mức. Nếu vân ca ca dùng để cho các ngươi trị liệu, kia trong chốc lát hai tới đánh tang thi làm yểm hộ, chúng ta như thế nào đi mở cửa? Ngu hiểu vị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Kỳ thật, quan hệ dị năng giả đối với trị liệu đều có một loại trời sinh năng lực, trị liệu nhân số chỉ cần không phải rất nhiều, trên cơ bản phí không được cái gì năng lực, chỉ là ngu hiểu vị không nghĩ làm cha dương như thế sớm khôi phục, làm hắn nhiều đau trong chốc lát mới hảo. Chính là. Hảo Cha Dương, vị này học muội nói rất đúng, chế chút nhi chúng ta đi ra ngoài thời điểm lại trị liệu, hiện tại xác thật càng cần nữa trước mở cửa, Tình Điểm Nhi, ta năng lực tạm thời đã không thể dùng. Ra tiếng chính là Hỏa Hệ dị năng giả Lưu Bằng, hắn những lời này nhưng thật ra là ngu hiểu vị đối hắn thoáng đổi mới một ít thái độ, xem ra cái này Lưu Bằng đảo không xem như không có thuốc nào cứu được. Chương 84 lấy đại cục làm trọng thức đại thể. Chỉ là có thức đại thể Nhất định phải có phụ trợ, cha Dương căn bản nghe không tiến lưu bằng nói, trước chị ta bên này một khối sẽ không phí bao lớn sự. Cha Dương lúc này mới mặc kệ như vậy nhiều, hắn chỉ biết chính mình mau đau đã chết, từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá như vậy thường. Cho nên nói chuyện có chút đương nhiên, đừng nói ngu hiểu vị vốn dĩ liền cùng cha Dương coi thù oán, chính là thượng vân nghe đều cảm thấy không thoải mái bao gồm lưu bằng cũng cảm thấy trước kia chính mình như thế nào không phát hiện cha dương thế nhưng là cái dạng này người cha dương ra mặt như thế hậu thượng Vân chỉ sợ không lay chuyển được hắn bất quá ngu hiểu vị như thế nào có thể làm hắn như nguyện ta nói cha dương sư huynh, năng lực đâu khẳng định là phải dùng ở đối phó bên ngoài tang thi thượng đến nỗi thương thế của người ta nhưng thật ra có dược không bằng trước cho người rửa sạch một chút miệng vết thương thượng điểm dược như thế nào Â như thế cái biện pháp Ta nói Cha Dương, ngươi liền trước cùng cái này học muội đi rửa sạch miệng vết thương, chìa khóa ta nhận thức, ta hỏa thượng bác sĩ một khối đi xem bên kia đại môn tình huống." Lưu Bằng tuy nói đối Cha Dương này một đường biểu hiện thập phần bất mãn, nhưng rốt cuộc là cùng phòng ngủ, vẫn là tương đối chiếu cố Cha Dương cảm thụ. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Bằng, Cha Dương cảm thấy Lưu Bằng như thế nào như thế chứng mắt, chính mình đều đau thành như vậy, hắn liền biết tìm chìa khóa xem sinh tồn đại môn. Hợp lại cắt như vậy nhiều miệng vết thương không phải hắn. Chính là cha Dương cũng thật là vô tâm, cũng không hảo hảo ngẫm lại, nếu không phải lưu bằng phía trước dùng hết dị năng, hắn đừng nói chỉ là hiện tại một thân thương, phỏng chừng đều khả năng bị kia chỉ biến dị động vật căn chết. Bất quá cha Dương trong lòng là không thể tưởng được này đó, chỉ biết lưu bằng không có giúp đỡ chính mình nói chuyện, hung hăng chừng mắt nhìn lưu bằng liếc mắt một cái, cũng may quay đầu lại nhìn đến ngu hiểu vị. Cảm thấy có thể làm ngu hiểu vị giúp chính mình thượng dược, tựa hồi nhiều ít trong lòng đền bù một ít an uỷ. Dù sao nhìn dáng vẻ là không có biện pháp làm thượng vân giúp chính mình trị liệu miệng vết thương, cha dương chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, kia. Liên Lam phiền hiểu vị học mội. Nguyên bản tưởng hướng tới ngu hiểu vị lộ ra một cái tươi cười, đáng tiếc đầy mặt thương làm hắn này biểu tình vừa động liền liên lui đau. Cho nên này cười quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Ngu hiểu vị nhướng mắt ra, trong lòng âm thầm tưởng, chính mình đời trước quả nhiên là mắt ngủ đã xác nhận không có lầm. Cư nhiên sẽ coi trọng như thế một cái túng bao, rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Trong lòng khinh thường, bất quá vẫn là hướng tới cha dương nói, kia vị này cha dương sư huynh liền cùng ta đi vào thượng dựng đi. Ta cũng đi. Lý như thế nào khả năng yên tâm làm cha Dương cùng ngu hiểu vị đơn độc ở chung, cho nên vội vàng mở miệng cũng muốn theo sau. Lý sư muội, người đi giúp lưu bằng nhìn xem có thể hay không giúp cái gì vội, chúng ta trong chốc lát muốn trốn đi mới là mấu chốt không phải sao. Muốn cố đại cục thức đại thể mới là hảo nữ nhân. Cha Dương nói đường hoàng, bất quá chính là không nghĩ làm Lý đi quấy rối. Hiện tại không có vị kia thượng bác sĩ hỗ trợ trị liệu. Nhưng tốt xấu có ngu hiểu vị cho hắn thượng dược cũng hảo, chính là lý tâm tư hắn là biết đến, nếu lý theo vào đi, kia khẳng định sẽ cướp thượng dược cái gì, hắn mới không nghĩ lãng phí cái này có thể cùng ngu hiểu vị kéo gần khoảng cách cơ hội, đương nhiên muốn đem lý trước đuổi rồi. Chính là lý lại như thế nào không muốn, lời này cũng là cha dương nói, chính mình nếu nhất định phải cùng qua đi chính là không màng toàn đại cục không biết đại thể hư nữ nhân, cho nên nhìn xem ngu hiểu vị. Lý chỉ có thể quay đầu chiều lưu bằng bên kia cùng qua đi. Nhìn đến Lý đi rồi, cha Dương quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị học muội kia chúng ta vào đi thôi. chương 85 không cách nào hình dung ra cha. Ngu hiểu vị quả thực nị hoài chết cha Dương này phó sắc mặt, hắn cũng thật là ra mặt đủ hậu, không biết xấu hổ nói nhân ra Lý. Liên tính Lý lại như thế nào nhằm vào nàng, nói thật, ngu hiểu vị xác thật là không thích Lý. Chính là cũng tuyệt đối không tới căm ghét cấp bậc. Rốt cuộc, Lý lại như thế nào nhằm vào chính mình, ngọn nguồn cũng là vì cha Dương, Lý cũng là thuộc về mắt mù một loại, mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời cũng chưa thấy rõ cha Dương gương mặt thật, hơn nữa bởi vì này một đời cha Dương còn không có cố định bạn gái, cho nên bên trong còn ở mù quáng sùng bái. Lúc này Lý cảm thấy cha Dương như thế nào đều hảo, đối với cha Dương bên người nữ sinh, liền phi thường cảnh giác, Đặc biệt là đã từng cha Dương còn buông tha nói muốn theo đuổi chính mình, ôm, có địch ý cũng là bình thường. Tuy nói ngu hiểu vị này một đời cái gì cũng chưa đã làm đã bị Lý ghen ghét có điểm nằm cũng trúng đạn hương vị, nhưng là Lý nói chuyện chán ghét về chán ghét, ngu hiểu vị vẫn là có thể lý giải. Chỉ cần nàng không thật sự uy hiếp đến chính mình an toàn, ngu hiểu vị đối Lý cũng chuẩn bị mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là cha Dương, người nam nhân này thật sự là quá. Ngu hiểu vị cũng không biết nên như thế nào hình dung hắn cha. Nếu thật sự cố đại cục, thức đại thể, vừa mới cũng không ai một hai phải làm thượng vân cấp trị liệu, căn bản không màng bọn họ bên kia lực lượng biến dị giả treo, mà hỏa hệ dị năng giả cũng dị năng lực tiêu hao quá mức, nếu cho hắn trị liệu, lúc sau gặp được tàng thi nên làm sao bây giờ. Cho nên lúc này ngu hiểu vị nghe thấy cha dương đối lý như thế nói, đều hận không thể đá cha dương hai chân, làm hắn hảo hảo tỉnh lại một chút. Bất quá như vậy cha nam làm hắn tỉnh lại khả năng tính không quá cao, nhưng là... Ngu hiểu vị con con ngôi, nàng có biện pháp làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Cha Dương sư huynh ngươi đi vào trước ngồi trong chốc lát, ta đi lấy hòm thuốc. Ngu hiểu vị nói mở cửa làm cha Dương đi vào, chính mình tắt vòng đến bên cạnh đi mở cửa xe, giả vờ lấy ba lô, sau đó đem hòm thuốc từ trong không gian đem ra. Từ bên trong chọn mấy thứ đồ vật. Ngưu Hiểu Vị tuyển một cái đặc biệt bình nhỏ y đi dùng dung dịch oxy già mở ra trước đảo ra tới một bộ phận ở một cái khác bình giống, sau đó lấy ra mặt khác một lọ chất lỏng hướng bên trong đảo, cuối cùng đem cái nắp vận hảo phóng lên, lại lung tung tìm một ít băng gạc cùng y lìa dùng dược bố, sau đó hướng trong phòng đi đến, nhìn đến Ngưu Hiểu Vị trong tay lấy đồ vật, Cha Dương có chút vui vẻ, không nghĩ tới Ngưu Hiểu Vị thật đúng là thế chính mình tìm tiêu độc nước thuốc, còn cầm băng bó dùng đồ vật. Rất cẩn thận nha, hơn nữa cũng càng kiên định cha Dương muốn mượn sức ngu hiểu vị tâm tư. Cũng không biết này ngu hiểu vị như thế nào sẽ chuẩn bị như thế nhiều đồ vật, nhưng là đồ vật càng nhiều đối sinh tồn càng có lợi, không riêng có trị liệu miệng vết thương đồ vật, còn có ăn. Phía trước hắn cũng lưu ý một chút, tựa hồ trong xe còn chuẩn bị một ít lều trại cái gì, hơn nữa ngu hiểu vị bọn họ xe cũng là trải qua cải tạo. Cùng với lần này ngu hiểu vị bọn họ tuyển trô ở vừa lúc liền ở chạy trốn bên cạnh cửa biên, ngu hiểu vị còn cẩn thận cầm chìa khóa, cha dương cảm thấy đi theo ngu hiểu vị bọn họ sinh tồn tỷ lệ đều sẽ đại đại gia tăng. Đối, chính mình nhất định phải nhân cơ hội hảo hảo cùng ngu hiểu vị lân la làm quen. Như thế nghĩ, cha dương hướng tới ngu hiểu vị lộ ra một bộ kích động lại cảm kích biểu tình, quả thực là bao hàm nhiệt lệ hướng tới ngu hiểu vị nói, hiểu vị học muội thật là cảm ơn ngươi không nghĩ tới ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết. Không có gì, bắt đầu xử lý miệng vết thương đi. Ngu hiểu vị cơ cơ trong tay nước thuốc hướng tới cha dương cười nói, trong lòng lại suy nghĩ, biết diễn kịch đúng không? Ta đảo muốn nhìn một chút trong chốc lát ngươi có phải hay không còn có thể như thế sẽ biểu diễn. chương 86 miệng vết thương chính xác xử lý pháp. Nhìn cha dương đau ngao ngao kề, ngu hiểu vị một bộ lo lắng bộ dáng, trong lòng lại nhạt hai. Cha dương sư huynh ngươi nhận nhẫn nhà, miệng vết thương không hảo hảo xử lý nếu cảm nhiễm liền không hảo, hơn nữa ngươi đừng hô, lại kêu đi xuống muốn đem tang thi toàn hô qua tới. Nói, ngu hiểu vị cũng mặc kệ cha dương đau đỏ mắt mồ hôi đầy đầu, trực tiếp cầm một khối bố đem cha dương miệng cấp đổ lên, cha dương sư huynh, ngươi kiên nhẫn một chút nhi hà. Nói nói ô nhu nhưng là ngu hiểu vị động tác nhưng một chút đều không ô nu. Trên tay tiêu độc nước thuốc cũng đại cổ đại cổ hướng cha dương miệng vết thương thượng đảo, phía trước là trên mặt cùng địa phương khác tiểu miệng vết thương, lần này ngu hiểu vị trực tiếp đem dư lại nạp liệu dung dịch oxy giả tất cả đều ngã vào cha dương trên vai. Kia khối vị trí ban đầu đã bị pha lê cắt qua, cũng bởi vì nơi đó mùi máu tươi nhi nắm nhất, cho nên sau lại kia chỉ biến dị động vật vẫn luôn ở chảo kia khối, cho nên nơi đó đã là huyết nhục mơ hồ. Lúc này bị ngu hiểu vị dùng nạp liệu nước thuốc một đảo, cha dương nhưng thật ra không kêu, trực tiếp đau ngất đi rồi. Cha sư huynh, cha sư huynh, ngu hiểu vị thử hô cha dương vài tiếng, lại đẩy đẩy hắn, thấy hắn không phản ứng, biết hắn là thật ngất đi rồi, ngu hiểu vị hướng tới hắn phi một ngụm, xứng đáng. Kỳ thật nếu chỉ là dung dịch oxy giả nói cũng không đến mức đem cha dương đau ngất xỉu đi mà là phía trước ngu hiểu vị đem một bình nhỏ y y dùng cồn đổ đi vào, cho nên mới sẽ khởi đến hiệu quả như vậy. Lúc này không phải lộng chết cha dương thời điểm, nhưng là hắn như vậy tác vai tác phúc ngu hiểu vị lại trong lòng nghẹn đến phát cuồng, cho nên vừa mới nói là cho hắn trị liệu miệng vết thương, nàng cũng đã nghĩ đến muốn thêm chút nhi cái gì. Dù sao nếu lúc sau cha dương tỉnh hoặc là cái kia lý muốn chất vấn nàng, nàng chỉ cần nói nàng cũng không biết bên trong có cồn thành phần. Hơn nữa cồn vốn dĩ chính là tiêu độc dùng, bọn họ còn muốn mượn để phát huy linh tinh cũng có biện pháp đổ trở về. Dùng chân đá đá ké xỉu cha dương, ngu hiểu vị tiếp tục hảo tâm dùng nạp liệu dung dịch oxy giả cấp cha dương miệng vết thương rửa sạch dị thường sạch sẽ. Nhìn tẩy hơi trắng bệnh miệng vết thương, ngu hiểu vị gật gật đầu, đây mới là cấp cha nam xử lý miệng vết thương chính xác mở ra phương thức sao. Sau đó, cũng chưa cho cha dương thượng dược. Ngu Hiểu Vị liền trực tiếp dùng băng gạc cho hắn băng bó lên. Đến nỗi kia Bình Nguyên Bản mang tiến vào làm Cha Dương xem qua Vân Nam Bạch Dược phấn. Này dược vốn dĩ liền không nhiều lắm, nàng mới không bỏ được cấp Cha Dương sử dụng đâu. Đem đổ vật thu thu đem hòm thuốc thu hồi không gian. Ngu Hiểu Vị xem cũng chưa xem chết ngất ở đàng kia Cha Dương, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Tới rồi sân, nhìn đến lúc này Lưu Bằng Hòa Thượng quân đang ở dịch cây thang. Bất quá kia cây thang thực trọng bộ dáng. Cho nên Trương Thịnh lúc này cũng ở hỗ trợ, như là chuẩn bị đem cây thang hướng môn bên kia trên tường đáp xem ra muốn dùng bọn họ lại đây thời điểm lão biện pháp, làm người trước bỏ qua đi mở cửa. Bên này như thế nào? Ngu hiểu vị đi tới hướng tới vài người hỏi. chìa khóa cũng không thể hoàn toàn xác định, phía trước vị kia trông cửa đại gia cũng chỉ nói là ở cuối cùng mấy cái, nhưng là cũng chưa nói bên trái cuối cùng vẫn là bên phải cuối cùng. Chúng ta đại khái từ bên này xem qua đi. Này mấy cái lớn nhỏ tương đối giống, trong chốc lát chúng ta đem cây thang đắp qua đi, chỉ sợ muốn đảo treo đi thử mở cửa. Nhìn đến là ngu hiểu vị, Lưu Bằng trực tiếp trả lời. Mà lúc này Lý tắc dọn một cái ghế hướng bên kia muôn xem, xem ra là ở đối chìa khóa cùng bên kia khóa cửa tương tự trình độ. Lúc này nghe thấy ngu hiểu vị nói chuyện thanh, nguyên bản đang xem bên ngoài tình huống Lý quay đầu. Kết quả phát hiện chỉ có ngu hiểu vị một người, lại không thấy được cha Dương. Lý liền tâm tình không thế nào cao hứng hướng tới ngu hiểu vị hỏi, như thế nào liền chính ngươi, trà sư huynh đâu. chương 87 tiếp chìa khóa hoàn mỹ kỹ thuật. Ngu hiểu vị tuy rằng có thể lý giải lý, nhưng là không đại biểu nàng nhất định phải chịu lý loại này ngữ khí nghi ngờ. Cho nên, lúc này tuy rằng nghe thấy lý nói, nhưng là liền hướng về phía nàng kia ngữ khí, ngu hiểu vị căn bản là không phản ứng nàng, mà là hướng tới lưu bằng trả lời, ân, minh bạch kia trong chốc lát cây thang đắp hảo, ta qua đi thí chìa khóa hảo. Phía trước ngu hiểu vị bởi vì cũng coi như là danh nhân, hơn nữa sau lại trọng sinh trở về nàng vẫn luôn vội vàng đi võ quán huấn luyện, cũng không thế nào cùng người ngoài kết giao, trong trường học người đối ngu hiểu vị ấn tượng cũng liền dừng lại ở nữ chủ thần danh hào thượng. Hơn nữa cha Dương phóng lời nói truy ngu hiểu vị kết quả không đổi tới, liền lén nói kỳ thật ngu hiểu vị thực kích kỷ, hành vi cũng không bị kiểm chế linh tinh. Cho nên lần này gặp được ngu hiểu vị, bọn họ qua đi số 7 biệt thử thời điểm mới không bị đại gia tiếp thu. Chính là trải qua ngắn ngủi tiếp xúc, Lưu Bằng cảm thấy ngu hiểu vị tựa hồ cũng không phải cái loại này người, nhưng thật ra cha Dương, lần này hành vi thật sự là làm Lưu Bằng cảm thấy thực phản cảm, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị tới, Lưu Bằng trực tiếp đem sự tình đều cùng nàng nói một lần. Nghe thấy ngu hiểu vị lúc này cư nhiên chủ động yêu cầu đi thử chìa khóa, Lưu bằng càng là đối ngu hiểu vị có bất đồng cái nhìn, cảm thấy cái này cô nương không chỉ có thiện lương hơn nữa gan lớn, không khỏi dặn dò nói. Kia trong chốc lát người tiểu tầm một ít, phía trước chúng ta gặp được một con vóc dáng rất cao quái vật. Ui, người được sao? Hỏi người đâu? Trà sư huynh đâu? Thấy ngu hiểu vị không phản ứng chính mình, Lý lần thứ hai hướng tới ngu hiểu vị không khách khí hô. Một bên Lưu bằng có chút xem bất quá đi, bọn họ bên này thảo luận chính sự. Hơn nữa ngu hiểu vị nhân gia hảo y giúp cha Dương băng bó, lại lại đây chủ động muốn đi thử chìa khóa, Lý cư nhiên còn như thế không khách khí, cho nên bay thẳng đến Lý nói, nhân gia ngu hiểu vị học muội cũng không phải chuyên môn phụ trách nhìn cha Dương. Nói nữa, nếu không phải nàng ở chỗ này chờ chúng ta, có lẽ nhân gia đã sớm rời đi. Lưu bằng tuy rằng chưa nói cái gì lời nói nặng, nhưng là ngữ khí cũng không quá hảo. Lý nghe xong có chút bực mình, Lưu bằng sư minh, Ta chính là tưởng quan tâm một chút cha sư huynh, vừa mới bọn họ cùng nhau đi vào, hiện tại chỉ có nàng chính mình ra tới, không phải rất kỳ quái sao. Ta xem ngươi mới kỳ quái đi. Hắn liền ở trong phòng, ngươi muốn xem liền mau đi xem, hỏi ta làm cái gì. Ngu hiểu vị lần này chưa cho Lý sắc mặt tốt, nói xong liền không hề phản ứng nàng. Lý hư một tiếng, đem chìa khóa đi phía trước ném đi, thử. Các ngươi chính mình đối chiếu chìa khóa đi. Ta đi xem trà sư huynh đi. Ngu hiểu vị nhẹ nhàng đem giữa không chung sắp rơi xuống đất chìa khóa dùng chân câu lấy, sau đó lại đạn một chút vừa vặn liền dừng ở trong tay. Lý Nguyên bản tưởng đem chìa khóa ném xuống đất xem cách gần nhất ngu hiểu vị xoay người lại nhặt chìa khóa bộ dáng, kết quả ngược lại bị ngu hiểu vị xoái khí hóa giải, trong lòng buồn bực cũng liền càng sâu. Điều môi, Lý Dầu Dĩ xoay người hướng biệt thự chạy tới, đi xem trà dương tình huống đi. Ngu hiểu vị đem chìa khóa cầm ở trong tay hướng tới Lưu Bằng hỏi, các ngươi phía trước đối chiếu tương đối tương tự chính là nào mấy cái? Chính là này mấy cái. Lưu Bằng vừa nói vừa đem phía trước cảm thấy tương tự chọn ra tới, bởi vì phía trước trong cửa đại gia nói qua, mở cửa chìa khóa đều là dựa vào biên quải, cho nên trung gian một đại bộ phận cũng liền bài trừ. Hảo, đã biết, nhanh lên đáp cây thăng đi. Ngu hiểu vị nhìn nhìn bên ngoài. Bởi vì trong viện có người hoạt động mà dần dần tụ tập khởi càng ngày càng nhiều tăng thi, hướng tới vài người nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Chương 88 một chương miệng không có thuốc nào cứu được. Bên này cây thang mắt thấy liền phải hảo, rốt cuộc trương Thịnh Hàng năm luyện võ, sức lực tuy nói không bằng lực lượng biến dị giả, nhưng cũng tuyệt đối so với người bình thường cường không phải cực nhỏ. liền ở ngay lúc này, Lý Nổi giận đùng đùng từ biệt thự chạy ra tới, hướng tới ngu hiểu vị hô, ngu hiểu vị Ngươi cái tiểu bắn người, ngươi đem cha sư huynh xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không nói nhỏ chút à? Ngại tang thi tới quá chậm. Ngu hiểu vị mắt trợn trắng, cái này lý nguyên lai không ngừng hoa si, còn không có đầu óc. Phòng trừng loại người này ném vào tang thi đàn. tang thi cũng không có hứng thú, bởi vì căn bản tìm không thấy có thể ăn đại não. Đại khái cũng biết chính mình thanh âm có chút lớn, bởi vì lúc này bên ngoài tang thi tựa hồ càng thêm sôi trào. Còn thật lớn bộ phận tăng thi phía trước ly khá xa, nếu không nơi này chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Ngu hiểu vị, ta hỏi ngươi, ta cha sư huynh xảy ra chuyện gì? Lý hạ giọng nhưng vẫn là có thể nghe ra nàng rất kích động, cứ như vậy hướng tới ngu hiểu vị chất vấn. Có thể như thế nào? Ta cho hắn rửa sạch miệng vết thương sau đó băng bó, hắn đau ngất đi rồi bái. Ngu hiểu vị nhẹ nhàng bâng cơ trả lời. Đây là có bao nhiêu đau mới có thể ngất xỉu đi. Ngươi có phải hay không đối ta cha sư huynh động cái gì tay chân? Ngu hiểu vị nhìn lý trong lòng bật cười. Về điểm này, thật đúng là làm cái này không đầu vóc ngông đúng rồi. Nàng thật đúng là động tay chân, nhưng là loại chuyện này như thế nào khả năng thừa nhận. Ta năng động cái gì tay chân, ngươi không yên tâm có thể mở ra băng bó chính mình kiểm tra nha. Ta có thể thể, ta tuyệt đối là nghiêm túc xử lý miệng vết thương. Ngu hiểu vị thế, nàng thật sự thực nghiêm túc cấp cha dương xử lý miệng vết thương, kia rửa sạch tuyệt đối sạch sẽ, tất cả đều là dùng trộn lẫn của nước thuốc xử lý quá. Kia, kia cái gì kia, chính hắn sợ đau ngất đi rồi quan ta cái gì sự, nói nữa, hắn liền xem cái đâm chết tang thi đều phun nửa ngày người, đau ngất xỉu đi không phải thực bình thường sao? Nhưng thật ra ngươi, lần sau nói chuyện khách khí điểm nhi. Ngu hiểu vị tỏ vẻ chính mình thực vô tội đồng thời không quên vừa mới lý kêu nàng cái gì, cái này lý miệng như thế thiếu cũng coi như là không cứu. hào lý sư muội, ngươi cũng đừng quay rối. Lúc này cây thang đáp hảo, lưu bằng đi tới nói lý một câu, sau đó liền nhìn về phía ngu hiểu vị, ngu hiểu vị học muội, cây thang đáp hảo, ngươi xác định ngươi muốn qua đi. Nếu không vẫn là ta đến đây đi, không có việc gì, các ngươi giúp ta nhìn điểm nhi mặt sau. Nói xong, ngu hiểu vị nhìn về phía thượng vân, vân ca ca, nếu có tang thi ly ta thân cận quá ngươi liền công kích, chỉ là ở phụ cận lời nói không cần phải xem vào, chúng ta muốn tiết kiệm năng lực sử dụng. Hảo, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm hảo. Thượng vân gật gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không làm tang thi thương tổn ngu hiểu vị. Ân. ngu hiểu vị gật gật đầu, đem chìa khóa hướng trong túi một tắc, sau đó theo cây thang đặng đặng đặng trực tiếp chạy qua đi. Xem lưu bằng mắt đều thẳng, này muội tử thật là có thể a Mà mặt khác một bên trương thịnh lại là mãn nhãn khen ngợi, ngu hiểu vị này tay kỳ thật chính là một loại cân bằng năng lực, lúc trước nàng cố ý tìm hắn tới nói muốn gia tăng cân bằng cảm giác huấn luyện, lúc ấy ngu hiểu vị chính là không thiếu từ cọc thượng rơi xuống, nhìn hắn đều cảm thấy đau, chính là nha đầu này lăng là cắn răng kiên trì xuống dưới. Tuy nói luyện thời gian không dài, Nhưng là mỗi ngày ngu hiểu vị đều sẽ đi dùng chính xác tư thế chạm cọc, liền quán trưởng cũng chính là ngu hiểu vị sư phụ Mã Bắc Nhiên đều khen hắn cái này tiểu đồ đệ thật là thu đúng rồi. Ngu hiểu vị lưu loát tới rồi cây thang mặt khác một mặt, sau đó nhìn nhìn ổ khóa cùng trong tay chìa khóa, tuyển một phen, đem chân câu ở đại môn đầu trên, sau đó đảo đi xuống đi mở khóa. Chỉ là mới đi xuống, đột nhiên từ bên cạnh nhanh chóng sông tới một con tang thi hướng tới ngu hiểu vị trắng non cổ liền vọt lại đây. chương 89 dị năng lực yêu cầu điều tiết không chế. Lúc này thật là khảo nghiệm ngu hiểu vị eo lực, lợi dụng eo cùng chân lực lượng, ngu hiểu vị trực tiếp đem nửa người trên từ phía dưới kéo tới, kia chỉ tăng thi với không tới ngu hiểu vị bắt đầu dùng sức hoàn môn. Ngu hiểu vị ở mặt trên tìm tiếp theo đem tương đối tương tự chìa khóa thời điểm, thượng vân đã dùng dị năng lực đem kia chỉ tăng thi cấp đánh chết. Tiêu hao quá mức dị năng hỏa hệ dị năng giả lưu bằng ở một bên phát hiện, Thượng Vân chỉ dùng một chút lực lượng liền đem kia chỉ tăng thi giải quyết, nhưng là chính mình tổng phải dùng rất nhiều sức lực, tuy rằng khả năng cùng năng lực bất đồng có quan hệ, nhưng là kém rất xa. Kỳ thật rất nhiều thời điểm hắn cảm thấy kỳ thật chính mình cũng chỉ dùng một chút năng lực là có thể đem quái vật lộng chết, nhưng luôn là khống chế không tốt. Lúc này hắn kỳ thật còn không biết dị năng giả đều là có thể chính mình khống chế năng lực lớn nhỏ điều tiết. Thượng Vân Đại Khái bởi vì nguyên bản là bác sĩ, làm phẫu thuật thời điểm yêu cầu rất cao tập trung lực, cho nên khống chế chính mình năng lực thời điểm cũng không chế phi thường tinh chuẩn, mà Lưu Bằng còn không có có thể nắm giữ đến, nhưng là cũng đã có như vậy ý thức. Nếu ngu hiểu vị biết Lưu Bằng ý tưởng nhất định sẽ khen ngợi, người này lực lĩnh ngộ thật đúng là không tồi. Đã từng rất nhiều dị năng giả đến hậu kỳ đều còn không có có thể lĩnh ngộ đến như thế nào không chế, đều là có bao nhiêu lực lượng ra nhiều ít lực lượng, liền tạo thành dị năng lực lãng phí cùng đầu voi đuôi chuột công kích phương thức. Không biết có phải hay không bởi vì thượng vần quan hệ dị năng lực quan hệ, tại đây lúc sau, trung quanh tăng thi tựa hồ thoáng rời xa một ít, bất quá bởi vì mới mẹ huyết nhục hấp dẫn, vẫn là sẽ ý đồ tưởng tới gần. Con hào ngu hiểu vị vận khí không tính quá xấu. Thì đến thứ năm đem chìa khóa thời điểm trên cửa lớn khóa rốt cuộc bị mở ra. Ta muốn chuẩn bị đi trở về, các ngươi đỡ hảo cây thang. Bởi vì môn mở ra lúc sau, đáp cây thang vị trí biến hình, cho nên cây thang hiện tại có chút lay động không xong, ngu hiểu vị dùng chân giẫm giẫm lúc sau hướng tới đối diện vài người hô. Trương Thịnh cái thứ nhất đứng ở cây thang bên cạnh, yên tâm đi hiểu vị, có ta ở đây, sẽ không làm cây thang loạn hoảng. Quả nhiên! Có Trương Thịnh hỗ trợ ổn định cây thang, lại dấm lên đi liền không có phía trước như vậy lay động, ngu hiểu vị hít sâu một hơi, nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới. Nhưng lúc này, nguyên bản mở ra đại môn bị một con sông tới tăng thi đụng phải một chút, cây thang lại một lần phát sinh biến hóa, ngu hiểu vị tiếp theo chân không dấm đến cây thang, trực tiếp vai đi xuống. Hiểu vị, Thượng Vân cùng Trương Thịnh khẩn trương cùng nhau hô lên thành, Trương Thịnh không dám động. Thượng vân nhanh chóng chạy đến bên tường ra bên ngoài xem, liền thấy vậy khi ngu hiểu vị đôi tay gắt gao bắt lấy cây thang. Hiểu vị không có việc gì đi. Nhìn đến ngu hiểu vị dưới chân có tăng thi lại đây, thượng vân vội vàng ra tay tiêu diệt kia chỉ chuẩn bị xông tới tăng thi, sau đó hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không có việc gì, chào ổn cây thang, ta muốn đem chân đẳng đi lên. Ngu hiểu vị trở về một tiếng lúc sau, hai chân cũng nhanh chóng phản tới rồi cây thang thượng không có rớt đến bên ngoài, sau đó một chút đi phía trước dịch. Con hảo cây thang không phải tấm ván gỗ, trung gian là chậm giống, tuy nói dễ dàng dâm không, nhưng là cũng càng dễ dàng rỗi tay bắt lấy. Bất quá như vậy hoạt động hào phí thể lực liền so với phía trước lớn hơn một chút, cũng may mắn buổi sáng ăn cơm chiên ngay sau đó sinh thành năng lực là thể lực, cho nên đảo cũng không đến mức quá gian nan. Chờ ngu hiểu vị rốt cuộc phản hồi thời điểm, vài người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vừa rồi thật là quá hiểm, về sau hay là nên càng tiểu tâm một ít mới là. Ngu hiểu vị lại đây lúc sau, trương thịnh cuối cùng vông ra nắm chặt cây thang tay, có thể nhìn ra hắn phía trước có bao nhiêu dùng sức, trên tay tất cả đều là dấu vết. Đã biết, hiện tại chúng ta chuẩn bị xuất phát rời đi nơi này đi. Từ từ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lý lúc này nghe nói ngu hiểu vị bọn họ phải đi, không khỏi hỏi. Chương 90 cha nam kỵ nữ nữ xứng vẻ mặt. Các ngươi không phải thương lượng hảo mới đến sau. Các ngươi nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta chỉ chờ các ngươi lại đây, còn lại ta cũng không phụ trách. Mặt khác một chút, chúng ta trong xe cũng liền còn có một vị trí, liền tính có thể dẫn người, cũng chỉ có thể ở các ngươi bên trong mang một cái. Phía trước lý thái độ nếu tốt một chút, có lẽ ngu hiểu vị còn có kiên nhẫn giúp nàng nghĩ cách, nhưng là phía trước lý đối nàng hô to gọi nhỏ chính mình vừa mới thoát hiểm thời điểm người khác đều là thở phào nhẹ nhõm chỉ có lý biểu tình quay quái, quái tựa hồ bởi vì chính mình đã trở lại mà khó chịu nếu nàng ước gì chính mình rất tăng thi đôi chính mình cần gì phải quản nàng chết sống ngu hiểu vị là cái hiểu được tri ân báo đáp ngươi rất tốt với ta ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi tựa như lần này chẳng sợ như thế xa nàng cũng muốn chạy đến hải kim thị tìm cung hữu tình một nhà dường như nhưng là chịu đựng quá ngươi Cũng đã cho ngươi cơ hội, ngươi còn lặp đi lặp lại nhiều lần treo chọc lại đây, liền trách không được người khác, cho nên cùng phía trước lánh lanh đạm đạm đối đai lý nói so sánh với, lần này ngu hiểu vị chút nào cũng chưa cấp lý lưu tình mặt. Đến nỗi không ra tới vị trí ai muốn lại đây các ngươi chính mình quyết định, bất quá, ta khẳng định sẽ không mang ngươi. Ngu hiểu vị liếc liếc mắt một cái lý. Ngươi, hừ, ta cũng không cần ngươi mang, cha sư Minh nói. Bên này môn mở ra lúc sau sẽ gọi điện thoại cấp số 7 biệt thự LZ.